Cuối cùng là đem say rượu đế huyền nâng tới rồi trên xe ngựa, Nguyệt Thương Tuyết hộc ra một ngụm trường khí. Nhưng lúc này, một đạo ánh mắt chọc đến Nguyệt Thương Tuyết quay người lại nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa lâu vũ phía trên, ánh đến quang mang tiếp theo hợp lại trăng non bạch áo dài nam nhân đồi tay phụ với phía sau, nửa híp song âm kiu thon dài hai mắt nhìn nàng. Người này, không phải Tần Tông Diên còn sẽ là ai? Ánh mắt gần là cùng Tần Tông Diên tầm mắt cọ qua, Nguyệt Thương Tuyết liền xoay người lên xe ngựa, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong lâu vũ thượng tần tông duyên tầm mắt nhìn chằm chằm kia nói dần dần biến mất ở bóng dáng đáy mắt ý cười nùng liệt một phân tiêu thống lĩnh ngày mai ngươi đại chấm đi trước nguyệt phủ đứng ở tần tông duyên phía sau tiêu chiến mày kiếm một trọn trong mắt cảm xúc vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt là bệ hạ nguyệt thương tuyết vân thương tuyết vô tuyết tiêu chiến cũng là nhìn kia nói biến mất ở trong tầm mắt bóng người thần sắc phức tạp và phần hắn không phải không có thấy rõ ràng nguyệt thương tuyết diện mạo Hoàn hoàn toàn, toàn chính là ngày đó Vô Tuyết, cũng đúng là giết hại Tam Vương gia hung thủ. Nhưng Tiêu Chiến trăm triệu chưa từng nghĩ đến, Vô Tuyết. Thế nhưng là cái nữ tử, nữ giả nam trang lừa bị mọi người gắt gao nắm song quyền, trên tay gân xanh như ẩn như hiện. Tiêu Chiến muốn biết càng nhiều về Nguyệt Thương Tuyết sự tình, mặc dù sáng tỏ Tần Tông diễn phái hắn đi bất quá là muốn lợi dụng hắn tới quan sát Nguyệt Thương Tuyết thôi. Nguyệt phủ. Nguyệt Thương Tuyết phí thật lớn kính nhi cuối cùng là đem đế huyền đỡ tới rồi trên giường nhưng không đợi xoay người rời đi, đế huyền một tay đem nàng dùng trong ngực chung, gắt gao mà ôm không hề có buông tay ý tứ. nung liệt mùi rượu ập vào trước mặt, nguyệt thương tuyết muốn dây rủa đứng dậy nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. phu nhân, vi phu đói, đói bụng liền ăn đi. người trước buông ta ra. cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu nguyệt thương tuyết trong lòng thầm tiêu không tốt, nếu hiện tại không đi nói, một hồi tuyệt đối sẽ phát sinh không tốt sự tình. nhưng đế huyền chính là không buông tay, tùy ý nguyệt thương tuyết vừa đấm vừa xoa cũng không buông tay. Vườn quanh cặp kia mảnh khảnh vòng eo, Đế Huyền ngón trỏ bắn ra đẩy ra Nguyệt Thương Tuyết trên vạt áo túi, tùy theo quần áo chảy xuống, mê người vai ngọc chậm rãi bạo lẩu ở trong không khí, càng là kích khởi người nào đó trong lòng vô pháp ngăn chặn tình tố. Sương Nhi sắc mặt đỏ lên, lôi kéo trương long rời đi phòng, đi phía trước còn đem cửa phòng nút lại. Phu nhân, mắt thấy Đế Huyền áp chế mà thượng, Nguyệt Thương Tuyết tay mắt lanh lẹ thừa dịp Đế Huyền phân thần là lúc một kích thủ đao rơi xuống, này một kích đánh trúng Đế Huyền cổ chọc đến Nguyệt Thương Tuyết cổ cũng đi theo đau lên. T. Khi hạ một hơi, Nguyệt Thương Tuyết lao lực thật lớn sức lực cuối cùng là đem đế huyền lui xuống, có lẽ là bởi vì say rượu hơn nữa vừa rồi một kích thủ đau quan hệ, mộ vương ra rốt của cá an tĩnh xuống dưới. Hai mươi mấy người, chơi khởi rượu điên tựa như cái ba bốn tuổi tiểu hải tử, người ném không ném cửu vương phủ mặt. Ghét bỏ nhìn thoáng qua đế huyền, Nguyệt Thương Tuyết sửa sang lại hảo quần áo đi xuống giường. Đau đầu thủy đang lúc Nguyệt Thương Tuyết chuẩn bị rời đi phòng thời điểm trên giường truyền đến từng đợt trầm thấp hề răng chuyện này nhiều thật là thiếu ngươi. Nguyệt Thương Tuyết bán ra đi chân lại thu trở về đổ một ly trà thủy trở lại mép giường uy đế huyền uống xong nước trà giải khát nhìn trên giường lớn nhân say rượu mà đau đầu đế huyền bộ nữ nhân lại là ghét bỏ phun tào hảo một trận ngồi ở roi dài song chỉ nhẹ nhàng mà xoa đế huyền huyệt thái dương trong phòng mặt cũng không có phát sinh cái gì xuân ý giạt rào sự tình phản chi Nguyệt Thương Tuyết chiếu cố đế huyền cả đêm. Thuận đường phun tào đế huyền đủ loại ác hành. Trương Long nghe Nguyệt Thương tuyết cở trách vương gia sở phạm phải ác hành quả thực là Khánh Trúc Nan Thư A, nhưng dù vậy, hắn có thể nhìn ra tới vương phi đại nhân đối vương gia có bao nhiêu quan tâm, tuy rằng ngoài miệng luôn là không thừa nhận trong lòng chân thật ý tưởng. Vương phi đại nhân đối vương gia thật tốt. Đó là, đừng nhìn đại tiểu thư thường xuyên nói cửu vương gia không phải, đã có thể lấy lần trước tình am điện sự tình tới nói. Đương đại tiểu thư cảm giác tới rồi vương gia có nguy hiểm thời điểm không nói hai lời đánh sâu vào đi ra ngoài, ngươi cũng chưa nhìn đến đại tiểu thư ngay lúc đó biểu tình, còn có lần trước nữa, cùng thượng thượng thượng thứ. Sương Nhi nói nhà mình đại tiểu thư đối Cửu vương gia như thế nào như thế nào quan hệ, kỳ thật đã sớm thấu tận xương tử bên trong, chỉ là đại tiểu thư không chịu thừa nhận thôi, mà Cửu vương gia căn bản là ở đại tiểu thư trong lòng chát hạ căn, có bóng dáng. Sương Nhi nói, Trương Long liền đem từng cái sự tình đều ghi lại tâm lý. Chờ Vương ra tỉnh lại lúc sau, nhất định phải đem những việc này nói cho Vương ra. Hôm sau, tinh không vật lý, có lẽ là tới rồi hạ mặt đầu thu, thời tiết không hề như vậy nóng bức, phản chi thanh phong phất quá mức là sảng khoái. Thời tiết là hảo, nhưng nào đó người tâm tình lại là thập phần không xong, tương đương không xong. Nguyệt thương tuyết rõ ràng nhớ rõ chính mình là ngủ ở ngoại thất ngủ trên giường, như thế nào trận mắt khai hai mắt tỉnh lại là lúc lại phát hiện chính mình ngủ ở trên giường, hơn nữa nào đó hôn đảng còn vẻ mặt tái mội không rõ nhìn nàng. Tối hôm qua thượng có phải hay không ngươi động tay? Rõ ràng là phu nhân trước động tay, vi phu chỉ là thuận theo phu nhân ý tứ thôi. Một câu đơn giản đối thoại, nhưng ở người khác trong thai lại là ái muội muốn chết, giống như hai người chi gian đã xảy ra cái gì không thể miêu tả sự tình giống nhau. Nguyệt thương tuyết mặt âm trầm như mây đen cái đỉnh, mộ vương ra lại là cười xuân phong quất vào mặt. Thích thích thịch, Cửa phong tiếng vang lên, xương nhi thật sự là không nghĩ quấy giày vương ra cùng đại tiểu thư nha hứng. Chỉ là có người tới tìm đại tiểu thư, người nọ còn nói chính mình là đại tiểu thư bạn cũ. Đại tiểu thư, có cái kêu tiêu chiến công tử ở đại sảnh cho ngươi. Nghe được tiêu chiến hai chữ hết sức, nguyệt thương tuyết mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Làm hắn chờ một lát. Là, đại tiểu thư, tiêu chiến, như thế nào sẽ đến nguyệt phủ? Hơn nữa lấy bạn cũ thân phận tự cho mình là, sợ là đã biết chính mình ở tần quốc nữ giả nam trang dùng tên giả vì vô tuyết. Buồn vương giúp ngươi xử lý rất cái này phiên thoái. Trong ngay mắt, Trong phòng sát khí xuất hiện, độ ấm sổ hàng. Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo, lâm trước khi rời đi để lại một câu. "Hán, không thể động." Nguyệt phủ, đại sảnh. Một hợp lại bạch y váy dài Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi xuất hiện, nhìn đưa lưng về phía chính mình nam nhân, khỏe môi một tiêu ý cười hiện lên mà ra. Hồi lâu không thấy, Tiêu công tử biệt lai vô dạng. Quen thuộc lời nói tiếng vọng ở bên hai, Tiêu Chiến xoay người, đương một mặt màu trắng thân ảnh chiếu vào đáy mắt là lúc Mày kiếm dưới, cặp kia sắc bén ánh mắt trung thần sắc nói không nên lời phức tạp. Tựa hoài niệm, tựa quyến luyến, tựa bi thương, tựa khó hiểu, đủ loại nói không hết nói không rõ tình cảm như tạp ở bên nhau. Vô tuyết gặp qua tiêu công tử, không. Thương tuyết gặp qua tiêu công tử. Nguyệt thương tuyết thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình chính là vô tuyết, không cần chờ người khác tới vạch trần thân phận của nàng. Phần 145 Tiêu chiến đi vào Nguyệt Phủ, tất nhiên là bị Tần Tông Diên mệnh lệ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem tần tông diên muốn làm cái gì. Chính văn chương 227 đúng là thiếu niên tình đầu sơ khai. Đương tiêu hàn nhìn đến nguyệt thương tuyết kia một khắc, trong mắt thần sắc ngây ngẩn cả người, hai tay hai chân cũng cứng còn không nghe sai sự. Hán quả thực không thể tin được chính mình trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, mặc dù trong lòng đã sớm sáng tỏ hết thảy, mà khi thật thật nhìn đến trước mặt một hợp lại bạch tí lụa mỏng thiếu nữa là lúc sau, thật sự. Tiêu chiến không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt hiện tại trong lòng suy nghĩ trong mắt sở xem. Vô tuyết. Vô tuyết hai chữ buột miệng thoát ra, nhưng ngay sau đó, tiêu chiến sửa lại khẩu. Thương tuyết cô nương. Tiêu đại ca như vậy khách khí làm cái gì? Nguyệt thương tuyết gửi, ý bảo sương nhi thượng trà. Tần quốc đặc phái viên đoàn đã tới rồi Khương quốc đô thành, bất quá tiểu nữ không nghĩ tới tiểu đại ca ở đặc phái viên đoàn bên trong. Điểm này nhưng thật ra là Nguyệt thương tuyết không có nghĩ tới. Tần Quân duyên thế, nhưng sẽ mang theo Tiêu Chiến cùng nhau đi vào Khương Quốc, hiện tại xem ra, mục đích không cần phải nói cũng rõ ràng. Tiêu công tử thỉnh uống trà. Sương Nhi đem trà bánh nhất nhất bị thượng, nhìn Tiêu Chiến xem nhà mình đại tiểu thư ánh mắt đấy lòng từng trận không rõ. Nay công tử nhìn lạ mặt, hơn nữa nghe đại tiểu thư nói công tử là Tần Quốc người, chẳng lẽ là đại tiểu thư đi trước Tần Quốc là lúc nhận thức bạn tốt sao? Thương Tuyết cô nương, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng. Tiểu Trạm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Thương Tuyết. Một khắc cũng chưa từng rời đi, hắn thậm chí không biết chính mình muốn nói gì, chỉ là như vậy nhìn chằm chằm vào. Nguyệt Thương Tuyết nữ giả nam trang hóa thân vì vô tuyết thời điểm, kia một khuôn mặt mặt liền quá mức tương tự cùng Vân Thương Tuyết. Hiện giờ, một bộ bạch y yểu nữ trang càng là cùng Vân Thương Tuyết kém vô nhị. Hơn nữa, Nguyệt Thương Tuyết, Vô Tuyết, Vân Thương Tuyết, ba người chi giàn tên lại là như vậy gần, tiêu chiến đã triệt triệt để để nốc. Tiêu Đại Ca thỉnh uống trà, nếu tới nguyệt phủ liền không cần cảm thấy câu thúc. Đem nơi này trở thành chính mình ra liền hảo. Hảo. Nâng chung trà lên, tiêu chiến thanh thiển một ngụm hương trà, rõ ràng là tốt nhất chân quý lá trà nhưng ở hắn trong miệng đần độn vô vị. Nguyệt Thương Tuyết không hỏi tiêu chiến là như thế nào biết nàng chính là Nguyệt Thương Tuyết, những lời này đối nàng tới nói đều là vô nghĩa, hỏi ra khẩu ngược lại không tốt. Nếu tiêu chiến đã đi tới Nguyệt Phủ, đó chính là Nguyệt Phủ khách nhân. Một trận ngắn ngủi an tĩnh qua đi, tiêu chiến ý bảo thủ hạ đem lễ vật đưa lên, cũng vì cho thấy này nguyên nhân chỉ là nói đây là tiêu gia tạ lễ. Thương Tuyết cô nương lúc ấy đi được vội vàng, Nhu Nhi trách ta vẫn chưa tiến đến đưa tiễn, đây là Nhu Nhi thác ta tặng cho ngươi một ít lễ vật. Trong dương tiểu đồ vật đều là tần quốc sở đặc có đồ vật, Nguyệt Thương Tuyết như cũng là cười, rõ ràng biết tiêu chiến trong lời nói mặt có rất nhiều lên án, lại ý bảo Sương Nhi đem lễ vật kế tiếp. Đa tạ tiêu đại ca, ngày đó đi lại là vội vàng một ít, chưa kịp cùng Nhu Nhi cô nương cáo biệt. Nếu là người khác, trong lòng sợ là đã sớm phát lên rất nhiều nghi vấn. Tỷ như, tiêu chiến là như thế nào biết Nguyệt Thương Tuyết chính là bạn nữ nam trang vô tuyết, tiêu chiến là như thế nào biết Nguyệt Thương Tuyết chính là Nguyệt Phủ Đại Tiểu Thư, vân, vân Bất quá vẫn là câu nói kia, Nguyệt Thương Tuyết không nghĩ hỏi, nàng chỉ là muốn biết tần quân duyên phái tiêu chiến thắng sau phủ cuối cùng mục đích là cái gì, là tới cảnh cáo nàng hắn đã biết giết hại tần tông dục hung thủ chính là chính mình sao. Ha ha! Trong lòng cười lạnh liên tục, Nguyệt Thương Tuyết nâng chung trà lên cũng là thanh thiện một ngụm hương trà khỏe môi kia một mặt như ẩn như hiện tươi cười lộ ra vài phần châm trọc ý vị. Tần Tông Diên biết nàng chính là giết Tần Tông dục hung thủ, này vốn chính là đoán trước bên trong sự tình, nếu không biết nàng là hung thủ nói, nàng ngược lại xem không thân Tần Tông Diên đâu. Vô Tuyết, Thương Tuyết Cô Nương Tiêu Chiến vẫn là thói quen sưng hông Nguyệt Thương Tuyết vì Vô Tuyết, một loại thói quen, một loại khác sợ là trong lòng mâu thuẫn cảm xúc. Bởi vì Nguyệt Thương Tuyết cùng Vân Thương Tuyết này hai cái tên quá mức với gần gần hắn phóng Phật từ nguyệt thương tuyết trên người bắt giữ tới rồi vân thương tuyết bóng dáng, hơn nữa kêu bóng dáng càng thêm chân thật lên. Tiêu đại ca có chuyện gì tưởng nói sao? Ta! Ta tự mới vừa vừa ra khỏi miệng, tiêu chiến muốn nói ra nói cùng toàn chắn ở bên miệng, cũng không phải hắn không nghĩ hỏi ra chính mình trong lòng vấn đề, mà là một người xuất hiện đánh gây hắn muốn hỏi ra lời nói. Phu nhân! Từ tính lời nói kêu phu nhân hai chữ. Không biết khi nào, đế huyền xuất hiện ở nguyệt thương tuyết bên người. Kia một hợp lại huyền sắc áo dài khí phách lạnh lẽo, một đôi thâm thúy tinh mắt tràn ngập quân lâm thiên hạ hơi thở, phóng phật trời đất này đều không ở hắn trong mắt. Nhưng cố tình, đương nam tử nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, trong mắt lại có trăm ngàn không giải được người nhu tình. "Phu nhân, giúp vi phu hệ một chút túi áo." Đế Huyền đứng ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, chính diện đối mặt Nguyệt Thương Tuyết, ý bảo giúp hắn đem bên hông túi hệ thượng. Nhìn đứng ở trước mắt cản trở hết thể nam nhân, Nguyệt Thương Tuyết cau mày, còn là nhẫn mại tính tình đem Đế Huyền túi áo hệ thượng. Phút cuối cùng còn ác thú vị đánh một cái nơ con bướm. Hảo. Tiêu chiến gặp qua cựu vương gia. Lúc này, tiêu chiến đứng lên, đôi tay ôm quyền cùng đế huyền hành lễ. Nghe được tiêu chiến thanh âm, đế huyền quay người lại, một đôi nháy mắt lạnh băng xuống dưới con ngươi nhàn nhạt nhìn quét trong đại sảnh một nam nhân khác. Ân. Thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt chỉ là ân một tiếng xem như cùng tiêu chiến chào hỏi. Phu nhân, hôm nay vi phu có lẽ là vãn một ít thời điểm trở về. Đã biết đã biết, chạy nhanh đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, Nguyệt Thương Tuyết ý bảo đế huyền nơi nào mát mẻ liền nơi nào đợi đi, không nhìn thấy nàng hiện tại đang ở vội vàng chuyện quan trọng sao. Bị Nguyệt Thương Tuyết xua đổi, đế huyền xoay người chuẩn bị rời đi Nguyệt Phủ, nhưng ở trải qua tiêu chiến bên người là lúc, một đôi con ngươi lại một lần trầm xuống dưới, mạng nhãn lệnh băng. Tiêu tướng quân không cùng nhau sao? Từng câu từng chữ, trong giọng nói muốn biểu đạt ý tứ mọi người không đoán đều biết là có ý tứ gì. Vương ra đây là ở ghen sao? Chính là vương gia vì cái gì ghen tị Tần quốc tiêu thống lĩnh tuy rằng người lớn lên tuấn tiếu Chính là nguyệt thương tuyết cùng tiêu chiến tri chi gian cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình Hai người khoảng cách cách hảo xa Vương gia như thế nào lại đột nhiên gian không cao hứng đâu Thâm thúy tinh mắt hàn ý dần dần dày Từ đế huyền trên người phát ra ra hàn ý cơ hồ Muốn đem toàn bộ nguyệt phủ bao phủ ở trong đó Ai Bất đắc dĩ thở dài một hơi Nguyệt thương tuyết nơi nào sẽ không biết đế huyền này Trung ấu chỉ hành vi là có ý tứ gì? Đơn giản là bởi vì trong phòng nàng nói kia không cho phép nhúc nhích tiêu chiến câu nói kia, người này thật đúng là để bụng. Nhìn trước mặt hai người, Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, khỏe môi kia một mặt ý cười lại là ẩn ẩn lưu động vài phần ấm áp Tiêu chiến nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, đôi tay có ôm quyền từ biệt. Có đế huyền ở, hắn cũng biết chính mình hôm nay căn bản hỏi không ra cái gì. Thương Tuyết cô nương, lần sau có cơ hội nói tiêu mỗ lại đến bái phòng. Hảo, tiêu công tử đi thong thả. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở Nguyệt Phủ trước đại môn đưa tiên tiêu chiến, một bên đế huyền trước sau âm trầm cái mặt, bên người thị vệ đều cảm giác được thập phần đến xương hàn ý. Rõ ràng là Khương Quốc chiến thần vương gia, giờ này khắc này như thế nào cùng một cái tình đầu sơ khai ghen thiếu niên giống nhau. Chính văn chương 228 người làm khó dễ được ta. Đưa tiện tiêu chiến cùng đế huyền, Nguyệt Thương Tuyết xoay người tiến vào Nguyệt Phủ. Đại tiểu thư, cái tiêu tiêu công tử là ngươi ở tần quốc nhận thức bạn bè sao? Thoạt nhìn. Giống như thật không tốt trọc bộ dáng. Sương Nhi nắm thật chặt trên người quần áo, không biết là bị đế huyền trên người phát ra hàng khí đông lạnh chứ, vẫn là bởi vì tiêu chiến quan hệ. Xem như đi, ở tần quốc hái thuốc là lúc trong lúc vô tình gặp tiêu công tử. Nguyệt thương tuyết ngắn gọn mà nói ở tần quốc phát sinh sự tình, nhưng Sương Nhi vẫn là có điểm không rõ. Nếu đại tiểu thư là nữ giả nam trang dùng tên giả cùng tiêu chiến công tử quen biết, kia vì sao tiêu công tử sẽ biết đại tiểu thư thân phận thật sự, còn sẽ đến chúng ta trong phủ bái phỏng Liên ngay cả Sương Nhi đều nhìn ra nghi vấn, thử hỏi ai trong lòng không có còn nghi vấn. Nhưng hiện tại còn không phải giải tỏa nghi vấn thời điểm, tiêu chiến nếu đã biết thân phận của nàng, kia nàng liền thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình là vô tuyết thì đã sao? Thần quân duyên, người bước tiếp theo sẽ như thế nào làm đâu? Ý cười trên khỏe môi càng thêm nùng liệt vài phần, Nguyệt Thương Tuyết về tới thư phòng tiếp tục nghiên cứu này si vưu huyền kinh. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, ở trong thư phòng qua một ngày nguyệt thương tuyết tỉ mỉ đem si view huyền kinh trong đó một cái văn chương nghiên cứu một phen thường một lần tắc nghẽn cái kia linh cảm một chút một chút lại về tới trong ốc bên trong nếu dựa theo si view huyền kinh trung luyện chế thi đem biện pháp tiến hành lịch phản trinh thám ở hơn nữa quỷ cốc y thư trung biện pháp lấy trong thiên địa dương khí khắc chế thi đem trung sát khí đợi cho thi đem trung sát khí cùng cổ độc toàn bộ bị thanh trừ lúc sau bảy kinh tám mạch thông thường là lúc cũng chính là thi đem có thể khôi phục trở thành người bình thường thời điểm. Nhưng là, hết thể lại nói tiếp đơn giản, muốn ngồi dậy lại là khó càng thêm khó khăn, không chỉ có yêu cầu các loại quý báo thảo dược, hơn nữa thời gian cũng là tương đương gấp gáp. Một tháng thời gian, nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn. Bóng đêm, tràn ngập ở toàn bộ Khương quốc Đô Thành. Bởi vì Bắc Hải thịnh thế nguyên nhân, đế huyền đã nhiều ngày đều sẽ đã khuya mới trở lại nguyệt phủ. Đại tiểu thư, vương gia sẽ không lại uống nhiều quá đi. Nhớ tới tối hôm qua thượng phát sinh sự tình. Sương Nhi liền nhịn không được cười lên tiếng âm tới. Không nghĩ tới ngày thường bên trong mặt lạnh vương ra thế nhưng còn có này một mặt, nếu không phải đại tiểu thư nói, sợ là này thiên hạ gian không còn có người có thể đem vương ra từ trong hoàng cung mang về tới. Nha đầu chết tiệt kia, người đang cười cái gì? Vừa thấy Sương Nhi vẻ mặt không có hảo ý tươi cười nguyệt thương tuyết liền biết này tiểu nha đầu trong lòng tưởng chính là cái gì lung tung rối loạn sự tình. Nô tỉ cái gì cũng không cười à. Nô tỷ chính là suy nghĩ chờ đến cửu vương ra cùng đại tiểu thư thành hôn kia một ngày, sẽ là cái dạng gì long trọng trường hợp đâu. Đương Sương nhìn nói thành hôn hai chữ thời điểm, Nguyệt Thương tuyết trong tay bao y hơi hơi dừng một chút, tùy cơ, một mặt cười khổ hiện lên mà ra. Thế gian này, một chữ tình quá nặng, trong giọng nói vài phần bất đắc dĩ. Vẫn là câu nói kia, tình cái này tự quá nặng quá nặng, nàng thật sự sợ chính mình rốt cuộc gánh vác không dậy nổi bất luận cái gì tình. Không hiểu thương cảm tràn ngập ở trong thư phòng. Sương Nhi tuy rằng không biết đại tiểu thư vì sao sẽ như thế, nhưng hiển nhiên là chính mình nói không nên nói. Đại tiểu thư, bên ngoài nhưng náo nhiệt, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem cũng không thể luôn là nhóm ở trong phòng A. Rõ ràng là ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia nghĩ ra đi chơi đi. Bị Nguyệt Thương Tuyết nói chúng rồi tâm sự, Sương Nhi thẻ lưỡi. Hắc hắc, này đều bị đại tiểu thư đã nhìn ra. Hôm nay vô Nguyệt, lộng lây tinh quang đem toàn bộ Khương Quốc đều bao phủ ở một mảnh sán lạ dưới. Phần 146. Bắc Hải Thịnh Thế là thập quốc cuồng hoa này cũng là khương quốc đô thành nhất phồn hoa một tháng. Trên đường cái dòng người chen trúc, người bán rong thét to thanh không ngừng, siêng ảo thuật gánh hát cũng ở ra sức diễn xuất. Đại tiểu thư, hắn thế nhưng thật sự đem bảo kiếm cấp nuốt mất. Hoa, con khỉ, đại tiểu thư là con khỉ. A, hảo dò người, làm ta sợ muốn chết. Sương Nhi cùng tư đồ ngọc hai người đi theo nguyệt thương tuyết bên người, nhìn cái gì đồ vật đều là tò mò thực, hận không thể tiến lên tự mình thực nghiệm một phen mới cam tâm. Do người chen trúc trên đường phố vốn là ồn ào một mảnh, hiện giờ hơn nữa Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc hai người thanh âm, Nguyệt Thương Tuyết đầu đều lớn. Tăng đoá, người đi theo Sương Nhi cùng Ngọc cô nương, ta đi phía trước đỉnh nghỉ ngơi một chút. Hảo, chủ tử. Kết quả là, tăng đoá, Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc ba nữ nhân mở ra thét trói hai hình thức, ngồi ở trong đỉnh mặt nghỉ ngơi Nguyệt Thương Tuyết nhìn ba cái như tiểu nữ hài sung sướng gương mặt, tuy rằng bị ồn ào đến có chút đau đầu lại cũng đi theo cười. Đình đối diện cách đó không xa chính là tụ bảo lâu, ngọn đèn dầu huy hoàng tụ bảo lâu lưu lượng khách kích động, Nguyệt Thương Tuyết liền ngồi ở tiểu đỉnh tử bên trong nhìn cửa Bùi Ứng Hàn đám người tiếp đón khách nhân. Đương nhiên, Bùi Ứng Hàn cũng phát hiện Nguyệt Thương Tuyết, một đôi mắt cá chết trung thần sắc miễn bản có bao nhiêu thâm trầm. Ta liền không đi, ta là ra tơi chơi. Nguyệt Thương Tuyết toe miệng cười, nàng liền thích xem Bùi Ứng Hàn ăn mệt biểu tình, làm thứ này tổng lấy nàng đương tiểu công sai xử, tức trên người ở cửa tiếp đón khách nhân bùi ứng hàn tuy rằng nghe không được nguyệt thương tuyết đang nói cái gì nhưng cũng biết nàng muốn nói chính là nói cái gì ngữ. hừ một mặt ý cười hiện lên ở khe môi bùi ứng hàn xải bước đi ra nguyệt thương tuyết thấy sự tình không tốt đứng dậy cất bước chuẩn bị khai lưu bị bùi ứng hàn bắt được nói lại là không tránh được vội thượng một buổi tối đáng tiếc đình mặt sau là hồ nhân tạo đình phía trước trên đường phố đều là đám người nguyệt thương tuyết cũng không thể bởi vì chạy trốn liền nhảy xuống đi cuối cùng kết quả Nguyệt Thương Tuyết vẫn là bị Bùi ứng hàn trộm tới Đường Culi. Đại tiểu thư thật là săn sóc chúng ta tiểu nhị, biết tụ bảo lâu lo liệu không hết quá nhiều việc cố ý tới hỗ trợ. Bùi ứng hàn một câu suýt nữa không đem Nguyệt Thương Tuyết cấp tức chết, thứ này thật sự là hậu ra dày Bất quá, không riêng gì Nguyệt Thương Tuyết bị trộm tới Đường Culi, ngay cả xem diễn Tang Đóa Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc ba người cũng cùng nhau bị bắt lại đây. Sương Nhi, Tang Đóa cùng Tư Đầu Ngọc ba người vẻ mặt oán trách nhìn Nguyệt Thương Tuyết, rõ ràng không bọn họ chuyện gì chủ nhân vì sao muốn bán đứng các nàng. Vì thế bốn người liền bắt đầu làm chạy đường công tác, chuyên đồ ăn, gọi món ăn đơn, thu thập cái bản. Tránh ở chỗ tối ba đồ hô to một hơi, cũng may đi kịp thời, bằng không cũng sẽ trở thành tụ bảo lâu lâm thời cu ly. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cả đêm thời gian, Nguyệt Thương Tuyết đều ở tụ bảo lâu bên trong đội tới vội đi, tuy rằng mệnh đến muốn chết, cũng may tiền lời xa xỉ, trong lòng lúc này mới cân bằng một chút. Đại tiểu thư, ngài uống ly trà Tam sắc bưng một ly trà sữa đưa đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, đau lòng nhìn nàng. Đại tiểu thư gần nhất sắc mặt lại gầy ốm không ít. Gầy sao? Nghe tam sắc nói, Nguyệt Thương Tuyết sờ sờ gương mặt. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, tưởng béo cũng béo không đứng dậy. Từ trở lại Khương Quốc lúc sau, một kiện lại một việc liên tiếp phát sinh, liền tính là nàng tưởng nghỉ ngơi cũng không có thời gian này. Chính văn chương 229 Lão Nương gả cho người. Hơn nữa, hiện giờ lại đến Bắc Hải thịnh thế. Tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày càng là khó càng thêm khó khăn. Lại cho ta tới một ly. Tam sắc, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Sương nhi, tư đồ ngọc cùng tăng đoá ba người đồng thời nhìn tam sắc, làm người không thể như vậy quá thế lực. Tam sắc bị ba người xem đến sắc mặt xì xì đỏ lên, kia tuấn tu dáng vẻ miễn bản cơ nào đáng yêu. Tam sắc, ngươi có tức phụ sao? Nói chuyện chính là tăng đoá, lúc này, tăng đoá chạm đứng lên, vươn tay đáp ở tam sắc trên bay. Lão nương xem ngươi không tồi, bằng không lão nương làm ngươi tức phụ đi. Phúc! Vô luận là Sương Nhi vẫn là tụ bảo lâu bọn tiểu nhị, nghe tới tang đoá những lời này thời điểm hoặc là là một ngụm thủy phun tới, hoặc là chính là bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi. Tăng đoá đại tỷ, ngươi thật là nữ trung hào kỳ ta. Bọn họ sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến một nữ nhân như vậy xích quả quả cùng một người nam nhân nói ra như thế lời nói. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì hảo kỳ quái ở chúng ta dị quỷ tộc trung nam nữ cầu hái chính là như vậy nơi nào giống các ngươi trung nguyên nhân rong rong dài dài tang đoá hoàn toàn không có bởi vì chính mình lời nói mà cảm thấy bất luận cái gì không ổn ngược lại đáp ở tam sắc trên vai tay càng là khẩn một phân ngươi nếu là không muốn cưới ta nói kia lão nương liền cưới ngươi tang đoá tang đoá cô nương hôn nhân đại sự môi trước chi mệnh cha mẹ chi ngôn cái kia cái kia tam sắc mặt kêu kêu một cái hồng hồng quả thực đều tích ra huyết tới Tang đoá nơi nào quản được nhiều như vậy, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn mặt thanh bạch thứ này thuận mắt. Ta cha mẹ đã chết, cha mẹ ngươi đã chết sao? Chờ gì thời điểm chủ nhân phóng ta kỳ nghỉ, hai ta trở về gặp ngươi cha mẹ. Tang đoá cô, nương, tiểu sinh, tiểu sinh. Tam sắc bị dọa đến đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, liên tiếp nuốt nước miếng, trong mắt thần sắc có chút sợ hãi, sợ Tang đoá trước mặt mọi người đem hắn quần áo lột cùng hắn viên phòng. Đại lao ra rong rong dài dài cái gì? tang đoá cùng tam sắc hai người đối thoại sớm đã chọc đến tụ bảo lâu bọn tiểu nhị ha ha cười cái không ngừng, cũng may đã đóng cửa. Nguyệt thương tuyết sáng tỏ, tang đoá hơn phân nửa là ở vào nói dơn ý tứ, muốn trêu đùa một chút tam sắc, cũng làm cho mọi người tâm tình thả lòng một ít. Bất quá tang đoá như vậy vừa nói Nguyệt thương tuyết đảo cũng thượng tâm, mặc thanh bạch tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là thực sự có cái gì thích nữ tử, thành ra lập nghiệp đảo cũng không tồi. Các vị... Các người nếu là có cái gì thích người liền có thể cùng ta nói, chúng ta tụ bảo lâu bao đưa xính lễ. Vừa nghe đến những lời này, bọn tiểu nhị chính là nhạc nở hoa, một đám tranh nhau cướp đi lên trước, nói chính mình cảm nhận chung nữ thần. Đại tiểu thư, ta thích xương Nhi cô nương. Ngươi sẽ không sợ Trương Long thị vệ đem người đánh chết sao? Ai đều biết xương Nhi cùng Trương Long phía trước sự tình, nhưng tiểu đinh còn dám làm cho mọi người trước mặt thổ lộ xương Nhi, này dũng khí đáng khen a. Ta cảm thấy... Chúng ta việc cấp bách là phải cho bùi đại ca tìm cái tức phụ. Trong đám người không biết ai nói một câu, nháy mắt đạt được mọi người nhất trí nhận đồng. Bùi ứng hàn hơn 20, quá mấy năm mắt thấy liền phải buôn 30. Tuy rằng một trương người chết mặt một đôi mắt cá chết, nhưng lúc sau còn xem như có thể xem đến đi xuống. Tứ chi kiện toàn không nói còn keo kiệt tiết kiệm tiền. Thật không biết bùi ứng hàn có thể thích nữ nhân là cái dạng gì người, ai sẽ như vậy xui xẻo. Bọn tiểu nhị sôi nổi nói cấp bùi ứng hàn tìm kiếm người được chọn từ cách vách mẹ cửa hàng lão bản nữ nhi đến đầu phố mua đồ an vương đại nương gia nữ nhi thậm chí tới rồi xuân phong lâu quyến rũ nữ lão bản nói như vậy thích mắt cá chết người không ít đương nhiên đại tiểu thư ngươi là không biết đặc biệt là xuân phong lâu tái tây thi mỗi một lần buổi đại ca đi nhà bọn họ tiến đến rượu tái lão bản đều là vẻ mặt đào hoa hận không thể đem buổi đại ca bị lột tan sạch bọn tiểu nhị nói ngay lúc đó trường hợp nguyệt thương tuyết quả thực không tin sẽ có nhiều như vậy nữ nhân mắt bị mù thích đuổi ứng hàn loại này loại hình người Này khẩu vị thật là... kỳ lạ a. Bất quá, Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra chú ý tới một chuyện, kia đó là bùi ứng hẳn cùng tư đầu ngọc này hai người. Bùi ứng hẳn cùng tư đầu ngọc chi gian nhưng thật ra chưa từng có nhiều ít tiếp xúc, cũng chính là bùi ứng bùi ứng hẳn đi trước Nguyệt Phủ đưa sổ sách thời điểm gặp vài lần. Nhưng xem vừa rồi hai người chi gian hành động, tựa hồ có cái gì quan hệ đặc thủ. Không khỏi, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt ở bùi ứng hẳn cùng tư đầu ngọc chi gian qua lại bồi hồi Nếu là ba đồ biết chính mình cảm nhận Trung nữ thần bị mắt cá chết cấp đoạt đi rồi Có thể hay không để đào sông lên Cùng bùi ứng hàn đánh một trận đâu Nói nói nháo nháo chi gian Thời gian quá đến bay nhanh Nguyệt thương tuyết công đạo một chút sự tình lúc sau Liền cùng Sương Nhi tư đầu ngọc cùng với Tăng đoá rời đi tụ bảo lâu Ha! Sương Nhi ngáp một cái Mãn nhãn nước mắt Đại tiểu thư, tụ bảo lâu cùng tụ phúc lâu Muốn hay không ở thông báo tuyển dụng một ít nhân thủ Dĩ vãng tụ bảo lâu cùng tụ phúc lâu tuy rằng nội, Nhưng cũng có thể vội đến lại đây, nhưng hiện giờ bị bác hải thịnh thế trong lúc, lưu lượng khách no đủ, hai nhà cửa hàng vốn dĩ nhân thủ liền hữu hạn, hơn nữa một số lớn dĩ quốc người dũng mãnh vào tất nhiên sẽ vội trời cao. Tạm thời không cần, này đó lão nhân dùng yên tâm, nếu là thật sự lo liệu không hết các ngươi liền đi giúp đỡ vội cùng một chút, hơn nữa à, ta cảm thấy ngọc cô nương nhưng thật ra rất thích tụ bảo lâu. Nguyệt thương tuyết một câu làm tư đầu ngọc sắc mặt tạch một chút đỏ lên. Sương Nhi cùng Tang đóa lúc này mới phản ứng lại đây là như thế nào cái cảnh nhi? Nga! Ta liền nói sao, ở lầu hai thời điểm ta nhìn đến bùi ứng hàn cấp ngọc tỷ tỷ tắc thứ gì, lúc trước còn tưởng rằng là thức đơn, nguyên lai là khăn tay a. Sương Nhi một tay đem tư đầu ngọc bên hông hệ khăn tay đoạt lại đây, nhìn tốt nhất tơ lụa bạch quên, nói vậy nhất định là bùi ứng hàn muốn cho ngọc tỷ tỷ ở quên khăn thượng tú thứ gì đi. Sương Nhi, không có chuyện đó, chỉ là bùi đại ca cảm thấy này quên khăn đơn điệu một ít, Làm ta hỗ trợ tú thượng một ít đóa hoa mà thôi. Nga, nguyên bản tới như thế, kia bùi đại ca như thế nào không tìm ta cùng tang đóa còn có đại tiểu thư đâu. Đại tiểu thư ngươi nói đúng không? Quả nhiên như Sương Nhi tưởng giống nhau, kia bùi ứng hẳn thoạt nhìn ngốc đốc, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy ý xấu, lợi dụng loại này cơ hội tới tiếp cận ngọc tỷ tỷ. Sương Nhi cùng tang đóa mở ra tư đầu ngọc vui đùa, tư đầu ngọc bị hai người nói mặt càng là đỏ lên. Liên tạo bốn cái nữ nhân hi hi ha ha là lúc Một bóng người vọng ra, bóng người kia toàn thân đều là bùn đất dơ bẩn bất ham, trên tóc cũng dính đầy lá cây. A. Quỷ A. Đột nhiên lao tới bóng người sợ tới mức xương nhi tiếng thét trói thai liên tục, mà bóng người kia ở nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết là lúc bản năng vươn đôi tay, gắt gao bắt lấy nàng ống tay háo không bỏ. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta, đừng làm hắn tìm được ta. Hồng Nhạn Cô Nương Chính văn chương 230 đoạt cửu chuyển Linh Lung Châu Nguyệt Phủ Đại Tiểu thư. Vị này chính là ngày lúc ấy đi trước Âu dương phủ để cứu trị cái kia hồng nhạn cô nương sao. Xương nhi cùng tư đầu ngọc hai người hôn mê hồng nhạn từ thao tắm chung nâng ra tới, thay sạch sẽ quần áo, rồi sau đó đỡ tới rồi trên giường cái hảo trăn. Nhìn trên giường nhắm chặt hai trắng mắt, mặc dù là hôn mê chúng cũng là nhiễu chặt mày nữ tử, hai người trong lòng mạc danh đau lòng. Như vậy đẹp nữ nhân đến tuột cùng là chịu đựng cái dạng gì bi thảm sự tình mới có thể như thế. Không sai. Nam ở trên giường nữ tử đúng là Nguyệt Thương Tuyết ngày đó đi trước Âu dương phủ để cứu trị hồng nhạn cô nương. Phần 147 Nhưng nàng không rõ, hồng nhạn cô nương như thế nào sẽ chạy ra tới, mà trong miệng cái kia hắn rõ ràng là đang nói Âu Dương Tuần. Sương Nhi, đi ngao một ít dược thảo, nhớ kỹ này đó dược muốn chậm hỏa ngao chế, hơn nữa chỉnh tự muốn phá lệ chú ý. Bắt mạch lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết đem một vị phương thuốc giao cho Sương Nhi, Sương Nhi vừa thấy này phương thuốc không khỏi khẽ như mày. Đại tiểu thư này đó dự thảo. Mặc dù sẽ không y gì thuật, nhưng tại đây đoạn thời gian nguyệt thương tuyết hôn đúc dưới, Sương Nhi cũng thoáng có thể xem hiểu một ít phương thuốc tử, liền giống như trong tay cái này phương thuốc rõ ràng là cho người đang có thai nữ tử chuẩn bị. Hiện tại còn không xác định, người đi trước chuẩn bị đi, liều thuốc nhẹ một ít. Là, đại tiểu thư. Hành lễ, Sương Nhi cầm phương thuốc rời đi phòng, trong phòng mặt chỉ còn lại có nguyệt thương tuyết tư đầu ngọc còn có hôn mê bất tỉnh hương nhạt. Công tử. Ngài là ở khó hiểu hồng nhạn cô nương vì sao sẽ như thế chật vật xuất hiện ở ngươi trước mặt sao. Tư đầu ngọc một câu nói đến Nguyệt Thương Tuyết trong lòng. Nàng tuy rằng không biết hồng nhạn cô nương thân phận, nhưng nghĩ đến không phải là cái gì người bình thường ra tiểu thư. Nếu không ra sai lầm nói, hồng nhạn hẳn là ở hâu dương phủ đệ, nhưng như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Xem ra này hết thể nghi vẫn chỉ có chờ hồng nhạn cô nương tỉnh lại lúc sau mới có giải đáp. Hôm sau, sáng sớm, Nguyệt Phủ trong viện ấm ý dị thường đang ngủ nguyệt thương tuyết bị nhíu tỉnh đương cãi nhau mọi người nhìn đến vẻ mặt âm trầm nguyệt thương tuyết là lúc một đám nháy mắt ngậm miệng cho ta một cái lý do nếu không hôm nay ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi Cách một tiếng một đạo ngân quang hiện lên nguyệt thương tuyết cầm trong tay xích nguyệt đao đem thạch đài chặt đứt nhìn kia vỡ vụn thành hai đoạn thạch đài mọi người nuốt nước miếng một đám sau lưng dày đặc cơm hàn vương phi đại nhân ta chưa nói là tam trưởng lao chính mình xông tới muốn đi tìm người chúng ta nói vương phi đại nhân đang ngủ Có chuyện gì chờ ngài tỉnh lúc sau lại nói. Chủ nhân, ta làm chứng, Trương Long nói thiên chân vạn xác, là Tam trưởng lão sáng sớm tinh mơ liền xông vào. Ba đồ phụ họa Trương Long, cái này làm cho Tam trưởng lão nâng lên tay một người cho hai người một cái tác. Các ngươi hai cái nhãi danh năng lực, Thương Tuyết Nha đầu ngươi nghe bổn trưởng lão nói. Câm miệng, Ngọc Cô nương ngươi nói. Nguyệt Thương Tuyết trong mắt Hàn mang chặt lóe, lập tức, ba đồ Trương Long cùng Tam trưởng lão đồng thời nhắm lại miệng. Sợ dây tiếp theo Nguyệt Thương Tuyết trong tay xích Nguyệt Đao liền sẽ bổ tới, bọn họ kết cục liền cùng kia tòa thạch đài một cái đứt hạnh. Hồi công tử nói, tam trưởng lao tháng sau phủ lúc sau liền muốn tìm ngươi, ba đồ nói công tử đang ngủ không có phương tiện gian khách, kết quả là liền xào lên. Liên bởi vì điểm này sự tình, Nguyệt Thương Tuyết gương mặt kia đã âm trầm tới rồi cực điểm, nàng tối hôm qua thượng ngủ đến vãn, mấy ngày lại bị này nhóm người cấp đánh thức, tâm tình tự nhiên không tốt. Nha đầu ngươi trước đừng nóng giận, ngươi trước hết nghe ta nói. Bổn trưởng lão tìm ngươi tới là thật sự có việc nhi. Tam trưởng lão vừa thấy Nguyệt Thương Tuyết trong mắt sát khí cọ cọ thừa thoán, liên tục phất tay ngăn cản nàng. Hơn nữa nói chính mình tới tìm Nguyệt Thương Tuyết là có chuyện quan trọng nhi thương lượng, cùng ta đi thư phòng. Cái kia. Nha đầu ngươi trước thanh đao thu hồi tới. Hắn sợ. Tam trưởng lão cười mỉa, nhưng trong lòng đã sớm đem Nguyệt Thương Tuyết cấp đoán trách cái biến. Tính tình này, thật đúng là cùng nàng nương giống nhau như lúc. Trong thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết uống lên một ly trà. Vượng nặng nghề đầu lúc này mới tính thanh tỉnh một ít. Tam trưởng lão ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết đối diện, nhìn thoáng qua Sương Nhi nhẹ nhàng ho khan một chút, chậm rãi nói. bổn trưởng lão tưởng uống trà sữa. Tam trưởng lão chờ một lát. Không bao lâu, Sương Nhi bưng lên hai ly nóng hầm hập trà sữa, còn bưng lên một ít tiểu điểm tâm. Tam trưởng lão không phải nói có chuyện quan trọng tìm ta sao. từ tư. Một hơi tư tư uống lên nửa ly trà sữa, tam trưởng lão bẹp bẹp miệng, sẽ vị mười phần. Sương Nhi nha đầu này tiền lời so tụ phúc lâu tiểu nhị tay nghề khá hơn nhiều, trà sữa ngọt mà không nhị, hảo uống. Chậm rãi buông trong tay nửa ly trà sữa, tam trưởng lão loát loát hoa dâm dâu nhìn về phía Nguyệt Thương Tuyết. Mấy ngày hôm trước Cao Khánh kia tiểu tử tới đi tìm ngươi, ngươi còn đem hắn cấp đánh đi. Tam trưởng lão nói là Nguyệt Thương Tuyết nhíu mày. Ai là Cao Khánh? Cao Khánh lại là quặng hành nào? Nàng khi nào đem Cao Khánh cấp đánh? Nguyệt thị tông môn ám bộ thị vệ, mấy ngày trước đây cho ngươi đưa tiền cái kia thị vệ. Nga, là hắn A. Tam trưởng lão như vậy vừa nói, Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là nhớ tới Cao Khánh là người phương nào. Đánh lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn muốn đánh trở về. Ta Nguyệt Phủ tùy thời hoan nên. Còn đánh trở về. Ngươi đều đem người đánh hoài nghi nhân sinh, bóng ma tâm lý đều đánh ra tới. Tam trưởng lão lại là cầm lấy chén trà ở ngực ư ngực đem dư lại nửa ly trà sữa uống cái tinh quang, ánh mắt lại là khinh bị Nguyệt Thương Tuyết không muốn không muốn. Cảm tình nha đầu này đem người cấp đánh ngược lại còn vẻ mặt kêu gào làm nàng đánh trở về. Tam trương tới hôm nay tháng sau phủ chính là vì chuyện này. Tự nhiên không phải, Bộ trưởng Lão hôm nay tới là tưởng nói cho người gần nhất một đoạn thời gian phải cẩn thận một ít. Tam trưởng Lão nói ra lời này thời điểm, thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc một ít, cái này làm cho Nguyệt Thương Tuyết hoặc nhiều hoặc ít có chút tò mò, khó hiểu trong đó nguyên nhân. Vì sao? Nguyệt ra người tới. may đẹp một trọ, Nguyệt Thương Tuyết vui vẻ ra tiếng. Chẳng lẽ nói Nguyệt Thị Tông Môn muốn thừa dịp Bắc Hải Thịnh thế trong khoảng thời gian này chơi trò gì sao? Không phải nàng khinh thường Nguyệt Thị Tông Môn, như vậy đại một cái tông tộc thế nhưng bị u minh các cấp thai họa thành như vậy dáng vẻ, hơn nữa Nguyệt Trường Thanh cũng bị trọng thương. Nếu không phải nàng ra tay nói, Nguyệt Trường Thanh đã sớm ngỏm củ tỏi. bổn trưởng Lao nói Nguyệt ra, đều không phải là là Khương Quốc Nguyệt Thị Tông Môn. Nguyệt ra, thân là 9 đại gia tộc trí nhất, căn cơ khổng lồ cảnh lá tốt tươi. Định cư ở Khương Quốc Nguyệt thị tông môn tuy rằng là Nguyệt gia nhất trung tâm một mạch phụng dưỡng Cửu chuyển linh lung châu, nhưng Nguyệt gia đều không phải là chỉ có Khương Quốc Nguyệt thị tông môn cùng tướng phủ. ngàn năm sinh sôi nảy nở là Nguyệt gia trải rộng thập quốc các nơi, Khương Quốc Nguyệt thị tông môn tuy rằng quý vì bổn gia, phụ dưỡng Cửu truyền linh lung châu, nhưng không đại biểu Nguyệt gia chỉ có Khương Quốc một mạch. Cho nên, tam trưởng lao ý tứ là phân tán ở quốc gia khác Nguyệt tộc người cũng dũng mãnh vào Khương Quốc đô thành, muốn cướp lấy Cửu chuyển linh lung châu. Nhất điểm tức thông Nguyệt Thương Tuyết có lẽ minh bạch tam trưởng Lao câu kia Nguyệt gia người tới là có ý tứ gì? Chính văn chương 231 về sau người sẽ biết. Liên như tam trưởng Lao nói giống nhau. 9 đại gia tộc người phân bố ở thập quốc các địa phương, thậm chí cả cái đại lục đều có 9 đại gia tộc bóng dáng. Trừ bỏ hiện tại đã điêu tàn xuống dốc triển ra ở ngoài, còn lại 8 đại gia tộc vẫn là có cường đại căn cơ cùng hùng hậu thực lực. Liên tỷ như Nguyệt ra. Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai trong mắt. Nàng chỉ là biết 9 đại gia tộc là phụng dưỡng cửu chuyển linh lung châu tồn tại, bảo hộ cửu chuyển linh lung châu không bị người khác tìm được. Mà nàng trong tay đã có 3 viên 4 viên cửu chuyển linh lung châu. Nguyệt gia phượng châu, triển gia bằng châu, ở hải tắc đảo nhỏ là lúc trong lúc vô tình bị trồn tuyết bắt được hổ châu, còn có lam cô cô làm như tạ lễ cho nàng kỳ lân châu. Tổng cộng liền có 9 viên cửu chuyển linh lung châu, mà hiện tại chính mình trong tay chiếm cứ một nửa hạt châu, nếu là làm người ngoài biết đến lời nói bọn họ Nguyệt Phủ nhất định sẽ trong chấp mắt bị san thành bình địa, Cho nên, nàng trong tay sở kiềm giữ mây viên cửu chuyển linh lung châu, trừ bỏ chính mình ở ngoài, vẫn là đừng làm người khác biết đến hảo. Tam trưởng lão là cảm thấy Nguyệt ra mặt khác mạch người sẽ đánh cửu chuyển linh lung châu chú ý. Xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đánh bàn, Nguyệt thương tuyết ngay sau đó cười cười. Cái này tam trưởng lão liền không cần đa tâm, tuy rằng Nguyệt Thị Tông Môn cho rằng cửu chuyển linh lung châu ở cha ta trong tay, cha đã chết liền sẽ ở trong tay ta. Nhưng ta đúng sự thật bẩm báo, ta hiện tại cũng không biết cửu chuyển linh lung châu trông như thế nào. Nói lao nói như vậy tự nhiên, Nguyệt Thương Tuyết nếu nói là Khương Quốc người thứ hai nói, liền không người ở làm tự cho mình là đệ nhất. Hiện giờ, cửu chuyển linh lung châu dần dần hiện ra mặt nước, hơn nữa tam trưởng lao trong giọng nói đến ý tứ nói rõ Nguyệt Gia Chi Thứ cũng đánh cửu chuyển linh lung châu chủ ý. bổ trưởng lao biết ngươi hiểu biết một ít về chín đại gia tộc sự tình, nhưng ngươi hẳn là không biết. Ở chín đại gia tộc bên trong kỳ thật cũng có minh sắc phân hóa cấp bậc đi. Phân hóa cấp bậc. Nay vẫn là Nguyệt Thương Tuyết lần đầu tiên nghe thế bốn chữ. Đúng vậy, chín đại gia tộc bên trong chia làm nội tam môn, trung tam môn cùng ngoại tam môn. Căn cứ thực lực cùng tài lực tới phân chia. Nguyệt Thương Tuyết nói nhường ba chiêu láo lắc lắc đầu. Nội tam môn, trung tam môn cùng ngoại tam môn đều không phải là là dựa theo thực lực cùng tài lực tới phân chia, mà là dựa theo mỗi một cái gia tộc sở phụng dưỡng cửu chuyển linh lung châu mà phân chia kia cửu chuyển linh lung châu lại là dựa theo cái gì tới phân chia. Nguyệt Thương Tuyết yêu cầu ra vấn đề này là lúc, tam trưởng lão lại là lắc đầu không có trả lời nàng. Cái này ngươi hiện tại còn không cần biết, chờ ngươi chân chân chính chính tiếp nhận cửu chuyển linh lung châu lúc sau, mới có năng lực biết này đó. Tam trưởng lão nói một ít đối Nguyệt Thương Tuyết tới nói không có gì dùng lời nói. Tam trưởng lão vì sao như thế chấp nhất cửu chuyển linh lung châu liền ở trong tay ta. Nghe tam trưởng lão ngữ khí, rõ ràng là xác định cửu chuyển linh lung châu liền ở nàng trong tay, hơn nữa tin tưởng không thể nghi ngờ. nhưng nghe ngạch nguyệt thương tuyết hỏi chuyện, tam trưởng lão nở nụ cười. thương tuyết nha đầu, bổn trưởng lão sống lâu như vậy, ngươi về điểm này tiểu tâm tư còn đoán không ra tới sao? tam trưởng lão biết, từ nguyệt dễ sa đã chết lúc sau nguyệt thương tuyết biến hóa thật lớn, loại này biến hóa nếu là nói không có gì tất nhiên liên hệ căn bản vô pháp giải thích, mà loại này liên hệ đó là nguyệt gia sở bảo hộ phượng châu, mà phượng châu đại biểu dục hỏa trùng sinh lực lượng là duy nhất có thể giải thích Nguyệt Thương Tuyết từ một cái nhát gan yếu đối nữ tử biến thành hôm nay bộ dáng này nguyên nhân không gì sánh nổi. Nha đầu ngươi yên tâm đi, vô luận phát sinh sự tình gì, bổn trưởng lão đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Vô luận khi nào. Lặp lại Tam trưởng lão trong miệng lời nói, Nguyệt Thương Tuyết khẽ môi hiện ra một mặt ý cười, này cười làm Tam trưởng lão nuốt nước miếng, còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì, liền nhìn đến một đạo màu trắng thần kinh nháy mắt khai lưu biến mất không thấy. Không hổ là Khương quốc đệ nhất cao thủ. Ừ. đại tiểu thư tam trưởng lão liền như vậy chạy vừa mới vào nhà tư đầu ngọc mắt thấy một đạo bóng trắng biến mất ở trước mắt kia tốc độ mau đến làm người khó có thể phát hiện nếu không phải chính mình trong tay bưng hai ly trà sữa đều biến mất không thấy tư đầu ngọc căn bản vô pháp phán đoán bóng trắng chính là tam trưởng lão còn có thể có biện pháp nào tư nguyện trường thanh khôi phục lúc sau tam trưởng lão biểu hiện giống làm ăn trộm trốn tránh nàng bất quá không quan hệ Hiện tại nàng hiện tại không có gì thời gian xử lý Nguyệt Thị Tông Môn những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình. Phần 148 So với Nguyệt Thị Tông Môn, tần tông riêng hết thể đều phải đặt ở đệ nhất vị đâu. Đại tiểu thương, Hồng Nhạn cô nương đã tỉnh. Tăng đoá lời nói đánh gãy Nguyệt Thương Tuyết suy nghĩ, không bao lâu, Nguyệt Thương Tuyết đi tới sương phòng, nhìn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh Hồng Nhạn. Cô nương có khá hơn. Người là, Nguyệt Thương Tuyết sao? Một bộ bạch đi kìa, như thiên sơn tuyết liên giống nhau thánh khiết. Hồng Nhạn miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, một đôi tay gắt gao bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết, tựa như tối hôm qua thượng ở trên đường phố gặp được kia một màn giống nhau. Hồng Nhạn cô nương chớ có kích động, có chuyện gì chậm rãi nói. Nguyệt Thương Tuyết còn nhớ rõ Hồng Nhạn ngày hôm qua ở hôn mê phía trước nói qua đừng làm Âu Dương Tuần tìm được nàng, nàng không phải Âu Dương Tuần yêu nhất nữ từ sao? Thấy thế nào Hồng Nhạn biểu tình tựa hồ Âu Dương Tuần chính là cái mười phần mười người xấu giống nhau. Thương Tuyết cô nương, cầu ngài cứu cứu ta. Thanh âm suy yếu ổn thắng. Nhưng mỗi một chữ mỗi một câu đều lộ ra nùng liệt tuyệt vọng chi ý. Lúc này, ngoài cửa Nguyệt Phụ Thị vệ lại một lần tới bẩm báo. Chủ nhân, Âu Dương Tuần tới chơi, ở đại khách đại sảnh chờ ngài. Thương tuyết cô nương, cầu xin ngài ngàn vạn không cần đem ta giao cho hắn, cầu xin ngài. Giọng nói rơi xuống, hồng nhạn không màng suy yếu thân thể bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, trong mắt nước mắt nháy mắt rung đi lên, đáy mắt càng là lộ ra nùng liệt sợ hãi chi ý. Cô nương trước lên lại nói Sương Nhi ngươi cùng Ngọc Cô nương trước chiếu cô hồng nhạn cô nương, Tang Đóa cùng ta đi đái khách đại sảnh. Là chủ nhân, Nguyệt Thương Tuyết cùng Tang đoá đi trước Nguyệt Phủ đái khách đại sảnh. Âu Dương Tuần sớm đã chờ lâu ngày, thon dài dáng người một bộ bạch đi diễm như tuyết lạnh băng, đặc biệt là kia một đôi màu bạc đồng tử càng là tự cao tự đại rất lạnh. Tuần công tử hồi lâu không thấy, Tang Đóa thượng trà, không cần phiên thoái. Âu Dương Tuần phất phất tay, màu bạc con ngươi nhìn Nguyệt Thương Tuyết tự tính lại đạm mạc lời nói càng như là công đạo một chút sự tình. Bản công tử biết Hồng nhạn liền ở ngươi trong phủ. Một câu, trong Thùng Nguyệt Thương Tuyết sớm đã tưởng tốt sở hữu nữ ngữ, khỏe môi hiện ra một mạt ý cười, Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi đã mở miệng. Vẫn là cái gì đều không thể gạt được câu dương công tử, Hồng nhạn cô nương lại là ở ta trong phủ, bất quá, hiện tại Âu Dương cô nương thân thể thực suy yếu, chịu không nổi bất luận cái gì đả kích, nếu không liền tính là đại la thần tiên giáng thế cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nguyệt Thương Tuyết theo như lời nói, Âu Dương Tuần từng câu từng chữ đều nghe vào trong hai, suy tư sau một lát, Âu Dương Tuần hồi cho Nguyệt Thương Tuyết một câu. Hồng Nhạn tạm thời ở tại Nguyệt Phủ, ba ngày lúc sau, bản công tử tới đón người, hy vọng Thương Tuyết cô nương có thể đem Hồng Nhạn chữa khỏi. Chính văn chương 232 có tỉnh nhân trung thành huynh ngội. Âu Dương Tuần một câu căn bản không cho Nguyệt Thương Tuyết bất luận cái gì cơ hội phản bác. Giọng nói rơi xuống. Âu Dương Tuần đứng dậy mang theo thị vệ rời đi Nguyệt Phủ nhìn Âu Dương Tuần dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, Tang Đóa lại là nhíu mày. Chủ nhân, người này khó đối phó, võ công sâu không lường được, hơn nữa hành sự tác phong thuật nhìn thập phần tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đối phó được nhân vật. Ân, nửa hiếp con ngươi, Nguyệt Thương Tuyết liếm liếm môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, tựa hồ ở tự hỏi cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu, lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết về tới sương phòng trung, vừa nghe đến Âu Dương Tuần rời đi. Hồng Nhạn kia vẻ mặt sung sướng quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn tử. Nhưng đắp tiếp theo câu nói thời điểm, Hồng Nhạn trong mắt khủng hoảng lại một lần hiện lên mà ra. Ba ngày sau. Tới sao? Hồng Nhạn cô nương ngươi đang sợ cái gì sao? Sương Nhi cùng tư đầu ngọc hai người vừa mới vẫn luôn ở chiếu cô Hồng Nhạn, như vậy nu nhược lại tốt đẹp nữ tử. Nam nhân quý trọng còn không kịp, bọn họ tuy rằng không có gặp qua cái kia Âu Dương Tuần, chính là từ Hồng Nhạn cô nương đối Âu Dương Tuần mấy chữ này mâu thuẫn tới nói. Nói vậy người nọ cũng không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa tối hôm qua thượng ở gặp được hồng nhạn cô nương thời điểm, cặp kia con mắt sáng trung tuyệt vọng sợ hai vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Sợ. Ha ha. Hồng nhạn cười, trong mắt lệ quang dần dần hiện lên ở đáy mắt, làm người đau lòng không thôi. Thương tuyết cô nương, ngài biết ta tên gọi là gì sao? Hồng nhạn ngẩng đầu, thình lình xảy ra vấn đề làm nguyệt thương tuyết khó hiểu, vì sao sẽ hỏi nàng tên gọi là gì? Ta tên thật, Âu Dương Phi Hồng Âu Dương Phi Hồng, Âu Dương Tuần, Âu Dương Tuần, Âu Dương Phi Hồng. Hai người tên không ngừng trong đầu luân phiên. Nguyệt Thương Tuyết chỉ dựa vào hai người tương đồng dòng họ, suy đoán tới rồi một loại thập phần vô nghĩa khả năng tính. Nhưng là càng là như thế, nhìn đến Âu Dương Phi Hồng trên mặt cơ hồ suy sụt tươi cười là lúc, trong lòng cái loại này không có khả năng phỏng đoán càng thêm đùng liệt. Chẳng lẽ nói, ta vốn là tuyết quốc núi sâu lớn lên rực nữ, đi theo mẫu thân cùng nhau ở trên người chung sinh hoạt, ngày thường đủ loại dự thảo. Đi theo thúc thúc lên núi săn thú, hết thể cũng đã thấy đủ. Âu Dương Phi Hồng nói về chính mình sự tình, chính là càng nghe đi xuống, nguyệt thương tuyết đám người hai mắt càng là trọn tròn, tràn đầy đều là kinh ngạc biểu tình. Không thể nào, này cũng quá. Cầu hết đi. Thế kỷ 21 thời điểm có một câu là tới hình dung độc thân cầu phẫn nộ, câu nói kia đó là nguyện thiên hạ có tình nhân trung thành huynh muội. hiện giờ những lời này lại chân chân thật thật dừng ở Âu Dương Phi Hồng trên người. Âu Dương Phi Hồng là tuyết quốc trên người chung một cái bình phàm dưỡng nữ, đi theo mẫu thân cùng thúc thúc cùng nhau sinh hoạt, nhưng có một ngày vào núi hái thuốc là lúc gặp một cái cả người là huyết nam tử, vì thế cùng Âu Dương Phi Hồng liền đem bị thương nam nhân trổng cứu trở về ra, an trí ở nhà cũ kho hàng chung điều dưỡng. Nam nhân trên người nơi nơi đều là vết thương, Âu Dương Phi Hồng hao phí mấy ngày mấy đêm thời gian rốt cuộc đem nam nhân từ cây cận cái chết chung kéo lại, mỗi khi nam nhân toàn thân đau nhức khó nhịn thời điểm. Nàng liền hừ ca giao làm nam nhân chậm lại đau đớn, tuy rằng cũng biết làm như vậy căn bản không có tác dụng gì. dần dần đại, nam nhân trên người thương khôi phục rất nhiều, mà tình đầu sơ khai thiếu nữ cũng cùng nam nhân rơi vào bể tình. Rốt cuộc có thiên, Âu Dương Phi Hồng Mẫu Thân đã nhận ra manh mối, phát hiện nam nhân, đương thấy rõ ràng nam nhân gương mặt kia thời điểm, thần sắc kinh ngạc không thôi. Nam nhân trên người thương đã hảo rất nhiều, có một ngày, Âu Dương Phi Hồng Mẫu Thân làm ơn nam nhân đi thành trấn thượng bán dự thảo. Chờ đến nam nhân trở về thời điểm, núi sâu trung kia một nhà đã biến mất không thấy bóng dáng. Nam nhân biết này hết thảy đều là Hồng Nhạn mẫu thân sở thiết hạ mưu kế, nhưng tìm mấy ngày cũng không thấy Hồng Nhạn bóng dáng. Cuối cùng, nam nhân quyết định trở lại tông gia báo thù rửa hận, chờ đến đại thù đến báo là lúc đang tìm kiếm Âu Dương Phi Hồng. Trong nháy mắt 3 năm đi qua, thành công báo thù nam nhân trở thành Tuyết Quốc đệ nhất dược thương gia tộc người cầm quyền, cũng chính là hiện tại Âu Dương Tuần. Có lẽ là vận mệnh chú định đều có định số. Lại hoặc là trời cao cố ý ở trêu cờ hai người, hội chua chung, đã trở thành đệ nhất dược thương Âu Dương Tuần cùng Âu Dương Phi Hồng nên diện gặp nhau. Sau lại đâu? Sau lại đã xảy ra cái gì? Sương Nhi gấp không chờ nổi muốn biết kế tiếp sự tình, Âu Dương Phi Hồng tái nhợt khỏe môi cười cười. Sau lại, mẫu thân toàn lực ngăn cản ta cùng hắn gặp nhau, nhưng ta chưa từng nghĩ đến. Hắn thế nhưng thay đổi, trở nên như vậy xa lạ. Âu Dương Phi Hồng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Lúc trước cái kia Thiện Lương nam nhân thế, nhưng giết mẫu thân của nàng, giết thúc thúc. Mới đầu, Âu Dương Phi Hồng cũng không biết Âu Dương Tuần đối mẫu thân thúc thúc đau hạ sát thủ nguyên nhân là cái gì, sau lại nàng mới biết được, nguyên lai chính mình cùng Âu Dương Tuần quan hệ thế nhưng là cùng cha khác mẹ huynh muội. Mẫu thân đã từng là Âu Dương phủ nhị di thái, là đời trước Âu Dương gia chủ cấp lấy vô tội nữ tử, ở sinh hạ nàng không lâu lúc sau, liền ở thúc thúc Âu Dương Hải dưới sự trợ giúp rời đi Âu Dương gia. Ẩn cư tới rồi núi sâu bên trong sinh hoạt. Nhưng trời cao thật giống như nói rợn giống nhau, cố tình làm nàng cứu Âu Dương Tuần. Mẫu thân vì không cho Âu Dương Tuần thương tổn nàng, cảnh cáo Âu Dương Tuần rời xa chính mình, nếu là làm ra bất luận cái gì thương tổn nàng hành vi, liền sẽ báo cho tố có người hai người là huynh muội bí mật. Lúc này mới sẽ tao tới họa sát thân. Từ từ, hồng nhạn cô nương ý tứ là nói, người cùng Âu Dương phụ đệ cái kia tuần công tử là cùng cha khác mẹ huynh muội vừa mới tiến vào không lâu già lăng ba đổ cùng trương long đám người cũng nghe đến nhập thần nĩ mạng này cũng quá vi phạm thế gian lẽ thường đi nếu âu dương tuần cùng âu dương phi hồng thật là huynh muội nói kia âu dương tuần xem âu dương phi hồng ánh mắt đã có thể không phải xem muội muội ánh mắt mà là xem chính mình âu yếm nữ nhân ánh mắt trương long chờ mấy cái đại lao ra đầu góc có điểm vượng chuyển bất quá tới cái này con. nếu thật là bọn họ suy nghĩ loại tình huống này nói kia đã có thể xuất sắc phi tức giận nói thật Nguyệt Thương Tuyết nghe được cũng có chút, hình dung như thế nào cái kia tự đâu, dù sao chính là biến yếu. Loại này cầu huyết 8 giờ đương nàng ở phim truyền hình thượng nhìn không ít, thế kỷ 21 trong đời sống hiện thực cũng gặp được quá, nhưng là giống Âu Dương tuần cùng Âu Dương phi hồng hai người loại này. Sự tình, ở như thế cổ xưa thủ cựu xã hội trung quả thực là nghịch thiên tồn tại. Không chỉ có nghịch thiên, còn thập phần cầu huyết. Thương Tuyết cô nương cầu xin ngài làm ta lưu tại Nguyệt Phủ, vô luận làm ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cần làm ta xa xa mà rời đi Âu Dương Tuần Đây là Âu Dương Phi Hồng duy nhất thỉnh cầu cũng là cuối cùng thỉnh cầu Nếu không nàng cũng sẽ không nuốt vào hòa động Nguyệt Thương Tuyết nhìn ra Âu Dương Phi Hồng trong lòng suy nghĩ sự tình Vươn tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng đầu Có một số việc ta có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp Mấy ngày nay Hồng Nhạn cô nương lưu tại Nguyệt Phủ Hảo Hảo Dưỡng Đến nỗi về sau sự tình tạm thời về sau thảo luận Chính văn chương 233 cái gì gọi là khác biệt Đại tiểu thư Hồng Nhạn cô nương như vậy đáng thương, muốn hay không lưu lại nàng. Sương Nhi đồng tình tâm tràn lan, nghe xong Hồng Nhạn chuyện xưa, thật sự rất muốn đem kia đáng thương nữ nhân lưu tại Nguyệt Phủ. Nhưng Nguyệt Phủ chủ nhân dù sao cũng là đại tiểu thư, nàng chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Sương Nhi, Hồng Nhạn cô nương sự tình công tử đều có định đoạn. Tư đầu ngọc hướng tới Sương Nhi lắc lắc đầu, ý bảo Sương Nhi không cần lại lúc này cấp công tử thêm phiền. Tuy rằng nàng tháng sau phủ mới hơn 2 tháng thời gian, Nhưng nguyệt phủ muốn gặp phải vấn đề cũng không phải một cái hai cái. Hiện giờ Âu Dương Phi Hồng trụ vào nguyệt phủ, Âu Dương Tuần tìm tới môn tới muốn người, nếu không phải có một số việc trì hoãn lời nói, Âu Dương Tuần nhất định sẽ đem người mang đi. Nghe công tử nói Âu Dương Tuần là tuyết quốc đệ nhất dự thường, cũng là thập quốc có uy tín danh dự nhân vật, vạn không thể bởi vì một cái Âu Dương Phi Hồng mà làm nguyệt phủ ở thêm một cái địch nhân. Chuyện này ta sẽ tự có điều định đoạt, các ngươi đi trước vội đi. Đang lúc nguyệt thương Tuyết muốn về thư phòng thời điểm, Cửa lại tới nữa một đống người, hơn nữa người này Nguyệt Thương Tuyết còn rất quen thuộc, Thái Hoàng Thái Hậu bên người Vương Công Công. Gặp qua Vương Công Công, tạp gia gặp qua Thương Tuyết cô nương, Thương Tuyết cô nương hà tất như vậy khách khí cùng tạp gia loại này thân phận thấp kém người hành lễ, nhưng chết sắt tạp gia. Thái Hậu bên người mấy cái công công Nguyệt Thương Tuyết đều nhận thức, Vương Công Công cùng Xuân Đào Ma Ma là chuyên trách phụ trách Thái Hậu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, hiện giờ Vương Công Công tháng sau phủ hẳn là bị Thái Hoàng Thái Hậu nghi ngờ. Phần 149 Ai? Lần trước còn nói muốn mang cái lẩu tiến cung làm Thái Hoàng Thái hậu đếm thử mới mẻ, nhưng gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, đã sớm đem chuyện này quên ở sau đầu, phỏng trừng Thái Hoàng Thái hậu không cao hứng, lúc này mới sẽ phái vương công công đường tới đây Nguyệt Phủ nhắc nhở chính mình. Công công, gần nhất Thái Hoàng Thái hậu phượng thể như thế nào? Thái Hoàng Thái hậu phượng thể kiên an, chỉ là gần nhất tổng nhắc mãi thương tuyết cô nương, tả mong hữu mong cũng không thấy thương tuyết cô nương tiến cung, cho nên mới sẽ phái tạp ra đến xem. Quả nhiên, làm phiền công công chuyển cáo Thái Hoàng Thái Hậu, ngày mai ta liền tiến cung đi. Nói, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt ý bảo thượng nhiều đem tiền bạc đưa đến Vương Công Công trong tay, Vương Công Công chối từ một phen đem bạc thu lên. Hai người chi gian nói một ít lời nói sau, Vương Công Công liền rời đi Nguyệt Phủ. Vương Công Công, ngài vì sao không nói cho Thương Tuyết cô nương ngày mai là cưới ngựa bắn cung thi đấu, cũng làm cho Thương Tuyết cô nương có cái chuẩn bị a Vương Công Công lúc này đây tới không chỉ là chịu Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Làm Nguyệt Thương Tuyết ngày mai tiến cung gặp mặt, cũng là tới nói cho Nguyệt Thương Tuyết ngày mai tham gia cưới ngựa bắn cung thi đấu chuẩn bị tốt các hạng công việc. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu tới phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, chớ có đem chuyện này nói cho Nguyệt Thương Tuyết. Nếu không lấy Thương Tuyết cô nương tính cách nhất định sẽ đẩy lần nữa đẩy. Vương Công Công tin tưởng, lấy cửu vương gia cùng tương lai cửu vương phi duỗi tay, nhất định sẽ đem mặt khác mấy cái quốc gia đánh hòa rơi nước chảy. Trở lại trong thư phòng nghiên cứu si vu huyền kinh Nguyệt Thương Tuyết căn bản không biết chính mình bị Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vương Công Công liên thủ hố, cũng không biết vì sao, đáy lòng thường thường hiện ra tới kia một kia không tốt cảm giác làm nàng như mày. Chủ tử, ngài không thoải mái sao? Ba đổ tăng đoá hai người thấy Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi như mày, còn tưởng rằng Nguyệt Thương Tuyết nơi nào không thoải mái. Không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm lãnh. Nói, Nguyệt Thương Tuyết nắm thật chặt trên người quần áo, tiếp tục nhìn trong tay si vưu huyền kinh. Hôm sau, Nguyệt Phủ trước cửa. Trên xe ngựa. Nguyệt Thương Tuyết lại một lần kiểm kê hộp đồ ăn chung đồ vật. Cái lẩu liêu, cái lẩu, hàng khô, xương Nhi vương thuốc gấp tiểu dưa chuột ở nơi nào đâu? Đều ở trên xe đâu, xương Nhi đều đã chuẩn bị tốt. Tìm được rồi, xuất phát đi. Nguyệt Thương Tuyết ý bảo già lăng lái xe đi trước hoàng cung, liền ở xe ngựa rời đi Nguyệt phủ sau không lâu, một con khoái mã đi tới Nguyệt phủ. Tới là Thái Hoàng Thái hậu bên người thị vệ. Thị vệ đôi tay ôm quyền hành lễ, truyền đạt Thái Hoàng Thái hậu ý chỉ. Hai vị cô nương Thái hoàng Thái hậu mệnh ta tháng sau phủ lấy thương tuyết cô nương Huyền Giáp, thỉnh thoảng lúc sau sẽ ở cưỡi ngựa bắn cung thi đấu thượng dùng đến. Cưỡi ngựa bắn cung thi đấu, an gái cái lẩu còn muốn thi đấu. Sương Nhi khó hiểu nhìn thị vệ, còn là ngoan ngoãn đem tủ quần áo Chung Huyền Giáp lấy ra tới giao cho thị vệ. Nhìn dần dần đi xa thần giếng kiểm tra ống nước ngầm cái, Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc hai người lướt nhau, trong lòng cũng minh bạch vài phần. Đại tiểu thư chẳng lẽ là lại bị Thái hoàng Thái hậu cấp hố? Cứ có loại này khả năng. Đại tiểu thư chính là không ngừng một lần bị thái hoàng thái hậu hố, giống lần trước còn có lớn hơn thứ, đúng rồi còn có lần trước nữa, đã nhớ bất quá tới. Lúc này đây chỉ có thể phù hộ đại tiểu thư bình an không có việc gì, nhưng rốt cuộc đừng ra cái gì nhiễu loạn. Hoàng cung cửa chính trước. Xe ngựa ở tiến cung trước ngừng lại, Nguyệt Thương Tuyết nhảy xuống xe ngựa một tay sách theo hộp đồ ăn một tay kẹp đồng chất cái lẩu chuẩn bị tiến cung, nhưng xoay người là lúc, liền nhìn đến một liệt liệt nhân mã từ hoàng cung cửa chính cưới ngựa đi ra. Những người này đều là thập quốc thị vệ, ở thị vệ đi trước sau, xe ngựa đội ngũ lúc sau còn lại là các quốc gia công chúa vương tử hoàng đế vương gia gì đó. Mà Nguyệt Thương Tuyết liền như vậy một tay kẹp cái lẩu một tay xách theo hộp đồ ăn, đứng ở xe ngựa trước chớp đôi mắt nhìn trước mặt một đám trải qua người. Đương nhiên, sở trải qua người cũng tò mò nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Ai u, Thương Tuyết nha đầu ngươi nhưng tính ra, tới tới đem đồ vật đều đưa đến ai ra nơi này tới, tiểu cửu chờ ngươi đâu? Thái Hoàng Thái Hậu! Làm gì vậy bọn thị vệ cung cung kính kính đem Nguyệt Thương Tuyết kẹp cái lẩu sách theo hộp đồ ăn lấy đi, mà lúc này còn không đợi Nguyệt Thương Tuyết phản ánh lại đây trước mắt sự như thế nào một màn tình huống là lúc trước mắt hết thể đột nhiên đảo ngược, ở một trận choáng váng lúc sau cả người bị ôm ở Đế Huyền trong lòng ngực ngồi ở trên lưng ngựa, ngồi ở trong xe ngựa Nam Cung Lam cười tủm tỉm nhìn Đế Huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết, này hai người là thấy thế nào như thế nào xứng đôi, xem ra muốn ở chính mình tồn tại thời điểm cấp hai người định ra nhật tử, bị Đế Huyền ôm vào trong ngực. Nguyệt Thương Tuyết cảm nhận được kia cơ hồ số lấy ngàn kê ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người, một đôi mày thành tú gắt gao nhăn ở cùng nhau. Đế huyền nghiến răng nghiến lợi kêu đế huyền tên, Nguyệt Thương Tuyết cũng hiểu được chính mình bị thái hoàng thái hậu hố. Phu nhân, vi phu ở Trong mắt đu tình, loại ngôn ngữ ôn nu, không một không biểu đạt nam tử đối nữ tử yêu say đắm, trái lại nữ tử lại là vẻ mặt toán trách chi ý. Người Người không ra, đây mình nói đều tan thành mây khói. Nàng đến tột cùng là nào một chân làm tổn hại âm đức sự tình, đời này thế nhưng gặp này đó làm nàng đau đầu người. Một liệt thật dài đội ngũ thẳng đến hoàng gia trong vườn, dọc theo đường đi đế huyền đều đem Nguyệt Thương Tuyết ôm vào trong ngực, cùng với giảng cưỡi ngựa bắn cùng thi đấu quy tắc. Phu nhân chỉ cần ở vi phu bên người liền có thể. Nói, ở ngàn người trước mặt đế huyền vương tay, nhẹ nhàng mà đem Nguyệt Thương Tuyết trên chán kia một sợi tóc dài hợp lại khởi thuận đường lỗ thai, động tác mềm nhẹ thả lộ ra sủng lịch mười phần hơi thở. Loại này mọi người càng thêm chứng thực cửu vương gia sủng thê cùng ma danh hiệu. Vừa rồi bọn họ ở cùng cửu vương gia chào hỏi thời điểm, kia một bức bá giả thiên hạ coi rẻ hết thể hơi thở bức lui người liên tục khiếp không. Nhưng đối mặt nguyệt thương tuyết thời điểm, cửu vương gia kia vẻ mặt nhu hòa ý cười hận không thể đem băng tuyết hòa tan. Cái gì gọi là khác biệt, cái này kêu khác biệt. Chính văn 234 cưới ngựa bắn cung thi đấu. Bác Hải thịnh thế mỗi cách 15 triệu khai một lần, từ 10 cái quốc gia thay phiên gánh vác mà mỗi một lần tổ chức Bắc Hải thịnh thế cũng là tương đương chi long trọng, ở Bắc Hải thịnh thế này một tháng thời gian chung, thập quốc sẽ chọn lựa ra nhất tinh anh người tới tham gia đủ loại thi đấu. Thì như hôm nay cưỡi ngựa bắn cung thi đấu. Cưỡi ngựa bắn cung thi đấu thi đấu địa điểm Nguyệt Thương Tuyết tương đối quen thuộc, xuân tế săn thú là lúc hoàng gia khu vực săn bắn, cũng là u minh các lần đầu tiên ám sát nàng địa phương. Thương Tuyết cô nương, đây là ngài Huyền Giáp. Thị vệ phụng mệnh đem Huyền Giáp cung kính dâng lên, Nguyệt Thương Tuyết nhìn trước mặt màu đen Huyền Giáp lại nhìn nhìn đế huyền cùng thái hoàng thái hậu cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài một hơi thương tuyết nha đầu cố lên ai ra chờ ngươi tin tức tốt nguyệt thương tuyết thay huyền giáp một thân huyền sắc chiến giáp tư thế bay hùng bất phàm đã có nữ nhi ra mỹ lại không mất anh khí đế huyền cũng là một thân huyền giáp hai người trên người tình lữ trang vô hình bên trong nói cho mọi người các nàng chi gian quan hệ phu nhân đừng nút đít vi phu giúp người đem tóc giải hợp lại thượng. người sẽ sao có chút ghét bỏ đế huyền tay nghề Nguyệt Thương Tuyết đứng ở đế huyền trước mặt, chỉ cảm thấy tóc dài bị một đôi tay nhẹ nhàng mà hợp lại ở trong đó, rồi sau đó tạm thành một cái thật dài đôi ngựa. Nam Cung Lam đem hai người chi gian hết thể hành động đều xem ở trong mắt, đôi mắt cũng là cười càng cong. Không bằng quá mấy ngày liền đem hai người hôn sự nhi cấp làm đi, càng xem hai người càng là xứng đôi. Hảo, phu nhân một hồi đi theo vi phu bên người. Đã biết, Nguyệt Thương Tuyết hất hất tóc, không nghĩ tới đế huyền thế nhưng cũng sẽ cấp nữ nhân của tóc. Thật sự là ngoài ý liệu sự tình. Muốn ta tham gia cũng có thể, nhưng là vương gia sương hô nhất định phải sửa. Làm cho nhiều người như vậy phu nhân phu nhân Tiêu nàng, Nguyệt Thương Tuyết tổng cảm thấy biệt nữ thực, hai người chi gian lại không thành hôn, như vậy Tiêu này không thích hợp. Kia phu nhân thích vi phu như thế nào sương hô người đâu, nương tử vẫn là tức phụ nhi. Đế Huyền cười nhìn Nguyệt Thương Tuyết, trong ánh mắt sủng lịch miễn bàn nhiều có sao nhu hòa, tiêu nhất cử nhất động thần sắc hận không thể đem toàn thế giới ôn nhu đều cho Nguyệt Thương Tuyết giống nhau. Xem đến mọi người cái này mông vòng. Kia vẻ mặt ý cười sủng thê cuồng ma thật sự là Khương Quốc chiến thần vương ra sao, thật thật làm người ta nghi ngờ. Thanh Ngưng Tham Kiến vương ra. Gặp qua Cửu Vương thúc. Nguyệt Thanh Ngưng cùng Đế Vân Hiên lúc này đi vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, cùng Đế Huyền hành lễ. Nguyệt Thương Tuyết nhìn hai người trên người trang vẫn không khỏi nhíu nhíu mày. Thân là Bắc Hải thịnh thế người chấp hành Đế Vân Hiên cũng đang nhìn Nguyệt Thương Tuyết, tự nhiên sáng tỏ trước mặt nữ tử cặp kia mắt vượng bên trong tràn đầy ghét bỏ chi ý là cái gì nguyên nhân lúc này chủ trì cưới ngựa bắn cung thi đấu quan viên đã mở miệng tuyên bố cưới ngựa bắn cung thi đấu quy tắc nguyệt thương tuyết cũng sáng tỏ nguyệt thanh ngưng cùng đế vân hiên vì sao như vậy trang điểm thập quốc phân biệt phái ra chính mình thế lực tạo thành một chi tiểu đội tiến vào núi sâu trùng thám hiểm ở trong rừng đã bố trí hạ đủ loại nan để cùng với cơ quan chỉ cần bài trừ nan để cùng cơ quan liền sẽ được đến một quả tiểu lá cờ năm gái canh giờ thời gian làm kỳ hạn chờ đến thời gian vừa đến đạt được lá cờ nhiều nhất tiểu đội đó là người thắng sẽ được đến phong phú khen thưởng. Hơn nữa này đó khen thưởng đều là từ thập quốc tỉ mỉ chọn lựa ra tới giá trị liên thành bảo vật. Rõ ràng là tầm bảo trò chơi, cùng với ngựa bắn cung thi đấu có cái mào quan hệ A. Nguyệt Thương tuyết lẩm nhầm lầm nhầm đoán trách, nếu bị thái hoàng thái hậu hố tới cũng không hảo phản bác cái gì, nhưng cùng đế vân hiên Nguyệt Thanh ngưng này đối cầu nam nữ một tổ, thật là phản cảm muốn chết. Thi đấu bắt đầu. Nổi trống thanh thanh không ngừng vang lên, kèn tiếng động vang vọng thiên địa. Tham gia cưới ngựa bắn cung thi đấu thập quốc đội ngũ dần dần tiến vào núi rừng bên trong, Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền cùng với đế vân hiên Nguyệt Thanh ngưng cộng thêm hai cái quan lớn con cháu tạo thành 6 người phân đội nhỏ cũng là tiến vào núi rừng bên trong. Núi rừng trung bị cỏ cây bao trùm, mãn nhãn màu xanh lục nhìn không tới giới hạn. Nguyệt Thương Tuyết nhớ tới thượng một lần xuân tế săn thú là lúc phát sinh sự tình, một mặt ý cười hiện lên ở khoẻ môi, kia ý cười tràn đầy đều là trào phúng. Nguyệt Thanh Ngưng cùng Đế Vân Hiên tự nhiên là nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết khẽ môi một mặt ý cười, cũng biết nàng này cười ám chỉ xuân tế săn thú là lúc phát sinh sự tình. Nhưng ở quốc gia vinh dự trước mặt, bọn họ thù hận tạm thời đặt ở một bên. Đế Vân Hiên nhìn Nguyệt Thương Tuyết liếc mắt một cái, một đôi màu nâu con ngươi cất giấu người khác xem không hiểu cảm tình liền quay đầu đi chỗ khác, khắp nơi tìm kiếm thắng lợi sở yêu cầu tiểu lá cờ. Nhưng thật ra Nguyệt Thanh Ngưng từ tiến vào núi rừng trong lúc liền vẫn luôn hung tận mà định Nguyệt Thương Tuyết. Thiện nhân giấu ở tay háo dưới đôi tay gắt gao mà nắm nắm tay, nàng tưởng không rõ một cái thô bị chi thứ nha đầu chết tiệt kia vì cái gì sẽ nhiều lần đã chịu cựu vương gia sùng ái, mà nàng là nguyệt thị tông môn đại tiểu thư, nhưng cựu vương gia lại liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Thực sự sinh tàn nhẫn. Bất quá nguyệt thương tuyết ngươi chờ, thượng một lần xuân tế săn thú không có giết chết ngươi, lúc này đây ngươi đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Đi theo hai gã quan lớn con cháu một cái là tân nhiệm tướng gia gia trưởng tử, một cái là tướng quân chi tử Hai người tuổi còn trẻ liền đã là người trung hào kiệt. Tìm được rồi một cái. Phần 150 Tướng gia trưởng tử vương vòm trời đem trên mặt đất phóng một quả bảo dương nhặt lên, nhưng bất hạnh không có mở ra bảo dương chìa khóa. Bùn a tạp khai không phải hảo. Nguyệt thương tuyết một câu làm vương vòm trời tức khắc thông suốt giống nhau, trong tay trưởng kiếm vung lên, liền đem bảo dương chém thành hai nửa. Mà ở bảo dương chung cũng không có cái gì tiểu lá cờ, chỉ có một chương giấy điều an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó Nguyệt Thanh Ngưng đi trước một bước đem tờ giấy đoạt ở trong tay, Nguyệt Thương Tuyết đám người cũng không biết tờ giấy thượng viết chính là cái gì, Hiển nhiên người nào đó cũng không tính toán cấp Nguyệt Thương Tuyết xem. Vương gia, Nguyệt Thanh Ngưng chủ động hiến hảo, đem tờ giấy hai tay dâng lên bắt được Đế Huyền bên người. Đế Huyền nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Ngưng gật gật đầu, rồi sau đó đem lấy quá tờ giấy đưa đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu vô cùng. Này nhưng tức điên Nguyệt Thanh Ngưng. Phu nhân trước xem đi. Nga Nga một tiếng. Nguyệt Thương Tuyết lấy quá tờ giấy nhìn mặt trên nội dung, chỉ có ít ỏi một hàng tự, tự mặt trên cũng không có viết minh bạch tiểu lá cờ ở nơi nào, mà là nói rõ một cái địa điểm. Chúng ta kế tiếp phương hướng là Tây Nam. Chỉ chỉ Tây Nam phương hướng, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kia xanh un tươi tốt núi rừng, trong lòng lại là một mặt dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Hơn nữa theo mọi người đi hướng núi rừng Tây Nam phương hướng, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng loại này dự cảm là càng thêm nùng liệt. Đừng lúc đích. Nguyệt thương tuyết kéo lại đế huyền, hơi hơi nhíu mày ngửi trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi nói. Có huyết tinh khí vị. Ừ, Nguyệt thương tuyết ngươi là sợ sao, mắt thấy tiểu lá cờ liền phải tới tay, ngươi sẽ là chơi cái gì đa dạng đi. Nguyệt thanh ngưng nói là Nguyệt thương tuyết mày đẹp nhăn đến càng sâu, nhưng vẫn là không có cất bước tiến lên. Vậy các ngươi đi hảo, xảy ra chuyện nhi đừng trách ta, ta chính là nhắc nhở quá các ngươi đâu. Chính văn chương 235 ngộ tần tông rủ. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở tại chỗ không có về phía trước đi, mà Nguyệt Thanh Ngưng còn lại là chủ trương tiếp tục đi trước. Cuối cùng, Khương Quốc tiểu đội ở vừa tiến vào núi rừng bắt đầu liền đường ai nấy đi. Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền một tổ, Nguyệt Thanh Ngưng Đế Vân Hiên cùng hai gã quan lớn con cháu một tổ. Nhìn Đế Vân Hiên đám người dần dần biến mất bóng dáng, Nguyệt Thương Tuyết quay đầu nhìn Đế Huyền. Ngươi như thế nào bất hòa bọn họ cùng nhau đi? Ai ngờ, vừa dứt lời, Nguyệt Thương Tuyết liền bị Đế Huyền dùng trong ngực chung. Bởi vì Bất cứ lúc nào vi phu đều là tin tưởng phu nhân. Vung ra tay, nhiệt. Bang một tiếng chuột bay đế huyền không an phận bàn tay to, Nguyệt Thương Tuyết chỉ chỉ cách đó không xa phương hướng, đó là một cái ruột dê đường nhỏ, tuy rằng gập gành nhưng là thoạt nhìn vẫn là tương đối an toàn. Đế huyền, này thi đấu là xem ai đạt được nhiều nhất tiểu lá cờ, ai chính là cuối cùng người thắng đi. Khi nói chuyện, Nguyệt Thương Tuyết bước chân ngừng lại. Cặp kia mắt vượng bên trong thần sắc muốn biểu đạt có ý tứ gì mặc dù không nói ra tới. Đế Huyền cũng dành mạch minh bạch nàng muốn làm cái gì? Đúng là như thế. Hắc hắc, nếu như vậy vậy đừng trách lão nương ngấm ngầm dở trò. Nguyệt Thương Tuyết trả sát lòng bàn tay, vẻ mặt gian trá bộ dáng, nói liền lôi kéo Đế Huyền tiến vào núi rừng bên trong, tìm một cái tuyệt hảo địa điểm che giấu này thân hình, phương tiện đánh cướp lui tới đội ngũ. Quả nhiên, ở một canh giờ lúc sau, Triệu quốc đội ngũ xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong, Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền tự nhiên là bọn họ trên người tứ phía tiểu lá cờ. Bất quá. Xem triệu quốc mấy người này về sau điểm quen mắt. Mặc kệ nó, tới tham gia cưới người bắn cung thi đấu đội ngũ mỗi một đôi nhiều nhất chỉ có thể có 6 cá nhân, lấy Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền hai người thế lực đối phó 6 cá nhân tự nhiên là không nói chơi. Nhưng Khương Quốc dù sao cũng là lúc này đây gánh vác bắc hải thịnh thế quốc gia, nếu là đường đường cựu vương ra cùng trước tướng phủ đại tiểu thư Quang Minh chính đại cướp đoạt trong tay bọn họ tiểu quân cờ nói, nhất định sẽ bị khiếu lại Đến lúc đó lại có một ít người có tâm lấy chuyện này tới nói ra nói vào, có chút đến không nếm thử. Cho nên, bấy dập đã bố trí hảo, liền chờ con cá thượng câu. Hắc hắc! Trốn tránh ở trên cây Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền thấy được thời cơ chín mùi hai người nhẹ rộng đến 1-2-3, chỉ thấy triệu quốc sáu người một chân dẫm đi xuống liền bị một trường dây thừng kết thành vong cấp vòng ở trong đó. Chờ mọi người còn không có tới nhớ rõ lấy lại tinh thần kia một khắc, liền cảm giác được lưỡng đạo hắc ảnh không biết từ địa phương nào xông ra trong trước mắt liền biến mất không thấy ở được đến tiểu lá cờ lúc sau nguyệt thương tuyết cùng đế huyền sớm đã khai lưu nơi nào còn có thể làm này nhóm người cấp bắt lấy 1, 2, 3, 4. tứ phía tiểu lá cờ tới tay mỹ thay đi chúng ta đổi cái địa phương nguyệt thương tuyết mang theo đế huyền ở trong rừng rậm đánh du kích chiến hai người một đường thiết hạ bấy dập vô số làm mấy cái quốc gia đội ngũ đều an mệnh theo dự thi đội ngũ chúng chiêu nguyệt thương tuyết trong tay tiểu quân cờ cũng là càng ngày càng nhiều lên Lúc này đã phát, cũng không biết cưới ngựa bắn cung thi đấu bảo bối là cái thứ gì, này đó lá cờ người cầm. Nguyệt Thương Tuyết đem cướp đoạt tới tiểu lá cờ đều đặt ở đế huyền trên người, đến lúc đó liền tính là sự tình bại lộ, ai cũng không dám tiến lên từ đế huyền trên người cướp đoạt lá cờ, không thể nghi ngờ là ở động thổ trên đầu thái tuyết sao. Thức mau, ba cái canh giờ thời gian trôi qua, khoảng cách thi đấu còn có hơn một canh giờ liền ngưng hẳn. Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền như cũ ở ngồi sổm thư thượng đẳng quá vãng xui qua Lúc này, lại là 6 cá nhân xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trong tầm mắt, dựa theo dị vãng kỳ bản, chờ đến 6 cá nhân về phía trước một bước là lúc, liền tốn hạ dây thừng, làm này 6 cá nhân bị thẳng vong bó ở trong đó. Nhưng kế hoạch hảo là hảo, nhưng người tới xác thật làm Nguyệt Thương Tuyết mày gắt gao nhăn. Ha ha, một mặt cười lạnh hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết không nghĩ tới tiến đến tham gia cưới ngựa bắn cung thi đấu tần quốc đội ngũ thế, nhưng có tần tông diên cùng tiêu chiến hai người. đương tần quốc hai người ở trước mặt do đường là lúc không cẩn thận dẫm chúng bấy dập, Nguyệt Thương Tuyết lại không có tốn chặt dây thừng, mà là giấu ở trên cây chưa từng hiện thân. Dương Tần Quốc hai người dẫm chúng bấy dập lúc sau, Tần Tông Diên cùng Tiêu Chiến sôi nổi về phía sau lui một bước. bẫy hạ, hay không là kia hai người sở thiết hạ bấy dập? Tiêu Chiến ánh mắt để phòng nhìn trầm trầm bốn phía, muốn điều tra có thể chỗ. Tần Tông Diên nhìn bậy bấy dập thẳng võng, trong tay trưởng kiếm vung lên, bị vong trung hai người rơi xuống trên mặt đất. Nguyệt Thương Tuyết, quả nhiên là ngươi. Bệ hạ ý tứ kia hai người là Nguyệt Thương Tuyết cùng Cửu Vương ra sao? Tần Tông Diên không có trả lời Tiêu Chiến vấn đề, nhưng Trầm Mặc Trung đã khẳng định hết thảy. đến nỗi Tần Tông Diên vì sao sẽ như thế khẳng định hai người đó là đánh cấp lui tới đội ngũ tặc, là bởi vì thằng trên mạng thằng Kết loại này thằng Kết chỉ có sau nàng một người sẽ đánh, trừ bỏ kia nữ nhân ở ngoài còn ai vào đây? Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện đi. Tần Tông Diên ánh mắt chuẩn xác không có lầm nhìn dấu ở bóng cây lúc sau Nguyệt Thương Tuyết, mà Nguyệt Thương Tuyết cũng không tính toán giấu nhẹ giọng cười. Không hổ là Tần quốc bệ hạ, thế nhưng có thể nhận thấy được ta nơi. Một bộ huyền sắc huyền giáp dưới ánh nắng dưới lập lóe quan mang, Nguyệt Thương Tuyết từng bước một hiện thân. Phu nhân, đừng lúc đích. Liên ở Nguyệt Thương Tuyết hiện thân là lúc, Đế Huyền gọi lại Nguyệt Thương Tuyết. Phu nhân đầu tóc rối loạn, Vi Phu giúp ngươi sửa sang lại một chút. Nói, Đế Huyền vươn tay giúp Nguyệt Thương Tuyết chỉnh hỗn độn tóc dài. Tần Tông Diên cùng Tiêu Chiến đám người còn lại là những mày. Trước mặt kệ Nguyệt Thương Tuyết là ai, chỉ bằng hai người kia tùy ý làm bậy đánh cướp lui tới đội ngũ. Cướp lấy bọn họ trên người lá cờ, hiện giờ hai người còn không coi ai ra gì không đem mọi người đặt ở trong mắt. Nói là bọn họ quá mức với càn rỡ, vẫn là hư trương thanh thế. Xem ra này một chuyến hóa là đánh cướp không được đâu. Nguyệt Thương Tuyết khỏe môi kia một mặt ý cởi miễn bản cỡ nào lãnh, đôi tay bưng bả vai, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn Tần Tông Diên. Tần Tông Diên một đôi âm cưu thon dài hai mắt cũng là nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Cửu vương ra, chúng ta đi thôi. Nói, Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền xoay người rời đi nhưng ở xoay người là lúc lại một lần bị Tần Tông Diên gọi lại Nguyệt Thương Tuyết Tần Đế còn có việc như sao quay người lại mắt phượng nhìn kia mãn nhan âm trầm Tần Tông Diên Nguyệt Thương Tuyết hít hít cái mũi vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình nhưng trong lòng thù hận lại sớm đã cuộn cuộn nếu là không có Đế Huyền ở đây nếu là không có Tiêu Chiến ở đây nàng nhất định sẽ làm Tần Tông Diên đẹp Trâm Tam Hoàng đệ kia chuyện một ngày nào đó sẽ cùng ngươi nói chuyện mỗi một chữ mỗi một câu đều lộ ra Đế Vương uy áp cùng khí phách Từ tần tông Diên trên người bổn pháp này hơi thở bức nhân rất lạnh, mà lúc này một khắc nói cường đại hơi thở càng là nùng liệt phát ra. Đế huyền lạnh băng ánh mắt có thể đạt được biết sai một mảnh sương lạnh, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều đóng băng giống nhau. Tần đế hẳn là còn nhớ rõ bổn vương ở tương tư nhai thượng đã nói với ngươi những lời này đó. Đế huyền nhắc tới tương tư nhai thượng phát sinh sự tình, không thể nghi ngờ là ở báo cho tần tông Diên, Nguyệt thương tuyết là Nguyệt thương tuyết, vô tuyết là vô tuyết, mà vân thương tuyết chính là vân thương tuyết. Chính văn chương 236 minh đoạn. Nguyệt Thương Tuyết là Nguyệt Phủ Đại Tiểu Thư, là hắn đế huyền nữ nhân. Vô Tuyết là một cái đã theo thời gian biến mất không tồn tại người. Vân Thương Tuyết là Tần Quốc Hoàng Hậu. Ba người chi gian, hắn nói không có liên hệ liền không có bất luận cái gì liên hệ. Giám động người của hắn, chết. Thâm Thúy Tinh trong mắt hàn ý nùng liệt đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được nông nỗi. Đế huyền cao lớn thân ảnh đem Nguyệt Thương Tuyết hộ trong người trước, cho nàng lấy cường đại hậu thuẫn. Kết thúc. Nguyệt Thương Tuyết kéo kéo Đế Huyền quần áo, lắc lắc đầu. Tần Đế sợ là hiểu lầm cái gì, Tam Vương gia sự tình vì cái gì muốn cùng ta thương lượng? Chẳng lẽ Tần Đế cho rằng Tam Vương gia chết cùng ta có quan hệ sao? Vẻ mặt vô tội biểu tình, vô tội đến làm người căn bản không đành lòng nói thượng một ít khó nghe nói. Nhưng mọi người trong lòng đều minh bạch, Tần Tông Dục chết cùng Nguyệt Thương Tuyết thoát ly không được căn hệ, hơn nữa lá thư kia chính là xuất tử với vô tuyết cũng chính là Nguyệt Thương Tuyết tay. Ở trong Dương Tiểu đồ vật thượng đồ đầy kịch độc. Có thể biết rõ Tam Vương ra sự tình các loại người, trừ bỏ ngay lúc đó vô tuyết còn ai vào đây. Hiện giờ, Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt cái gì cũng không biết biểu tình, phản chi làm người là bọn họ hiểu lầm nàng. Tần đế bệ hạ nhất định là hiểu lầm, chuyện này Thương Tuyết cũng lược có nghe thấy, nói không chừng là có người giả mạo Thương Tuyết do đó châm ngòi ly gián Tần Quốc cùng Khương Quốc quan hệ cũng nói không chừng đâu. Nguyệt Thương Tuyết đem thủ riêng bay lên tới rồi quốc hận nông nỗi, luôn là chính là cự tuyệt thừa nhận Tam Vương ra chết cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ Mặc dù Tần Tông Dục là nàng giết, chứng cứ đâu. Chỉ bằng những cái đó phá giấy sao, nàng có thể nói có người bắt trước chính mình bút ký, do đó làm hại Tam Vương Gia cũng nói không chừng đâu. Cựu Vương Gia, ngài là Khương Quốc Cương trực công chính chiến thần Vương Gia, đã có người làm Gia châm ngõi ly rán muốn thương lượng hai nước bang giao sự tình, Vương Gia nhất định phải điều tra rõ mới là. Phần 151 Phu nhân yên tâm, Bồn Vương tất nhiên sẽ tra rõ chuyện này, tuyệt đối sẽ cho Tần Đế một công đạo. Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền hai người một đáp hợp lại, đương mấy người là xọa tử giống nhau trêu trọc. A, hảo, kia chấm liền chờ Cửu Vương ra cha rõ kết quả. Tần Tông Diên không giận phản cười, cặp kia thon dài trong con ngươi âm kiêu chi ý càng đậm. Nguyệt Thương Tuyết minh bạch, mỗi khi Tần Tông Diên xuất hiện loại vẻ mặt này, hắn trong lòng nhất định là ở kế hoạch cái gì âm mưu. Xoát soát xoát. Lúc này, một đạo tất tất tác tác thanh âm quanh quần ở mọi người bên hai, khoảnh khắc bên trong, hơn 10 người hắc ý, ý nhân dẫn theo trường đao vọt ra. Mục tiêu đều là Nguyệt Thương Tuyết. 13 danh hắc y, y. H. nhân thân thủ bất phàm, nhìn mọi người trang vẫn không thể nghi ngờ chính là U Minh các phái tới sát thủ. Đồng dạng chiêu số dùng lần thứ hai, các người U Minh các không cảm thấy phiền ta đều phiền L. Tạch Một tiếng từ bên hông rút ra xích nguyệt đao, Nguyệt Thương Tuyết một đao rơi xuống, mau thực chuẩn đem một người hắc y dị nhân đánh chết. 13 cá nhân tuy rằng đều là võ công cao thủ, nhưng vài người rõ ràng đã quên đối phương là Nguyệt Thương Tuyết, lại còn có có một cái sủng thê của Ma Cửu vương ra. Vậy hạ, muốn hay không hỗ trợ? Tiêu Chiến ánh mắt trước sau dừng ở nguyệt thương tuyết trên người, nhìn nàng kia nhất chiêu nhất thức sạch sẽ lưu loát quyết đoán ngoan tuyệt, vân thương tuyết bóng dáng ở trên người nàng càng thêm rõ ràng lên. Tần Tông Diên ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm nguyệt thương tuyết, trong mắt thần sắc càng thêm thâm trầm lên. Cho là 13 danh hắc y nhân bị giết một nửa lúc sau, nguyệt thương tuyết nhìn đế huyền liếc mắt một cái, hai người chi gian chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Đứng ở tại chỗ xem diễn Tần Tông Diên Chi gian Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền hai người hướng tới bọn họ cực nhanh chạy như bay mà đến, mà những cái đó hắc ý sát thủ cũng là hướng tới bọn họ dơ lên vọt lại đây. Nhưng đánh đánh đầu sỏ gây tội lại là nhân cơ hội biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại mấy cái mờ mịt ý sát thủ cùng Tần Quốc sáu người. Sắc, một cái không lưu. Là, vậy hạ. Chờ tới rồi Tần Tông Diên mệnh lệnh, tiêu chiến đám người đem u minh các còn thừa nhân viên toàn bộ tiêu diệt. vậy hạ Thị vệ dẫm lên đầy đất thi thể tiến lên, vì một gối trên mặt đất. Lá cờ không thấy, vừa rồi chỉ lo chém giết, hoàn toàn không có chú ý tới lá cờ là khi nào bị Nguyệt Thương Tuyết lấy đi, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm bên hông lá cờ đã sớm không thấy bóng dáng. Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp âm trầm con ngươi trong mắt thế nhưng hiện ra một kia ý cười. Tần Tông Diên nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần biến mất phương hướng, phất tay ý bảo thị vệ lui ra. Bên kia lại lấy đi Tần Quốc đội ngũ lá cờ lúc sau. Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền đã sớm bỏ trốn mất dạng đi tới an toàn mảnh đất. Xem ta làm cái gì? Bị Đế Huyền ánh mắt xem thực không được tự nhiên. Nguyệt Thương Tuyết xoay người sang chỗ khác. Vi Phu đang xem phu nhân. Đế Huyền vươn tay nhẹ nhàng hái Nguyệt Thương Tuyết phát kiện lá dụng. Hắn cũng không tính toán hỏi Nguyệt Thương Tuyết nhìn thấy Tần Tông Diên là lúc trong lòng kia nùng liệt tới rồi cực hạn hận ý là vì sao? Vi Phu sẽ chờ phu nhân chính miệng nói cho hết thể kia một ngày. Chờ cái gì chờ? Đi thôi, thời gian mau tới rồi. Nguyệt Thương Tuyết không có xem đế huyền, cũng không dám xem đế huyền, nàng thậm chí không biết chính mình hẳn là như thế nào đi nói. Tính. Liên tính nói ra lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Bùm một tiếng, thị vệ đánh nổi trống, ở 10 cái canh giờ lúc sau, cưới người bắn cung thi đấu rốt cuộc rơi xuống màn tre. Mặt trời lặn hoàng hôn, hoàng hôn chiếu vào núi rừng trung có khác mỹ cảm. Thập quốc đội ngũ một lần xuất hiện, một đám trình tìm được tiểu lá cờ. Đương nhiên, cuối cùng người thắng không hề chỉ hoán chính là Khương Quốc. Chứ bỏ Tần Quốc ở ngoài, ai cũng không biết đánh cướp bọn họ kia hai người chính là Nguyệt Thương Tuyết cùng cửu Vương Gia. Rốt cuộc ai cũng chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ không đi tưởng, đường đường Khương Quốc Chiến Thần Vương Gia thế nhưng sẽ làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Nhưng sự thật chính là sự thật, bởi vì Chiến Thần Vương Gia là cái sủng thê của ma, vô luận Nguyệt Thương Tuyết làm cái gì, mộ Vương Gia đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Nguyệt Thanh Ngưng Rời đi Hoàng gia Lâm Viên là lúc, Nguyệt Thương Tuyết gọi lại Nguyệt Thanh Ngưng. Gọi lại Bổn Tiểu Thư có chuyện gì? Nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết còn sống, Nguyệt Thanh ngưng không thể không lại một lần nghi ngờ khởi U Minh các thực lực. Năm lần bảy lượt đều không thể đem tiện nhân này cấp giết chết, còn không biết xấu hổ nói chính mình là đệ nhất sát thủ các. Quả thực chê cười. Lần này U Minh các phái ra 13 người, 13 người tuy rằng ở U Minh các trung không phải tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, nhưng là 13 người phối hợp dưới trọng thương Nguyệt Thương Tuyết vẫn là có thể. Nhưng 13 nhân sinh không phùng khi, cố tình gặp Đế Huyền cùng Tần Tông Diên hai người, bất quá một lát đã bị quân lính tán dã. Thượng một lần Xuân Tế săn thú thượng trướng ta còn không có cùng người tính, hiện giờ ngươi lại chơi này vừa ra, nói ngươi chuẩn đều là lại khen ngươi. Nguyệt Thương Tuyết không chút nào giữ lại biểu đạt ra bản thân đối Nguyệt Thanh Ngưng kinh bỉ, đơn giản là ỷ vào Nguyệt Thị Tông môn hậu trường đi tới hôm nay, nếu là không có Tông môn cường đại hậu trường lấy Nguyệt Thanh Ngưng loại này chỉ số thông minh nữ nhân ở cung đấu phim truyền hình bên trong đều sống không quá phiến đầu khúc. Ngươi nói cái gì? Bổn tiểu thư nghe không hiểu, nghe không hiểu không quan hệ. Về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi giải thích cho người nghe. Không nóng nảy, nàng hiện tại còn không nghĩ Nguyệt Thanh Ngưng sớm như vậy liền phải rớt. Tam trưởng Lao nói qua Nguyệt Thanh Ngưng bất quá là con rối mà thôi, nàng muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai thao tung cái này dối gỗ. Chính văn chương 237 ngu ngốc đế huyền. Cưới ngựa bắn cung thi đấu kết thúc, Nguyệt Thương Tuyết cũng không có lưu tại trong Hoàng Cung, mà là về tới Nguyệt Phủ. Bất quá ở trước khi đi nói cho Thái Hoàng Thái Hậu đem phần thưởng đưa đến Nguyệt Phủ. Đã là đêm tối Trong thư phòng nguyệt thương tuyết thẩm tra đối chiếu sổ sách, nàng vốn định nghiên cứu một chút CV viện kinh, ai biết mắt cá chết đem một đống sổ sách đưa tới. "Đại tiểu thư, uống trước khẩu trà đi." Sương Nhi đem chén trà đặt ở bàn thượng, một đôi mắt to mãn nhãn đều viết tò mò biểu tình. Nguyệt thương tuyết tự nhiên là chú ý tới Sương Nhi thần sắc, nâng chung trà lên thanh thiển một ngụm hương trà chậm rãi nói, "Muốn nói cái gì liền nói tốt, kia nô tỳ đã có thể nói đi." Sương Nhi nuốt nước miếng, hắc hắc cười. Ta nghe người khác nói cưới người bắn cung thi đấu thượng ngài cùng cửu vương ra một tổ. Bác Hải Thịnh thế đại biểu cho cái gì mặc dù là nàng cũng biết một vài. Hiện giờ cửu vương ra làm cho mọi người trước mặt cùng đại tiểu thư như vậy ân ái, vô hình bên trong muốn biểu đạt cái gì đã không cần ngôn ngữ tôi nói, thế nhân đã trong lòng biết rõ ràng. Nhìn Sương Nhi vẻ mặt bát quái biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết vươn tay bắn Sương Nhi một kích bạo lật. Bộ tiểu thư cũng nghe nói nào đó nha đầu gần nhất cùng Trương Long đi chính là càng ngày càng gần đâu. Nguyệt Thương Tuyết không trả lời Sương Nhi vấn đề, ngược lại trêu chọc nổi lên Sương Nhi. Quả nhiên, nghe thế câu nói thời điểm, Sương Nhi sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Nô tỳ không có, Trương Long gần nhất đều ở vương gia bên người vội vàng sự tình, Sương Nhi mới không cùng Trương Long đi được gần đâu. Nga! Giọng nói một trọn, Nguyệt Thương Tuyết buông trong tay bút lông, cười nhìn sắc mặt đỏ bừng nữ tử. Ngươi như thế nào như vậy quen thuộc Trương Long nhất cử nhất động, buồn tiểu thư nhưng nói cho ngươi, chưa kết hôn đã có thai là không thể thực hiện. Nếu tên kia thật sự thích ngươi nên giống ta cầu thú ngươi mới là. Ai nha, đại tiểu thư ngài đang nói cái gì? Sương Nhi, Sương Nhi không có. Bị Nguyệt Thương Tuyết trêu chọc Sương Nhi mặt càng là hồng rực huyết, đặc biệt là ở nghe được câu kia chưa kết hôn đã có thai cùng cầu thú lời nói là lúc. Ngượng Sương Nhi thẳng dậm chân. Đại tiểu thư, ngài cũng đừng trêu chọc Sương Nhi muội muội. Bằng không một hồi Trương Long lại muốn xui xẻo Đi vào tới Tư Đầu Ngọc bưng một chén nóng hầm hấp cháo, nhìn dáng vẻ là ở vì Sương Nhi giải vây. Trên thực tế lời này càng là làm Sương Nhi thẹn thùng. Đại tiểu thư, Ngọc tỷ tỷ. Công tử uống trước chén thanh cháo đi, ấm áp dạ dày. Tư đồ Ngọc cười đem cháo chén đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, nhìn Sương Nhi tiểu nữ nhân bộ dáng càng là cười lên tiếng. Đại tiểu thư, hôm nay Bùi Ứng Hàn chính là có tới tìm Ngọc tỷ tỷ, ngài gì thời điểm đem Ngọc tỷ tỷ gả đi ra ngoài a? Thấy Tư đồ Ngọc trêu chọc chính mình, Sương Nhi cũng không yếu thế, nói Bùi Ứng Hàn đưa sổ sách lúc sau phát sinh sự tình. Cũng là Đối ứng hàng tên kia tuy rằng quy mau chuyện này nhiều lại mắt cá chết, nhưng Trung Quy là người tốt, yên tâm, vô luận là Sương Nhi vẫn là Ngọc Cô Nương, các ngươi trung thân đại thần liền bao ở bổn tiểu thư trên người. Đại tiểu thư, công tử, hôm sau, sáng sớm, trong cung mặt liền người tới đem cưới ngựa bắn cung thi đấu phần thưởng đưa đến nguyệt phủ. Nhìn kia từng cái giá trị liên thành bảo vật, mặc dù là nguyệt thương tuyết trong mắt cũng lập lẻ quan mang. Đại tiểu thư, không hảo, hồng nhạn cô nương té xỉu, tăng đoá nơi này giao cho ngươi. Nguyệt Thương Tuyết phân phó vài câu liền đi tới Nguyệt Phủ Sương Phòng Trung. Tư Đồ Ngọc đang ở chiếu cố hôn mê Âu Dương Phi Hồng, thấy Nguyệt Thương Tuyết đã đến đứng dậy tránh ra vị trí. Cũng không biết làm sao vậy, Hồng Nhạn cô nương chính hảo hảo nhìn thư, người liền bỗng nhiên kia gian ngã xuống. Nguyệt Thương Tuyết vươn tay nắm lấy Âu Dương Phi Hồng mạch tượng, cảm giác mạch tượng trung rất nhỏ nhảy lên, càng là xác nhận lúc trước chính mình sở chuẩn bệnh kết quả. Sương Nhi, như cũ ngao chế một ít dược thảo, liều thuốc chọn một ít, là. Đại tiểu thư. Sương Nhi rời đi phòng, không lâu lúc sau, bưng chén thuốc về tới Sương phòng chung. Nguyệt Thương Tuyết một ngoẵng một ngoẵng đem nước thuốc rót đi xuống, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nữ tử, không khỏi nhíu mày. Âu Dương Tuần cấp ra 3 ngày kỳ hạn, thời gian vừa đến liền sẽ tới đón Âu Dương Phi Hồng rời đi, nhưng biết thân thế nàng lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết sáng tỏ này nữ tử trong lòng có bao nhiêu đau cùng với tuyệt vọng. Nếu tùy ý Âu Dương Phi Hồng bị Âu Dương Tuần mang đi nói, Âu Dương Phi Hồng sợ là sẽ lại một lần tự tìm tử lộ. Các ngươi trước chiếu cố hồng nhạn cô nương. Là, công tử. Rơi đi xương phòng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, Nguyệt Thương Tuyết nâng lên tay che đậy trói mắt dương quang, trong đầu lại là Âu Dương Phi Hồng kia trường tái nhợt dung nhan. Nhưng này dù sao cũng là người khác sự tình, nàng không phải thánh mẫu, thậm chí không phải cái gì người tốt, Âu Dương Tuần cùng Âu Dương Phi Hồng sự tình. T. Không lý do dạ dày từng trận làm đau lên, Nguyệt Thương Tuyết về tới trong thư phòng tìm chút thuốc viên nuốt đi xuống gần nhất một đoạn thời gian đã phát sinh sự tình hơn nữa mệt nhọc làm nàng làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực không hề quy luật ốm đau tự nhiên tìm đi lên một tầng tầng mồ hôi lạnh hiện lên ở cái chán phía trên mặc dù dùng dược cũng không thể ở trong khoảnh khắc liền giảm bớt dạ dày đau bệnh trạng thật sự bực bội thực bị dạ dày đau tra tấn Nguyệt Thương Tuyết chỉ hảo xem thư tới rời đi đau đớn mà lúc này một bóng người phá cửa mà vào cao lớn thon dài thân ảnh đem Nguyệt Thương Tuyết bao phủ tại thân hạ làm ta sợ nhảy dựng. Phần 152. Đang xem thương Nguyệt Thương Tuyết bị Đế huyền hoảng sợ, thứ này như thế nào vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết cũng không có bị thương là lúc, Đế huyền treo một lòng cuối cùng là hạ xuống. Tiến lên một bước đem Nguyệt Thương Tuyết từ tọa kỵ thượng bế lên, không khỏi phân trần liền mang theo về tới phòng ngủ trung bình đặt ở trên giường lớn, hơn nữa xoa nhiệt đôi tay vói vào Nguyệt Thương Tuyết quần áo chung vị này sưởi ấm. Nguyệt Thương Tuyết vốn định đẩy ra Đế huyền tay, nhưng từ trong tay hắn truyền đến ấm áp cảm giác giảm đi không ít đau đớn. Phu nhân dạ dày đau như thế nào không nói, hảo chút sao. Ân. Nam ở trên giường Nguyệt Thương tuyết gật đầu, nhìn ngồi ở bên cạnh người đế huyền, trong lòng ấm áp không ngừng kích động. Vương gia như thế nào còn không có tiếng cung. Hôm nay không phải cung yến sao. Đẩy. Vô cùng đơn giản nói đẩy hai chữ, đế huyền tựa hồ căn bản không thèm để ý Bắc hải thịnh thế cung yến có bao nhiêu long trọng. Vương gia một nhận thấy được vương phi đại nhân thân thể không khỏe, liền lập tức đuổi trở về. Một bên Trương Long kỹ càng tỉ mỉ giải thích nhà mình vương gia vì sao không có đi Bắc Hải Thịnh Thế Cung Yến, mà là trở về bồi Nguyệt Thương Tuyết. Ở chúng ta vương gia trong mắt, sợ là thiên hạ bất luận cái gì sự tình đều không có vương phi đại nhân quan trọng đâu. Ngu ngốc. Nhẹ giọng nhỉ non ngu ngốc hai chữ, Nguyệt Thương Tuyết lật qua thân đi, khỏe môi lại là hiện ra một mặt ý cười. Nhưng không đến một lát. Nguyệt Thương Tuyết nguyên bản lòng tràn đầy ôn nhu toàn bộ hóa thành tức giận. Đế huyền, người móng bước không nghĩ muốn sao Cảm thụ được kia một đôi không an phận bàn tay to không ngừng mà. Xoa bóp chính mình nào đó bộ vị, nguyệt thương tuyết khí hận không thể đem phía sau nam nhân đại tá tám khối. vi phu chỉ là sờ sờ, ân. Sắc thật so trước kia lớn một ít. Chính văn chương 238 vây đổ tam trường lão Mấy ngày liền tới mệt mỏi hơn nữa làm việc và nghỉ ngơi không quy phạm, dạ dày đau thống khổ làm nguyệt thương tuyết sắc mặt khó coi rất nhiều. Cũng may đế huyền vẫn luôn tại bên người giúp đỡ nàng xoa dạ dày bộ, tuy rằng có đôi khi tay cũng không an phận. Không biết khi nào, Nguyệt Thương Tuyết đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Nguyệt Thương Tuyết về tới Tần Quốc, nhưng lúc này đây cũng không phải về tới Tương Tư Nhai, mà là Tần Quốc Vân gia cũ trạch. Quen thuộc từng màn hiện giờ trở nên hoang vắng bất ham, Nguyệt Thương Tuyết đứng ở cũ trạch trông được vãng tích hết thảy. Lúc này, một đạo quang mang chậm rãi hiện lên ở trước mắt, tựa hồ ở chỉ dẫn Nguyệt Thương Tuyết hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Đi theo quang mang về phía trước đi tới, toàn bộ thế giới trở nên dần dần hắc cám xuống dưới, duy độc quang mang chỗ chiếu sáng hết thảy. Nơi này là chỗ nào? Bốn phía triệt triệt để để đen xuống dưới, mà liền ở cách đó không xa, kia quang mang không ngừng mà lập lòe. Quang mang sở chiếu dọi địa phương, một bóng người dần dần hiện lên mà ra, đợi cho bóng người kia hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt, Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới thấy rõ ràng người này dung mạo. Cha! Nguyệt Thương Tuyết vội vàng chạy tiến lên, nhưng bóng người kia tuổi hồ cũng không có nhìn đến nàng, hơn nữa nắm một cái tiểu nữ hài tay chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Thương Tuyết! Chúng ta vân ra là một cái rất lớn rất lớn gia tộc. Bao lớn, như vậy lại sao? Tiểu nữ hải khó hiểu nhìn phụ thân, mà trung niên nam tử tắc ôm tiểu nữ hài nhập hoài, chỉ vào phương xa nơi nào đó. Nếu có một ngày thương tuyết trưởng thành, hơn nữa ngày đó cha không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, mang theo nó trở lại vân gia tông chủ. Nó là cái gì? Tiểu nữ hải lại lần nữa hỏi, mà trung niên nam tử trả lời tiểu nữ hài vấn đề, nhưng cố tình nguyệt thương tuyết cái gì cũng nghe không đến. Cả người linh hồn thật giống như bị thứ gì lôi kéo giống nhau. Thằng đến hắc ám thối lui, quang mang nhàn nhạt chiếu vào trên mặt. Nguyệt Thương Tuyết tỉnh lại thời điểm, đế huyền đã rời đi, gần nhất là nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết bình an không việc gì, thứ hai là trong cung đã xảy ra một ít khó giải quyết sự tình. Trong cung làm sao vậy? Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy rối rối người, do hỏi Sương Nhi đế huyền khi nào rời đi. Vương ra là một canh giờ trước rời đi, trong cung mặt người tới nói là cái nào quốc công chúa bị giết, dù sao sự tình rất nghiêm trọng Công chúa bị giết. Ở Bắc Hải Thịnh Thế trong lúc, dị quốc công chúa bị giết, này thực sự là cái không nhỏ vấn đề. Đại tiểu thư ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, xương nhi vừa mới ngao tốt thanh cháo, còn nóng hồi đâu. Trước không ăn. Ta đi tụ phúc lâu lập tức. Thời gian này đoạn đúng là ăn cơm sự tình, nếu giống thường lui tới giống nhau, tam trưởng lao nhất định liền ở tụ phúc lâu. Quả nhiên, cùng tháng thương tuyết đi vào tụ phúc lâu lầu 2 nhã gian thời điểm, tam trưởng lão. Hạ hầu hùng cùng khổng phu tử ba người lại là vui sướng ghé vào cùng nhau, ba người thổi đến trời đất ấm ám, nguyệt thương tuyết đứng ở cửa hơn nửa ngày này ba người cũng chưa từng phát hiện. Ngươi là không biết, năm đó bổn trưởng lão một người bưng mây đen nhai mấy trăm người, khi đó bổn trưởng lão vẫn là cái 15 tuổi thiếu niên. Tam trưởng lão bưng lên chén rượu đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trên mặt biểu tình miễn bản cỡ nào tự hào. Mây đen nhai, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mây đen mà tôn ổ? Mây đen ngai sự tình hạ hầu hùng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, nhưng kia đều là trăm năm trước sự tình, hiện tại mây đen ngai đã sớm không còn nữa tồn tại. Nghe hạ hầu hùng lời nói, tam trưởng lão phất phất tay, theo sau cho chính mình rót một chén lín rượu, lại là một hơi đem ly chung rượu ngon uống quang. Nói thật, bổn trưởng lão thật đúng là không phải mây đen ma tôn đối thủ, lúc ấy nếu không phải một khang nhiệt huyết vọt vào mây đen ngai, mấu chốt nhất thời kỳ vẫn là bị nữ nhân kia cứu, nếu không bổn trưởng lão cảnh ngộ bị mây đen ma tôn trọng thương. Nhắc tới năm đó là lúc, tam trưởng lão cảm khái rất nhiều. Không nghĩ tới hắn sống lâu như vậy, đã trải qua trăm năm tăng thương. Tam trưởng lão nói nữ nhân kia, chính là xích nguyệt Đao chủ nhân đi. Ân, bất quá lại nói tiếp, kia nữ nhân cùng thương tuyết nha đầu chết tiệt kia thực sự có vài phần giống nhau chỗ, vô luận là tính cách vẫn là hành sự con đường, không đúng. Lắc lắc đầu, tam trưởng lão một lần nữa cấp nguyệt thương tuyết định nghĩa một chút. Kia nữ nhân tuy rằng lợi hại, nhưng là không vội thương tuyết nha đầu tâm tàn nhận A. Nga. Nguyên Lai ta ở Tam trưởng lão cảm nhận chung chính là cái tâm tàn nhẫn người đâu. Nguyệt Thương Tuyết đột nhiên một câu sợ tới mức Tam trưởng lão sống lưng phát lạnh, trong tay chén rượu cũng không tự giác run run, suýt nữa té rớt trên mặt đất. Lạnh Tuyết, nhà đầu. Tam trưởng lão hắc hắc cười mỉa, ánh mắt một ngắm, nhìn mở ra cửa sổ liền tính toán thả người chạy trốn, nhưng hổ ly lại giàu hoạt như thế nào thoát được quá hảo thợ săn, Nguyệt Thương Tuyết sớm đã có dự kiến trước, ở Tam trưởng lão đứng dậy nhảy cửa sổ trong nháy mắt kia, đem cửa sổ đóng lại. Mà tam trưởng lão còn lại là vững chắc đánh vào trên cửa sổ, chán bết đỏ nháy mắt xưng lên. Hạ hầu hùng cùng khổng thiên sơn xem tình huống không hảo đứng dậy tìm lấy cớ khai lưu. Một tháng sau đó là hội khảo nhật tử, lão phu muốn đốc xúc các học sinh ra tăng học tập mới là. Bản hầu ra nhớ tới hôm nay là tới cấp phu nhân mua trà sữa, tam trưởng lão, khổng thiên sinh, thương tuyết nha đầu, chúng ta ngày mai lại tụ. Nói, tam trưởng lão liền bị hai người vô tình vứt bỏ. Mắt thấy gần lộ đường lui đều đã không đường có thể đi. Tam trưởng lao tỉnh táo ngồi trở lại tại chỗ, banh trả sữa vẻ mặt đáng thương bẹp biểu tình nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Nha đầu, lao phu tuổi lớn, người liền không thể đáng thương đáng thương ta sao? Tuổi lớn. Nghe lời này Nguyệt Thương Tuyết cười lên tiếng. Vừa rồi cũng không biết là vị nào cao nhân muốn thuận gió rời đi đâu. Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng, nếu là cho tam trưởng lao trang bị cái cánh nói, người này nhất định sẽ ngao du thế giới, bắt được đều bắt được không đến. Đừng vô nghĩa, ta đã cho tam trưởng lao thời gian dài như vậy. Hôm nay Tam trưởng lão là nói cũng đến nói, không nói cũng đến nói, nếu không. Nếu không cái gì? Tam trưởng lão nhìn Nguyệt Thương Tuyết cũng kiên cường lên. Không phải hắn quá lác, phóng nhãn toàn bộ Khương quốc, thậm chí phóng nhãn toàn bộ thập quốc, còn chưa từng có người nào dám đối với chính mình thái độ này. Hắn chính là Khương quốc đệ nhất cao thủ, đảo muốn nhìn nha đầu này sẽ như thế nào uy hiếp hắn. Nếu không Tam trưởng lão sẽ vĩnh vinh viễn vinh, viên, viên xuất hiện ở tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sổ đen thượng, không chuẩn đặt chân nửa bước. Người người người người Ngươi cái nha đầu, ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm đối đai ta một cái vô tội lão nhân, lão phu giúp ngươi nhiều như vậy vội, hiện giờ ngươi đến uy hiếp khởi bổn trưởng lao tới. Vừa nghe chính mình sắp sửa bị xếp vào cấm đặt chân tụ phúc lâu tụ bảo lâu danh sách bên trong, tam trưởng lão lập tức liền gấp đến đỏ mắt. Tới thiên quân vạn mã hắn đều không sợ, đã có thể sợ về sau ăn không đến thứ tốt, uống không đến hảo trà sữa. Nha đầu này tâm, thật sự là ác độc, quả thực là ác độc tới rồi cực điểm. Hoa dâm long mảy cao cao nhảy lên. Tam trưởng lão nửa hiếp con ngươi nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Hừ, muốn hỏi cái gì liền cứ việc hỏi đi, nhưng trả lời như thế nào là bổn trưởng lão sự tình. Đó là đương nhiên. Có tam trưởng lão những lời này, Nguyệt Thương Tuyết cũng liền an tâm rồi. Chính văn 239 không có hảo tâm nha đầu. Tụi phúc lâu lầu hai nhã gian chung. Tam trưởng lão phủng một ly trà sữa, tư tư uống, chờ đợi Nguyệt Thương Tuyết vấn đề. Nha đầu này đơn giản là hỏi Nguyệt gia nội gian sự tình, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi nên như thế nào trả lời. Hắn đáp ứng quá tiểu nha đầu, chờ đến trị liệu hảo nguyệt trường thanh thương tình, nhất định sẽ nói cho nàng muốn biết hết thảy. Nhưng là, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy nói chính là nguyệt trường thanh biết chân chân chính chính nội gian là ai, mà nguyệt thanh ngưng bất quá là một cái con rối mà thôi. Hắc hắc. Thượng có đối sách hạ có chính sách. Bất quá, tam trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới nguyệt thương tuyết hỏi ra cũng không phải hắn sở tưởng tượng cái kia vấn đề. Tân Quốc Vân gia cũng là chín đại gia tộc chí nhất, hơn nữa là Vân gia tông môn sao? Ngày Tam trưởng lao khó hiểu, Nguyệt Thương Tuyết không hỏi Nguyệt gia Tông môn sự tình như thế nào hỏi Tần quốc vân gia sự tình, nhưng tổng so hỏi Nguyệt gia sự tình muốn thật nhiều. Đúng vậy, Tần quốc vân gia cùng Khương quốc triển gia Nguyệt gia đều là chín đại gia tộc bên trong mấy cái gia tộc, vân gia người thủ hộ cửu truyền linh Lung Châu Long Châu, Nguyệt gia bảo hộ Phượng Châu, triển gia người thủ hộ Bằng Châu. Tam trưởng lao nói rốt vân Tần quốc vân gia sự tình, Nguyệt Thương Tuyết ngay từ đầu cũng là từ Thái Hoàng Thái hậu trong miệng biết được vân gia là chín đại gia tộc chi nhất cũng dần dần mới nghĩ đến Tần Tông Diên cũng là vì Long Châu mà có ý định lưu hại Vân Gia, dẫn tới Vân Gia cuối cùng đi hướng bi thảm kết cục. Nếu Vân Gia cũng là 9 đại gia tộc chí nhất, hơn nữa vẫn là Tông Môn Phụng Dưỡng cửu chuyển linh Lung Châu gia tộc, nhưng Vân Gia bị Tần Tông Diên cấp diệt, Vân Gia mặt khác mạch chẳng lẽ không nên nhúng tay chuyện này sao? Ít nhất ở Vân Gia gặp nạn là lúc, Vân Gia mặt khác chi thứ người phải làm một ít cái gì. Nhưng là ở nàng từ tái ngoại biên quan sẽ trở lại Tần Quốc Đô Thành trong khoảng thời gian này. Lại trước nay không có tiếp xúc quá bất luận cái gì một cái vân gia chi thứ người. Nguyệt Thương Tuyết nói nơi này thời điểm, tam trưởng lão nở nụ cười. Nhà đầu, ngươi nhân hẳn là còn nhớ rõ lão phu khoảng thời gian trước cùng ngươi nói câu nói kia. Nguyệt ra người tới. Phần 153. Tam trưởng lão vừa nói, Nguyệt Thương Tuyết cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một ít. Tam trưởng lão ý tứ là ai, những cái đó vân gia chi thứ người liền cùng Nguyệt gia chi thứ người giống nhau, đánh cửu chuyển linh lung châu chủ ý. Đúng là như thế. Tam trưởng lao uống trà sữa gật gật đầu, Nguyệt Thương Tuyết đứa nhỏ này quả nhiên đủ thông tuệ, một điểm liền thông. Hơn nữa hắn tin tưởng, Phượng Châu ở Nguyệt Thương Tuyết trong tay nhất định có thể phát huy đến lớn nhất hiệu dụng. Tam trưởng lão kỳ thật đã sớm biết Nguyệt Thương Tuyết được đến Phượng Châu, hắn đã từng tiếp xúc qua Phượng Châu. ở kia Phượng Châu phía trên có một loại bất đồng với giống nhau lực lượng thần bí hơi thở, Tiểu Nha đầu trên người liền có loại này hơi thở, cho nên hắn càng thêm xác định Nguyệt Thương Tuyết đã được đến Phượng Châu. Bất quá không biết vì sao. Hắn không chỉ có ở tiểu nha đầu trên người đã nhận ra Phượng Châu tồn tại, còn cảm giác được những thứ khác tồn tại. Nếu lớn mật phòng đoán, triển ra bằng Châu có lẽ cũng ở Nguyệt Thương Tuyết trong tay cũng nói không chừng, dựa theo triển phi dương kia lão tiểu tử tính cách, có rất lớn khả năng đem bằng Châu giao cho Nguyệt Thương Tuyết. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn càng muốn bảo đảm Nguyệt Thương Tuyết an toàn. Tiểu nha đầu, ngươi phải biết rằng một việc, từ xưa được làm vua thua làm giặc không chỉ là đế vương chi ra, những lời này ở rất nhiều địa phương đều có thể thông dụng. Thì như đại gia tộc chi gian, tông chủ cùng chi thứ phân biệt là cái gì, huyết thống sao? Nói tới đây, tam trưởng lao lắc lắc đầu. Lại có kia một người biết chân chân chính chính tông môn huyết thống là không nhiễm một hạt bụi. Nhiều năm như vậy gia tộc chuyển thừa bên trong, vân gia huyết mạch đã sớm trải rộng tới rồi thập quốc các nơi, ngay cả khương quốc vân gia tông tộc huyết mạch sớm đã không bằng từ trước như vậy thuần khiết. tam trưởng lão trong giọng nói lộ ra vài phần ý cười, kia tươi cười tràn ngập nhàn nhạt trào phúng hương vị Nguyệt Thương Tuyết tự nhiên minh bạch tam trưởng lão sở muốn biểu đạt ý tứ, còn là khó hiểu, chẳng lẽ Vân gia chi thứ những người đó sẽ không sợ Tần Tông Diên đem Long Châu cướp đi sao? Hiện giờ, Nguyệt gia chi thứ người giấu ở Tân đều, tuy rằng bọn họ cũng là Nguyệt gia người, Nguyệt gia thể sống chết đều phải phụng dưỡng cựu chuyển Linh Lung Châu, nhưng thứ này ma lực quá mức với cường đại, sẽ làm tâm sinh tà niệm người đi hướng không về chi lộ. Nói, tam trưởng lão ánh mắt lại một lần nhìn về phía Nguyệt Thương Tuyết, đem Nguyệt Thương Tuyết muốn biết đến sự tình nói cho nàng. Đây cũng là ngươi lúc trước hỏi bổn trưởng lão vấn đề, vì cái gì Nguyệt Thị Tông môn không phụng dưỡng cửu chuyển linh lung châu, mà là từ phụ thân ngươi trở thành phụng dưỡng cửu chuyển linh lung châu người thừa kế. Nguyệt Dễ Sa có nhị tâm, Nguyệt gia đời trước hinh đệ bên trong, buồn hẳn là đích trưởng tử Nguyệt Dễ Sa trở thành phụng dưỡng cửu chuyển linh lung châu người nối nghiệp, phản chi không biết cái gì nguyên nhân, cửu chuyển chuyển linh lung châu lại trời xui đất khiến từ nhị tử Nguyệt Dễ Thiên tới phụng dưỡng hạt châu. Hiện giờ nghe tam trưởng lão một phen lời nói. Nguyệt Thương Tuyết cũng minh bạch nguyên nhân trong đó. Bất quá dựa theo Nguyệt Trường Thanh ca tính, như thế nào sẽ đem cửu chuyển linh lung châu cho hắn cha đâu. Nguyệt dễ Sa tuy rằng là Khương Quốc tướng ra, chính là từ nhỏ cùng Nguyệt Trường Thanh tựa hồ cũng không thân cận, ngược lại có một ít mới lạ. Nhưng chỉ có nhất tộc tộc trưởng mới có tư cách định đoạt cửu chuyển linh lung châu cuối cùng về là ai, thật sự làm không rõ Nguyệt Trường Thanh đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tam trưởng lão nhìn Nguyệt Thương Tuyết trong mắt biểu tình, lại cầm lấy để nhị ly trà sữa từ ngực từ ngực uống. Bất quá hình như là không quá thích để nhị ly trà sữa hương vị, uống lên một nửa liền đặt ở một bên. Có một số việc xem người không thể chỉ xem mặt ngoài, Nguyệt Trường Thanh kia láo tiểu tử đối với ngươi vẫn là man thích. Ha ha, tam trưởng láo ngươi thật là thích nói giỡn, Nguyệt Trường Thanh thích ta. Nay chỉ sợ là Nguyệt Thương tuyết đời này nghe được tốt nhất cười chê cười. Trong đầu tàn lưu ký ức không phải Nguyệt Trường Thanh chừng mắt mắt lạnh nhìn nàng, chính là mọi cách ghét bỏ nàng, lại hoặc là chính là một chương ai thiếu hắn bao nhiêu tiền biểu tình. hơn nữa Nàng chính là giành mạch nhớ rõ, lần trước đi trước tông môn thời điểm, nếu không phải đế huyền ra tay cứu giúp nói, nàng sợ là phải bị Nguyệt Trường Thanh trọng thương cùng giới trưởng. Hiện giờ dâng lên lão thế nhưng là Nguyệt Trường Thanh vẫn là man thích nàng. Ha ha! Còn có một việc. Nguyệt Thương Tuyết cảm thấy, vấn đề này hỏi tam trưởng lão nhất thích hợp bất quá. Chuyện gì? Ta ở trong thư phòng nhìn một ít về chín đại gia tộc sự tình, cũng hiểu biết một ít về cửu chuyển linh lung châu chi tiết. Bất quá có chút vấn đề vẫn là muốn thỉnh giáo một chút tam trưởng lão. Một mặt ý cởi hiện lên ở khoe môi, Nguyệt Thương Tuyết trên mặt ý cười làm tam trưởng lão xem đến thẳng nhíu mày, này nha đầu thúi đấy lòng lại đánh cái gì bản tính đâu. Nói đi, bổ trưởng lão biết đến nhất định nói cho ngươi. Giống tam trưởng lão như vậy học thức quên bác người, nhất định sẽ đường phố thương tuyết vấn đề này. Một câu mang theo tam trưởng lão cao mũ, này càng làm cho tam trưởng lão hoài nghi Nguyệt Thương Tuyết không có hảo tâm. Nha đầu này đến tột cùng muốn hỏi cái gì xảo trá thai quái vấn đề. Tam trưởng lão có biết Kỳ Lân Châu cùng Hổ Châu. Này đó là Nguyệt Thương Tuyết muốn hỏi vấn đề, Kỳ Lân Châu cùng Hổ Châu. Chính văn chương 240 trăm năm hỏa loạn. Tuy rằng Lam Cô Cô đã từng nói qua, Kỳ Lân Châu là từ mặc ra trong tay đoạt tới, nhưng là còn có chút sự tình nàng muốn giành mạch biết. Lại còn có có cái này Hổ Châu, thượng một lần ở tỉnh Am Điện nàng sợ Thái Hoàng Thái Hậu đa tâm liền không hỏi xuất khẩu. Kỳ Lân châu cùng Hổ Châu hơi hơi cao mày tam trưởng lão tỉ mỉ nhìn nguyệt thương tuyết chẳng lẽ nói tiểu nha đầu trên người mặt khắc thần bí lực lượng là này hai viên hạt châu sao nếu không luôn luôn không thích xen vào việc người khác nhi nguyệt thương tuyết như thế nào sẽ đột nhiên hỏi này hai viên hạt châu sự tình tam trưởng lão trong lòng còn nghi vấn mỗi một cái hạt châu đều có một loại đặc thù năng lượng liền giống như nguyệt gia bảo hộ này một cái phượng châu phàm là tiếp xúc quá phượng châu nhân thân thượng cũng sẽ có được phượng châu lực lượng loại này lực lượng người bình thường là cảm giác không đến Chỉ có đặc thù đám người mới có thể nhận thấy được một vài. Hiện giờ, hắn ở tiểu nha đầu trên người cảm giác tới rồi Phượng Châu lực lượng, cũng là nói rõ tiểu nha đầu hiện tại đã tìm được rồi Phượng Châu. Trừ bỏ Phượng Châu lực lượng ở ngoài, ở Nguyệt Thương Tuyết trên người còn quay chung quanh mặt khác hơi thở cùng lực lượng, này trung lực lượng thần bí cường đại mà lại xa lạ. Bị Tam trưởng lao ánh mắt nhìn thẳng, Nguyệt Thương Tuyết cũng không có né tránh. Đúng vậy, Kỳ Lân Châu cùng Hồ Châu. Nay Kỳ Lân Châu là mặc ra Sở Phụng dưỡng cũ chuyển Linh Lung Châu. Hoa văn mặt trái có khắc kỳ lân bởi vậy được gọi là, mà hổ châu tắc an quốc cơ gia bảo hộ, vô luận là mặc gia vẫn là an quốc đem cơ gia, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Mặc gia sở hữu dùng kỳ lân châu, cùng cơ gia sở có được hổ châu, hai cái gia tộc ở chín đại trong gia tộc thuộc về trung tâm môn tồn tại. Thực lực cường đại, hơn nữa ở luyện chế độc dược cùng chế tắc binh khí ám khí phương diện đương thuộc nhất tuyệt, bởi vậy ở chín đại trong gia tộc chiếm hữu một vị trí nhỏ. Thế cho nên sinh sản đến nay không người dám xâm phạm đánh này hai viên hạt châu chú ý. Nhưng là, tam trưởng lão không phải ngốc tử. Gần nhất là biết nguyệt thương tuyết nha đầu này sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra một ít không có dinh dưỡng vấn đề. Thứ hai là bởi vì ở nguyệt thương tuyết trên người cảm giác được mặt khác cửu chuyển linh lung châu tồn tại. Năm đó hắn đã từng có chút nhìn thấy một lần mấy viên cửu chuyển linh lung châu, cho nên mới sẽ làm ra như thế minh xác phán đoán. Tiểu nha đầu trong tay, nhất định không ngừng một viên cửu chuyển linh lung châu. Mặc ra cùng cơ ra. Lặp lại Tam trưởng lão trong miệng theo như lời tên, Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai trong mắt, trong mắt suy nghĩ muôn vàn. Tam trưởng lão cũng là nhìn Nguyệt Thương Tuyết trong mắt biểu tình, càng là khẳng định chính mình trong lòng phỏng đoán, cũng càng là muốn xác định Nguyệt Thương Tuyết an toàn. Nha đầu, hiện tại tới nhìn, bổ trưởng lão hẳn là cùng ngươi nói một ít về Cửu chuyển linh lung châu thai họa sự tình. Tam trưởng lão thình lình xảy ra một câu làm Nguyệt Thương Tuyết sửng sốt. Như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Tam trưởng lão mời nói Thương tuyết nghe đâu? Ấn, Bộ trưởng Lao kê tiếp theo như lời nói ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe rõ. Tam trưởng Lao thái độ khó được nghiêm túc, nhưng nghiêm túc là lúc, lại là cầm lấy một ly vừa mới bưng lên trà sữa tư tư uống. Tam trưởng Lao ngươi cũng không sợ căng chết. Yên tâm, bổ trưởng Lao đã luyện đến nhất định cảnh giới, không phải các ngươi này đàn phạm nhân có thể hiểu được. Một ly trà sữa xuống bụng, Tam trưởng Lao nói lên trăm năm phía trước phát sinh náo động. Khi đó ở Thập Quốc Trung phát sinh một kiện làm chín đại gia tộc đều vì này sợ hãi một việc. Có thể làm chín đại gia tộc sợ hãi sự tình đến tột cùng là cái gì? Cửu chuyển linh lung châu lực lượng là cường đại, càng có không ít về Cửu chuyển linh lung châu đồn đãi, tin tưởng nha đầu ngươi hẳn là có biết một vài đi. Nguyệt Thương tuyết gật gật đầu, nàng biết một ít về Cửu chuyển linh lung châu sự tình. Nói Cửu chuyển linh lung châu là chín đầu thần thú sở biến ảo mà ra, mỗi một viên Cửu chuyển linh lung châu bên trong đều tồn tại lực lượng cường đại cùng bí mật. Càng là ở chín viên cửu chuyển linh lung châu tụ tập là lúc, có thể được đến thiên hạ, vĩnh sinh bất tử, phi thăng thành tiên vân vân Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì này đó truyền thuyết, chín đại gia tộc trong tay cửu chuyển linh lung châu biến thành mọi người trong mắt sở phía sau tiếp trước tranh đoạt bảo bối. Trăm năm trước, chín đại gia tộc cửu chuyển linh lung châu lần lượt biến mất. Biến mất? Nói là biến mất, bất quá là chín đại gia tộc vì che giấu cửu chuyển linh lung châu mà thống nhất biểu đặt lấy cớ thôi. Trăm năm trước Cụ thể thời gian Tam trưởng lão cũng đã quên. Chín đại gia tộc sở phụng dưỡng Cửu chuyển linh lung châu liên tiếp bị người đánh cắp, hơn nữa đánh cắp Cửu chuyển linh lung châu người võ công thập phần cao cường, không chỉ có đem 9 đại gia tộc thị vệ đánh thành trọng thương, còn mang theo Cửu chuyển linh lung châu không coi ai ra gì gia tộc tông môn bên trong. Nói như vậy, Nguyệt thị tông môn Phượng Châu cũng bị người kia lấy mất bị, cho là Tam trưởng lão ở nơi nào. Nguyệt Thương Tuyết đột nhiên hỏi chuyện làm Tam trưởng lão sắc mặt xấu hổ thực, lông mày một chọn, vươn tay gói Nguyệt thương Tuyết sói náo. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là trăm năm trước thai họa. Tam trưởng lão lần nữa cường điệu phải chú ý hắn theo như lời trọng điểm, cũng không phải trăm năm trước Nguyệt Gia Tông môn Phượng Châu biến mất là lúc hắn ở nơi đó, hắn khi đó ở ôn nhu hương bên trong làm sao vậy, phạm pháp sao. Lúc ấy các đại gia tộc phái ra vô số cao thủ đi tìm cựu chuyển linh lung châu, nhưng giải thích không thể nghi ngờ thu hoạch. Cuối cùng đâu, cựu chuyển linh lung châu là như thế nào sẽ tới các đại gia tộc trong tay. Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra tò mò vấn đề này. Nếu những cái đó cấp đi liền cửu chuyển linh lung châu người mỗi người võ công cao cường, kia chín đại gia tộc người liền tính là phái ra nhiều ít cao thủ cũng là giận tặng người đầu kết quả. Cuối cùng ở buồn trưởng lão cùng mặt khác gia tộc trưởng lão toàn lực truy kích dưới, cuối cùng tám chết cả đời, duy độc buồn trưởng lão một người tồn tại đem cửu chuyển linh lung châu bắt được Thương Vân Sơn, các đại gia tộc đem chính mình cửu chuyển linh lung châu lãnh trở về. Thương Vân Sơn, tam trưởng lão ngươi đi qua Thương Vân Sơn sao? Này vẫn là lần đầu tiên nghe được tam trưởng lao nhắc tới Thương Vân Sơn, vô luận là thân là Tần Quốc Vân Thương Tuyết vẫn là Khương Quốc Nguyệt Thương Tuyết, nàng đều đã từng đi trước quốc Thương Vân Sơn bên trong. Lại một lần nghe được tam trưởng lao nhắc tới Thương Vân Sơn thời điểm, trong lòng mạc danh một cổ dòng nước gấm kích động, cũng không biết Thương Vân Sơn hiện tại như thế nào. Ngậy! nha đầu ngươi không biết Lao Phu chính là sư thừa Thương Vân Sơn sao? Này không phải đã quên sao? Nguyệt Thương Tuyết cười mỉa đem để tài tách ra hiểu rõ. phần 154. Sau lại đâu, chín đại gia tộc đem cửu chuyển linh lung châu từng người lẫm trở về, những cái đó thần bí người có từng bắt được, là ai đánh cửu chuyển linh lung châu chú ý. U Minh Các. Tam trưởng lão nói ra U Minh Các ba chữ, trăm năm năm trước lần đó náo động, đó là U Minh Các ngay lúc đó các chủ việc làm. U Minh Các. Nguyệt Thương Tuyết tiếp xúc quá U Minh Các Hắc Y Liệp sát thủ, trừ bỏ cái kia áo đen nam tử ở ngoài, còn lại người cũng chẳng ra gì sao. Nhưng là nghe tam trưởng lão chuyện xưa trung sở miêu tả U Minh Các sát thủ, hồ mỗi người đều người mang tuyệt thế võ công, một đám đều là thập phần ngưu bức tồn tại, cùng hiện giờ bọn họ nhìn đến U Minh các sát thủ hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Đúng vậy, chúng ta trong khoảng thời gian này đối mặt U Minh các sát thủ, bất quá là U Minh các cấp thấp sát thủ mà thôi, U Minh các chân chân chính chính cao thủ còn không có ra tới đâu, ngươi cho rằng U Minh các liền chút thực lực ấy. Chính văn chương 241 nguyên bộ phần ăn tới một lần. U Minh các chân chân chính chính cao thủ còn không có ra tới đâu. Bọn họ trong khoảng thời gian này sở đối mặt U Minh các sát thủ bất quá là thấp nhất cấp sát thủ. Nghe Tam trưởng lão này một phen lời nói, Nguyệt Thương Tuyết đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính. Xem ra, nàng đối U Minh các hiểu biết vẫn là thiếu chi lại thiếu. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng, U Minh các tồn tại là một cái thật lớn uy hiếp. Nguyệt Thương Tuyết cùng Tam trưởng lão nói chuyện phía một hồi, liền rời đi nhà gian. Bất quá rời đi phía trước, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng hôm nay vội xong lúc sau đi trước Nguyệt thị Tông môn cấp Nguyệt trưởng Thanh phúc cha hơn nữa Tam trưởng lão đã cùng Nguyệt trưởng Thanh nói hảo tuyệt đối sẽ không phát giận ánh trăng đem toàn bộ Khương quốc bao phủ ở trong đó Bắc Hải thịnh thế như cũ náo nhiệt phi phàng tuy rằng trong cung ra một chút sự tình nhưng này đó cùng bình dân ba tánh không có một văn tiền quan hệ trong bóng đêm Khương quốc như cũ hoàn thanh tiểu ngữ một mảnh Tam trưởng lão vì làm Nguyệt thương tuyết có thể đi trước Nguyệt thất Tông môn Cô ý ở tụ phúc lâu chờ Nguyệt Thương tuyết vội xong. Rất xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo áo bào trắng lao giả cầm tiểu băng ghế ngồi sổm ngồi ở trong một góc mặt, bên người chất đống một đống một đống một cái ly, này đó đều là tam trưởng lao uống sạch trà sữa. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là cùng tam trưởng lao đi một chuyến đi, nơi này chúng ta tới nhìn liền hảo. Vương Thúc là ở là nhìn không được, gần nhất tam trưởng lao hướng nơi đó một đốn ảnh hưởng bộ mặt thành phố không nói nhìn cũng thận đến hoảng. Thứ hai vừa mới chế tác tốt trà sữa còn chưa đủ tam trưởng lão uống càng miễn bản cấp khách nhân thượng trà sữa mọi cách rơi vào đường cùng vương thúc đem nguyệt thương tuyết trong tay xuống nhận lấy ý bảo nguyệt thương tuyết cùng tam trưởng lão đi một chuyến đi tuy rằng nguyệt thị tông môn rất nguy hiểm nhưng là có tam trưởng lão ở đại tiểu thư bên người đại tiểu thư nhất định sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh hào đi Vừa và nguyệt thương tuyết cùng tam trưởng lão rời đi tụ phúc lâu thời điểm gặp dẫn theo hộp giới ngôn hòa thượng trong khoảng thời gian này Giới ngôn hòa thượng vẫn luôn ở tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu chung giúp đỡ vội, ngẫu nhiên mua mua đồ ăn hoặc là quét quét rác gì đó. Một mặt ý cởi hiện lên ở khỏe môi, Nguyệt Thương Tuyết nắm giới ngôn hòa thượng tăng bảo, mang theo hắn cùng nhau đi trước Nguyệt Thị Tông Môn. Thương Tuyết nha đầu, ngươi mang theo cái này hòa thượng làm cái gì? Tự nhiên chỗ hữu dụng nha, vạn nhất Nguyệt Trường Thanh nhìn đến ta tức chết qua đi làm sao bây giờ, ta này có hòa thượng, thuận tiện cho hắn siêu độ, không thiếu là một kiện không có việc gì. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Tam trưởng láo khỏe mắt co giật, nha đầu này rõ ràng chính là cố ý, mà bị Nguyệt Thương Tuyết nắm đi giới ngôn lại là nghiêm trang. Bần tăng vãng sinh chú niệm đến tạc lưu, bảo đảm siêu độ trường thanh thí chủ đi trước thế giới cực lạc. Ha ha ha ha, hòa thượng ngươi có tuệ căn. Nguyệt Thương Tuyết ha ha cười, giới ngôn hòa thượng bị Nguyệt Thương Tuyết khích lệ sắc mặt đỏ lên, cặp kia quyến rũ đơn phượng nhãn tràn đầy đều là ngượng ngùng ý cười. Bất quá Tam trưởng lão cũng là nhìn giới ngôn hòa thượng hơi hơi nhũ mày. Tổng cảm thấy có chút biến nữ Nhưng có nói ra không đúng chỗ nào nhi Ngao ô Không biết khi nào, Đại Bạch cùng trồn tuyết cũng xuất hiện Ở Nguyệt Thương Tuyết bên cạnh người Có lẽ là biết bọn họ đi trước đích đến là Nguyệt Thị Tông Môn Hai thú lo lắng Nguyệt Thương Tuyết sẽ đã chịu cái gì nguy hiểm Lúc này mới từ tụ phúc lâu hậu đường chạy ra tới Ngao ô Đại Bạch lại một lần Ngao ô gào một tiếng trôn tuyết vai đầu nhỏ nhìn Đại Bạch đầu đen trong mắt tràn đầy đều là khó hiểu Hai cái thú Ngao ô chi, chi giao lưu. Người ngoài nhưng nghe bất động bọn họ đang nói cái gì. Trong bất chi bất giác, ba người hai thú đi tới Nguyệt Thị Tông môn trước. Đón đánh tam trưởng lão thị vệ nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết là lúc gương mặt kia lập tức liền đen. Ty trước gặp qua tam trưởng lão, gặp qua thương tuyết tiểu thư. Ai u? Nay không phải ngày đó tới đưa tiền khám bệnh Nguyệt Phủ Thị vệ sao? Nguyệt Thương Tuyết từ tam trưởng lão trong miệng biết được người này tên gọi Cao Thượng. Hơn nữa theo tam trưởng lão nói trương lòng ba đồ bọn họ suýt nữa đem Cao Thượng đánh hoài nghi nhân sinh. Ti trước ngày đó có mắt không thấy thái sơn, còn thỉnh thương tuyết cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thi trước lúc này đây. nhìn cao khánh sợ hãi rụt rè bộ dáng, nguyệt thương tuyết phất phất tay. yên tâm đi, nếu bổn tiểu thư thật so đo nói, ngươi căn bản vô pháp tồn tại rời đi nguyệt phủ. cười, nguyệt thương tuyết theo tam trưởng lao tiến vào nguyệt thị tông môn, trải qua loanh quanh lòng vòng núi giả nước chảy đỉnh đài lầu các lúc sau, rốt cuộc đi tới ngày đó cấp nguyệt trưởng thanh chữa bệnh vườn. đã là đêm khuya, nhưng trong vườn mặt đèn đuốc sáng trưng. Thị vệ bẩm báo một tiếng lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết tiến vào phòng, đẩy cửa ra kia trong nháy mắt, mãn nhà ở dược thảo hương vị kích thích người cái muối. "Này đó đều là cái gì hương vị?" Nửa hiếp hai trong mắt, Nguyệt Thương Tuyết nhắm chặt cửa sổ cùng môn, nhìn thoáng qua Tam trưởng lão. "Không dựa theo ta lúc ấy khai ra phương thuốc cho hắn uống dược." Tiểu Nha đầu cảm thấy những người đó sẽ an tâm dựa theo ngươi phương thuốc khai dược sao? Tam trưởng lão một câu chọc đến Nguyệt Thương Tuyết liên tục xem thường, mà lúc này, giới ngôn bưng kín miệng. Đại Bạch cùng trồn Tuyết cũng là ba bước hai bước nhảy ra phòng ở. Làm sao vậy? Người mang thai. Nhìn che miệng rối ngôn, Nguyệt Thương Tuyết đem trong tay hòm thuốc đặt ở trên bàn, ánh mắt chuyển qua, dừng ở hôn mê không tỉnh Nguyệt Trường Thanh trên người. Đã chết? Không có, miệng vết thương đau muốn mệnh, ăn một ít an thần dược đã ngủ. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Nguyệt Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi ở ghế trên ý bảo Nguyệt Thương Tuyết cho hắn phúc trà một phàm. Nguyệt Trường Thanh hôn mê, hồn nhiên không biết ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. Nguyệt Thương Tuyết dọn ghế nhỏ ngồi ở mép giường là vươn tay tìm kiếm Nguyệt Trường Thanh mạch tượng. Ai khai dược là cảm thấy Nguyệt Trường Thanh mệnh quá dài sao? Nguyệt Trường Thanh đã chết nói. Nguyệt Thương Tuyết nhất định sẽ mua một đống pháo hoa pháo trúc tới chúc mừng một phen. Nói không chừng còn sẽ cắn răng một cái hạ quyết tâm thỉnh gánh hát tới biểu diễn, lấy biểu đạt trong lòng vô cùng cao hứng chi tình. Nhưng cũng không phải hiện tại. Nếu Nguyệt Trường Thanh lúc này đã chết, Nguyệt Thị Tông môn này đàn ngốc bức nhất định sẽ biểu đạt nàng y y thuật không được. Y lì hải đã chết nguyệt thị tông môn tộc trưởng, đến lúc đó lại muôn cái này cái này cái kia cái kia chuyện phiền toái tình một đống. Hành y tế thế đường lão lang trung khai dược, ngươi cấp nhìn xem đi, mấy ngày nay vẫn luôn vẫn luôn ồn ào miệng vết thương đau, những cái đó hải tử liền bưng tới loại này dược thảo. Hành y tế thế đường, thật lớn khẩu khí, ta như thế nào không biết hương quốc còn có bực này cao minh y sư dám dùng mấy chữ này làm bảng hiệu. Cười lạnh, nguyệt thương tuyết từ hồng thuốc trung lấy ra ngân châm. Đương Ngân châm đâm vào Nguyệt Trường Thanh cánh tay cùng trên đầu mấy chỗ đại huyệt là lúc. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh người dần dần mở tới hai mắt, nhìn cái gì mà nhìn, lại không phải ta tưởng cứu ngươi, nếu không phải sợ tạp ta chưa bài, ta mới lười đến đặt chân các ngươi Nguyệt Thị Tông môn nửa bước, giới ngôn. Thương Tuyết Thí chủ có gì phân phó? Bị gọi vào tên giới ngôn tiến lên một bước, khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, ngươi không phải sẽ cái gì vãng sinh chú a, kim cương chú a gì đó kinh văn sao? Tới, cho hắn tới một cái nguyên bộ phân ăn đều niệm một lần. Chính văn chương 242 bổn trưởng lão muốn thăng thiên. Nguyệt thị tông môn, Nguyệt thương tuyết cấp nguyệt trường thanh bắt mạch, một bên giới ngôn hòa thượng trong miệng niệm kinh văn. Từ vãng sinh chú tới rồi đại bi chú ở đến kim cương chú, phàm là giới ngôn sẽ kinh văn nhất nhất nói tới, ngay cả Nguyệt thương tuyết nghe được đều tưởng bóp chết giới ngôn, huống chi vẫn là bệnh nặng vẫn chưa khỏi hẳn Nguyệt Trường Thanh. Nha đầu, ngươi mau làm cái này Hòa thượng im niệm đi, lại niệm đi xuống, bổn trưởng lão đều phải thượng Tây Thiên giam trưởng lão là thật sự nhìn không được, cũng thật sự nghe đi xuống, cũng không biết Nguyệt Thương Tuyết từ nơi nào tìm tới hòa thượng. Thật mẹ nó phiền. Nguyệt Trường Thanh trên người miệng vết thương trên cơ bản đã khá hơn nhiều, dựa theo đạo lý tới nói, nếu là dùng chính mình khai kia mấy bức dược, Nguyệt Trường Thanh hiện tại đã sơm có thể xuống đất đi lại, cố tình Nguyệt Thị Tông Môn người lo lắng nàng ở dược thảo trung động tay động chân, lúc này mới thay đổi dược. Thế cho nên Nguyệt Trường Thanh trên người miệng vết thương vẫn luôn đau tới rồi hiện tại Hơn nữa miệng vết thương khép lại tốc độ cũng bị chậm trễ Nhắc tới giấy bút, Nguyệt Thương Tuyết tùy tay viết một bộ phương thuốc tử giao cho tam trưởng lão. Nguyệt gia tộc trưởng hiện tại ăn này một bộ eo dược tề trung tuy rằng không có gì có độc thành phần, nhưng là dược hiệu căn bản không đạt được mong muốn kết quả, ngược lại sẽ lùi lại miệng vết thương khép lại, cho nên nói kế tiếp sự tình các ngươi chính mình nhìn làm. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Trường Thành, vừa vặn phát hiện Nguyệt Trường Thành cũng đang nhìn chính mình. Cặp kia tràn ngập lửa giận hai mắt hận không thể đem nàng đại tá tám khối mới cam tâm. Ừ. Nếu không phải xem ở tam trưởng lao ảnh hưởng tụ phúc lâu sinh ý dưới tình huống, nàng mới sẽ không tháng sau phủ cấp nguyệt trưởng thanh xem bệnh đâu. Tam trưởng lao nhớ rõ đem khám phí đưa nguyệt phủ. Gì, còn muốn khám phí? Nghe nguyệt thương tuyết lời này, tam trưởng lao sửng sốt một chút, này nha đầu chết tiệt kia thật là dám mở miệng muốn khám phí. Đó là đương nhiên, ta hiện tại xem như đến khám bệnh tại nhà, hơn nữa giá cả thực quý. Nguyệt Thương Tuyết nơi nào sẽ không biết Tam Trưởng Lao ở trong lòng là như thế nào phun tào chính mình. Nhưng là, khám phí một su đều không thể thiếu. Cùng Tam Trưởng Lao nói một chút sự tình, Nguyệt Thương Tuyết mang theo đại bạch trồn tuyết cùng với giới ngôn hòa thượng rời đi Nguyệt Thị Tông Môn. Nhìn vai người dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, Tam Trưởng Lao bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt chuyển qua rừng ở Nguyệt Trường Thanh trên người. Đứa nhỏ này đã trưởng thành, hơn nữa không giống từ trước như vậy nhát gan yếu đuối, ngươi cũng không cần như thế. Tam trưởng lão một phen lời nói ý vị sâu xa, trong đó sở muốn biểu đạt ý tứ sợ là chỉ có Nguyệt Trường Thanh cùng tam trưởng lão hai người rõ ràng đi. Nằm ở trên giường bệnh Nguyệt Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, cũng là thở dài. Nếu hiểu lầm, khiến cho nàng hiểu lầm đi xuống đi, như vậy ngược lại sẽ đối nàng càng thêm an toàn. Có lẽ là bởi vì bị thương quan hệ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, Nguyệt Trường Thanh thanh âm tựa hồ già rồi 10 tuổi. Mà câu nói kia chúng cũng bao hàm đủ loại nói không rõ tình cảm, đến nỗi vì sao kiếm khi có người biết được. Bên kia, nếu như không người nơi rời đi Nguyệt Thị Tông Môn, Nguyệt Thương Tuyết giới ngôn cùng với đại bạch Chồn tuyết nhị thú đi ở trên đường cái. Phần 155. Đột nhiên, một trận tiếng vang từ giới ngôn trong bụng truyền ra tới. Làm thương tuyết thí chủ chê cười. Giới ngôn ôm bụng, sắc mặt đỏ bừng cười cười. Vừa vặn đi ngang qua quán mì, vội một ngày Nguyệt Thương Tuyết không ăn cái gì đồ vật, liền lôi kéo giới ngôn ngồi ở bên đường quầy hàng thượng. Ngồi xuống đi, nét mực gì đâu. Lão bản hai phân mì Dương Xuân, mấy thứ thức ăn chay. Nguyệt Thương Tuyết điểm một ít đồ chay cùng tố mặt, không bao lâu, lão bản đem đồ ăn nhất nhất bưng đi lên. Đã sớm đói là giới ngôn bẹp bẹp miệng, ở được đến chấp thuận dưới cầm lấy chiếc đũa thành thạo đem một chén mì Dương Xuân đảo qua mà quang. Kia tốc độ, xem Nguyệt Thương Tuyết cùng Đại Bạch tròn tuyết nhị thú đều ngây ngẩn cả người. Nguyệt Thương Tuyết vừa mới cầm lấy chiếc đũa kẹp một chén mì đặt ở trong miệng, liền nhìn đến trước mặt một con không chén đặt ở trên bàn. Hơn nữa xem giới ngôn biểu tình phảng phất căn bản không có ăn no. Còn, ăn sao? ăn ăn. Một chén lại một chén mì dương xuân không ngừng bưng đi lên, một cái không chén lại một cái không chén dừng ở trên bàn, không đến 15 phút công phu, kia không chén thế nhưng chồng chất thành tiểu sơn như vậy cao. Con lửa trọng người đây là vội vàng viền tịch thấy Phật tổ đi sao, cũng không sợ căng chết. Nguyệt Thương Tuyết chưa bao giờ biết giới ngôn hòa thượng lại là như vậy có thể ăn hơn nữa đã tới rồi một loại thường nhân vô pháp lý giải nông nỗi cuối cùng là ăn no giới ngôn nâng lên tay háo trả lau khỏe miệng nước luộc dơ lên một mặt thẹn thùng ý cười đa tạ thương tuyết thí chủ thương tuyết thí chủ đại ân đại đức bần tăng đời này đều sẽ ghi tạc trong lòng nghe giới ngôn lời nói nguyệt thương tuyết đem không chén đặt ở trên bàn ánh đến quang mang dưới chiếu xạ ở cặp kia đan mắt phượng trùng một loại khác quyến rũ xuất hiện ở một cái hòa thượng trong mắt loại này tương phản tuy rằng đùng liệt lại là có một loại trí mạng lực hấp dẫn Nếu thứ này không phải hòa thượng nói, nhất định sẽ thai họa vô số thiếu nữ. Ăn no liền đi thôi, ngày mai ta còn phải vội vàng đâu Thanh toán tiền, Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy hướng tới Nguyệt Phủ đi đến, giới ngôn đi theo phía sau, cùng Nguyệt Thương Tuyết câu được câu không trò chuyện. Thương Tuyết thí chủ là ở vì thi đem độc mà phiền nào sao? Ngươi cũng biết thi đem độc sao? Quay đầu lại nhìn giới ngôn, Nguyệt Thương Tuyết hỏi hòa thượng. Ngươi có phải hay không biết một ít cái gì? Hồi thương Tuyết thí chủ nói. Bần tăng sắc thật là biết một ít về thi đem độc sự tình. Vậy ngươi không nói sớm. Nguyệt Thương Tuyết sở hiểu biết thi đem độc là đến từ chính Si Vu Huyền Kinh. Bên trong tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại về thi đem sự tình, nhưng là rốt cuộc thực tế tiếp xúc quá thi đem cũng chỉ có Lam Vũ cùng Lam Trạch, hai người toàn thân trên dưới đều là chí mạng độc. Huống hồ, còn muốn ở một tháng kỳ hạn nội đem thi đem độc thanh trừ, Nguyệt Thương Tuyết không khỏi một cái đầu hai cái đại. Hiện giờ nghe giới ngôn nói biết thi đem sự tình, nhưng thật ra tới hứng thú. Bần tăng ngày ấy sáng sớm cũng là muốn đi tìm kiếm thương tuyết thí chủ nói một câu thi đem sự tình, nhưng là lại bị thương tuyết thí chủ đổi giết, liền. Ngày ấy, gì thời điểm? Nguyệt thương tuyết nỗ lực hồi tưởng giới ngôn nói qua nói, đại khái minh bạch giới ngôn nói đó là ngày ấy sáng sớm. Tới tới tới ngồi xuống chậm dai nói, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Nguyệt thương tuyết lôi kéo giới ngôn ngồi ở một bên thềm đá thượng, chờ đợi giới ngôn nói hắn biết về thi đem sự tình. Bần tăng du lịch nhiều quốc gia cũng từng ở xa xôi lương quốc nghe nói thi đem truyền thuyết hơn nữa cũng may mắn gặp được thi đem gương mặt thật nói giới ngôn hỏa thượng cùng nguyệt thương tuyết nói lên về năm đó ở lương quốc là lúc gặp được thi đem đã phát sinh hết thể sự tình nguyệt thương tuyết nghe được nhập thần một đôi mắt vượng nhìn trầm trầm giới ngôn muốn biết càng nhiều mà giới ngôn càng nói mặt còn lại là càng thêm đỏ bừng lên bị nguyệt thương tuyết như vậy thẳng tắp nhìn chầm chằm trái tim bùn bùn kịch liệt nhảy lên hán đây là làm sao vậy sau đó đâu Sau đó bọn họ sử dụng cái gì phương pháp giải khai thi đem độc? Không có cải bỏ, địa phương thôn dân chỉ là dùng một loại kỳ quái nước thuốc đem thi đem phong ấn lên. Chính văn chương 243 thi đem khởi nguyên địa. Giới ngôn hòa thượng nói những cái đó thi đem thời điểm, chắp tay trước ngực ở trước ngực gazi z phật nghiệm kinh văn. Thi đem đều là vô tội thôn dân, nhưng bị luyện chế thành thi đem. Ý của ngươi là ai? Những cái đó thi đem xuất hiện địa điểm là ở lương quốc. Nhìn Lam Cô câu người mặc quái gì phục sức? cùng giới ngôn hòa thượng trong miệng theo như lời thôn dân kém không thể nghi ngờ kia làm cô cô tự nhiên đó là lương quốc thần bí bộ tộc người tuy rằng không được đến cái gì hữu dụng tin tức nhưng nguyệt thương tuyết đã biết thi đem khởi nguyên địa cũng coi như là một cái nho nhỏ thu hoạch đi thôi chúng ta hồi phủ hảo thương tuyết thí chủ thỉnh nguyệt thương tuyết cùng giới ngôn hai người về tới nguyệt phủ đi theo hai người phía sau đại bạch một đôi mồm làm con ngươi lại là trước sau nhìn trầm trầm giới ngôn hòa thượng trong mắt có khắc để phòng chi tình Hôm sau, Bác Hải Thịnh Thế, trong Hoàng cung phát sinh án mạng, dị quốc công chúa chết ở tầm cung bên trong, tin tức này chuyển khắp toàn bộ Khương quốc Đô Thành, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Các ngươi nghe nói sao, kia công chúa chết thời điểm bộ giáng chính là tương đương thê thảm A. Ngươi biết, kia chuyện không phải phát sinh ở trong cung sao, ngươi một cái tam lưu du thủ du thực như thế nào sẽ biết cộng bên trong phát sinh sự tình, còn biết công chúa tử trạng thê thảm, bịa chuyện đi. Ai u, ngươi như thế nào cũng không tin Lừa ngươi lão tử là cậu. Nói chuyện nam nhân chừng mắt nhìn một cái khác nam nhân liếc mắt một cái, tiếp tục nói hắn biết nói sự tình. Ta tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến kia công tử chết phía trước bộ ráng, chính là ngày đó buổi tối uống nhiều quá thời điểm liền nghe được hoàng thành căn tử phía dưới có người tại đàm luận, nói cái gì công chúa chết thời điểm toàn thân đều là huyết cái gì gì đó. Nam nhân cũng không quá nhớ rõ lúc ấy những người đó là nói cái gì, nhưng là xác xác thật thật là có những lời này, lúc ấy chính mình uống nhiều quá. Hơn nữa là mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, có chút ký ức liền không quá rõ ràng. Bất quá, hiện tại bọn họ nhưng đều nói cái kêu công chúa chết cùng mấy cái quốc gia đều có lớn lao quan hệ đâu. Là có có thể thế nào? Hiện tại Bắc Hải thịnh thế trong lúc, mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không thái bởi vì chuyện này sinh ra bất luận cái gì cọ sát. Mọi người nói về dị quốc công chúa tử vong sự tình, Nguyệt Thương Tuyết tự nhiên cũng đem này đó để tài nghe lọt vào thái trung. Cũng không phải Nguyệt Thương Tuyết cố ý đi nghe này đó quá. Đây là tụ phúc lâu hiện tại đều tại đàm luận chuyện này, liền tính là nàng không muốn nghe những lời này đó cũng tự động lọt vào thai. Ám sát dị quốc công chúa cũng không phải là một gian chuyện nhỏ a, chờ đến bắc hải thịnh thế hạ màn lúc sau, sợ là muốn làm khó dễ. Vương Thúc cầm bút ở sổ sách thượng tu sửa chữa sửa, đồng dạng nghe các khách nhân đàm luận Khương quốc hoàng cung phát sinh sự tình. Mặc kệ nó, Khương quốc nếu là liền chuyện như vậy đều xử lý không tốt, liền tính là đánh nhau rồi cũng là bình thường, các ngươi trước vội vàng, ta đi về trước. Hảo, đại tiểu thư trên đường chậm một chút. Nguyệt Thương Tuyết rời đi tụ phúc lâu, chuẩn bị trở lại Nguyệt Phủ, đã có thể ở phía trước chân rời đi tụ phúc lâu là lúc, phía sau một đạo lén lút thân ảnh đi theo nàng. Chủ tử, muốn hay không đem hắn bắt lấy. Ba đổ cùng tăng đóa hai người tự nhiên đã nhận ra kia đạo nhân ảnh. Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, ý bảo ba đồ tăng đóa hai người tạm thời trước không cần hành động. Về tới Nguyệt Phủ, Nguyệt Thương Tuyết đi vào Lan Viên. Vừa tiến vào Lan Viên liên nhìn đến lam cô cô ngồi ở trong viện đang ở ăn uống thả cửa kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình căn bản không giống như là mau chết người tới tìm được cởi bỏ thi đem chi độc phương pháp tạm thời còn không có giải quyết biện pháp nguyệt thương tuyết lắc lắc đầu ngồi ở lam cô cô đối diện nhìn đầy bàn đều là trà sữa ly một đôi mày thành tú hơi hơi nhíu lại lam cô cô ăn uống thật tốt đương nhiên mặc dù ta thọ mệnh không đủ một tháng thời gian nhưng nhân sinh trên đời cần tận hoan không hưởng thụ một chút có thể nào tận hưởng đâu Nói, Lam Cô Cô lại là phủng một ly trà sữa tư tư uống lên lên, điển hình một bộ thiếu nữ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, căn bản không giống 30 tuổi nữ nhân. Đúng rồi, có một chuyện quên nói cho ngươi. Lam Cô Cô tử hồ nhớ tới sự tình gì giống nhau, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài ném vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt trên bàn. Lệnh bài thượng viết một cái mặc tự, Nguyệt Thương Tuyết đem lệnh bài cầm lên nhìn nhìn, trong mắt vài phần khó hiểu. Cái này là cái gì? Mặc ra lệnh bài nha. Lam cô cô sợ Nguyệt Thương tuyết nghĩ không ra mặc ra lệnh bài là thứ gì, lại giải thích một chút. Chính là ngươi nói cái kia cái gì Kỳ Lân Châu gia tộc. Lúc trước mặc ra người lừa nàng có thể khởi bỏ thi đem độc, kỳ thật chính là tưởng nghiên cứu một chút thi đem căn nguyên, đã tưởng từ nàng trong tay lừa đi Sivu huyền kinh, nhưng cuối cùng lại làm nàng phản đem Kỳ Lân Châu lấy đi. Cho nên, mặc ra người đổi tới Khương Quốc Đô Thành. Chín đại gia tộc mặc ra. Không sai nói, hẳn là là được. Lam cô cô trong tay trà sữa cái ly, một đôi màu trà con ngươi nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Ngươi yên tâm, ở ngươi trị liệu Lam Trạch cùng Lam vũ trong khoảng thời gian này, ta là tuyệt đối sẽ không làm mặc ra người thương tổn ngươi nửa phần. Lam cô cô thực tin tưởng thực lực của chính mình, rốt cuộc có thể từ mặc ra trong tay lấy đi kiểu chuyển linh lung châu, có thể thấy được võ công cao thâm khó đoán. Nhưng là Nguyệt Thương Tuyết tưởng nói, ngươi đã chết về sau làm sao bây giờ. Mặc ra chính là 9 đại gia tộc chí nhất, hiện giờ đã tìm tới cửa nhất định là vì đoạt lại cửu chuyển linh lung châu. Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng, không lâu lúc sau Mặc ra nhất định biết Lam Cô Cô cùng hai cái thi tạm chấp nhận ở nguyệt phủ. Nhìn Nguyệt Thương Tuyết biểu tình, Lam Cô Cô trong lòng cũng minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, lại một lần mở miệng an ủi nói: "Nếu ngươi đáp ứng rồi trị liệu Lam Trạch cùng Lam Vũ, ta tự nhiên sẽ bảo ngươi cùng với các ngươi nguyệt phủ bình an không có việc gì, vô luận là hiện tại vẫn là tương lai." Nghe Lam Cô câu ngữ khí, tựa hồ căn bản không nói chín đại gia tộc Mặc ra đặt ở trong mắt giống nhau. Nguyệt Thương Tuyết tuy rằng chưa thấy qua Lam Cô Cô chân chính thực lực là bộ dáng gì, nhưng có thể nếu như không người từ mặc ra trong tay tiếp nhận cướp đi Kỳ lân châu, hẳn là không phải hời hợt hàng người. Có một chuyện còn hy vọng Lam Cô Cô đáp ứng ta. Không đợi Nguyệt Thương Tuyết nói xong lời nói, Lam Cô Cô gật gật đầu. Yên tâm đi, ký lân châu đã sớm làm ta ném. Có Lam Cô Cô những lời này, Nguyệt Thương Tuyết cũng liền an tâm rồi. Vào đêm, từng trận gió nhẹ thổi quét thể diện. Tới rồi đầu thu, ban đêm tuy rằng không có mùa hạ như vậy phiền muộn còn là làm người có chút bực bội. Trong thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết đem mấy viên cửu chuyển linh lung châu đem ra, nhất nhất nhìn này mấy viên hạt châu. Thật không biết những người này tranh đoạt cửu chuyển linh lung châu đến tột cùng cất giấu cái dạng gì kinh thiên bí mật. Thích thích thịch Lúc này, môn tiếng vang lên. Nguyệt Thương Tuyết đem mấy viên cửu chuyển linh lung châu thả lại hộp, hơn nữa đem hộp hoàn mỹ dấu ở án thư dưới chân cơ quan ám tầng trung, ý bảo xương nhi tiến bảo Phần 156. Sương Nhi bưng thanh cháo đi tới Nguyệt Thương Tuyết bên người, nhìn đầy bàn sổ sách đau lòng nhà mình Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư, ngày trước nghỉ ngơi một chút trước đêm này chén cháo uống lên đi. Chính văn chương 244 không bị thế tục sở tiếp thu. Một chồng lại một chồng sổ sách chồng lên ở trên bàn sách, không biết năm nào tháng nào mới có thể là cái đầu. Sương Nhi trong lòng minh bạch, Đại Tiểu Thư làm hết thể đều là vì các nàng. Đế huyền còn không có trở về. Uống ôn nhu thanh cháo, Nguyệt Thương Tuyết hỏi Đế huyền tung tích. Sương Nhi lắc lắc đầu. Cửu vương gia hiện tại sợ là còn ở trong hoàng cung. Trong cung mặt phát sinh án mạng, hơn nữa bác hải thịnh thế đủ loại sự tình. Vương gia mấy ngày nay trở về đều đã khuya, có đôi khi đại tiểu thư đều đã ngủ rồi. Nhưng là, mặc dù là lại như thế nào vãn, cửu vương gia đều sẽ tới xem một cái đại tiểu thư, mới trở lại lạc viên bên trong. Có thể thấy được cửu vương gia đối đại tiểu thư sủng ái. Còn ở trong hoàng cung. Sắc trời đã đã trễ thế này đế huyền còn không có hồi nguyện phủ xem ra dị quốc công chúa án mạng thập phần khó giải quyết tính mặc kệ nó uống lên một chén thanh cháo dạ dày ấm áp rất nhiều nguyệt thương tuyết đứng dậy rũi rũi người chuẩn bị trở về phòng ngủ sương nhi đi theo nguyệt thương tuyết phía sau đột nhiên nhớ tới một việc đại tiểu thư ngày mai âu dương công tử thật sự sẽ mang đi hồng nhạn cô nương sao trước không nói hồng nhạn cô nương mỗi khi nhắc tới âu dương tuần là lúc trong mắt tuyệt vọng chi tình đơn nói hai người huyết thống huynh muội quan hệ liền đủ để thế tục khó chứa Nghe Sương Nhi nói, Nguyệt Thương Tuyết mày hơi hơi túc cùng nhau. Ngày mai Âu Dương Tuần sẽ lại một lần tới trong phủ. Đại tiểu thư, hồng nhạn cô nương quá đáng thương. xương Nhi mềm lòng, không đành lòng xem hồng nhạn cô nương lại một lần trở lại Âu Dương Tuần ma với tay chung, nàng hy vọng đại tiểu thư có thể nghĩ ra biện pháp lưu lại hồng nhạn cô nương. Chuyện này ngày mai ta đều có biện pháp. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết rời đi thư phòng, trở lại chính mình trong phòng đơn giản rửa mặt một chút đã ngủ. hôm sau. Nguyệt phủ đại sảnh, sớm, Âu Dương Tuần liền đi tới Nguyệt phủ. Trong đại sảnh, một bộ bạch y Âu Dương Tuần ngồi ở ghế trên, một đôi màu bạc đồng tử nhìn Nguyệt Thương Tuyết âm trầm sắc mặt, cùng với quay trung quanh ở Nguyệt Thương Tuyết quanh thân âm u hơi thở. Tuần công tử thật là sớm đâu. Nguyệt Thương Tuyết nửa híp một đôi mắt vượng, vô luận là trong mắt vẫn là trên mặt đều cho người ta một loại người sống chớ tiến tới gần giả giết không tha ý vị. Ba đổ cùng tang đóa hai người gắt gao gián tưởng, một bên phải bảo vệ chủ tử an uy. Một bên lại muốn để phòng bị chủ tử Hàn khí đông cứng, hai người ánh mắt cũng là bất thiện nhìn chằm chằm Âu Dương Tuần. Sáng sớm thần liền tìm đường chết, không biết các nàng gia chủ tử có rời giường khí sao. Người đâu? Âu Dương Tuần cũng bất hòa Nguyệt Thương Tuyết vô nghĩa, trực tiếp mở miệng phải đi Âu Dương Phi Hồng, nhưng Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa đem người mang ra tới. Người con ở trong phòng nằm, nếu Tuần công tử muốn đem người mang đi, tận nhưng đi nguyệt phủ Sương phòng đem người mang ly nguyệt phủ. Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa ngăn cản Âu Dương Tuần. Phản chi nói cho Âu Dương Tuần Âu Dương Phi Hồng lúc này ở nơi nào. Âu Dương Tuần đứng dậy chuẩn bị đi trước xương phòng là lúc, Nguyệt Thương Tuyết lại một lần mở miệng. Bất quá có một việc tuần công tử vẫn là trước thả biết cho thỏa đáng. Chuyện gì? Âu Dương Tuần bước chân ngừng lại, một đôi màu bạc con ngươi nhìn Nguyệt Thương Tuyết, chờ đợi nàng bên dưới. Cảm thụ được Âu Dương Tuần trong mắt lạnh băng, vốn là một thân rời rượi khí Nguyệt Thương Tuyết càng là âm trầm tới rồi tột đỉnh, cái này làm cho Nguyệt phủ thị vệ sôi nổi nuốt nước miếng. Sợ chính mình chủ tử dây tiếp theo liền sẽ rút ra xích nguyệt đao đem Âu Dương Tuần cấp chém. Tuần công tử hẳn là biết Hồng Nhạn cô nương đối với ngươi mâu thuẫn, hiện giờ Hồng Nhạn cô nương có thai trong người, thân mình lại nhược, nếu Tuần công tử tùy tiện đi trước sương phòng, đại khái không ra mấy ngày, Hồng Nhạn cô nương liền sẽ một thi hai mệnh. Nói đến nơi đây, Nguyệt Thương Tuyết đồng dạng đứng lên, đi đến Âu Dương Tuần bên người. Nhỏ xinh dáng người cùng thân hình cao lớn Âu Dương Tuần so sánh với, từ nơi xa xem căn bản nhìn không tới Nguyệt Thương Tuyết tồn tại nhưng cố tình cổ khí thế kia làm người khó có thể bỏ qua. Đến lúc đó, mặc dù là ta cũng vô pháp đem Hồng Nhạn cô nương từ Diêm Vương ra trong tay tốn trở về. Nghe tới Nguyệt Thương Tuyết trong miệng câu kia Hồng Nhạn cô nương co thai trong người bốn chữ thời điểm, một đôi băng hàn hiện lên ngân bạch con ngươi nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lời này thật sự, Âu Dương Tuần muốn nghe được Nguyệt Thương Tuyết trả lời, hắn tưởng từ Nguyệt Thương Tuyết trong miệng nghe được xác xác thật thật đáp án. Cảm thụ được từ Âu Dương Tuần trong mắt phát ra ra tới khác thường thần sắc, một mặt ý cười hiện lên ở khoe miệng, tin hay không liền xem tuần công tử chính mình, ý cười trên khỏe môi miễn bản cỡ nào trầm trọng, nguyệt thương tuyết từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản âu dương tuần mang đi âu dương phi hồng, chỉ là lời nói gian minh xác nói cho âu dương tuần, âu dương phi hồng hiện giờ có thai trong người, chịu không nổi cái gì khúc chết, hơn nữa âu dương phi hồng thân mình bản thân liền suy yếu, nếu âu dương tuần đem nàng mang đi nói, nguyệt thương tuyết dám cam đoan âu dương phi hồng sống không quá hai ngày thừa một lần nàng là ở không hiểu rõ dưới tình huống cứu sống hồng nhạn cô nương cũng là vì nhu cầu cấp bách thánh liên lúc này đây nàng lựa chọn bản quan nói xong chính mình muốn lời nói nguyệt thương tuyết rời đi nguyệt phủ đại sảnh chỉ để lại âu dương tuần một người đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu lúc sau âu dương tuần ánh mắt nhìn nguyệt thương tuyết biến mất địa phương bán ra đi chân thu trở về công tử muốn hay không ti trước tìm hiểu một chút phu nhân hay không thật sự có thai trong người không cần tạm thời đem hồng nhạn lưu tại nguyệt phủ Một mặt như ẩn như hiện ý cười hiện lên ở Âu Dương Tuần khỏe môi chỗ, không đến sau một lát, Âu Dương Tuần mang theo hạ nhân rời đi nguyệt phủ, nguyệt thương tuyết đám người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự, thật sự đi rồi sao? Sương phòng trên giường bệnh, Âu Dương Phi Hồng trong mắt sương mù liên tục, một bên là lo lắng cho mình sẽ bị Âu Dương Tuần mang đi, một bên là ở nghe được Âu Dương Tuần rời đi tin tức là lúc khó nén cao hứng mà cảm xúc. Đúng vậy, hồng nhạn cô nương ngài liền lưu tại nguyệt phủ hảo hảo dưỡng, bất luận là đại nhân vẫn là Sương Nhi muội muội không phải nói cho Hồng Nhạn cô nương làm thanh trao sao? Ta tới thời điểm nhìn đến lẩu nêu cái nắp không cái hảo. Đang lúc Sương Nhi muốn nói cái gì thời điểm, Tư Đồ Ngọc vội vàng lôi kéo Sương Nhi rời đi phòng. Ngoài cửa, Tư Đồ Ngọc hướng tới Sương Nhi lắc lắc đầu. Hồng Nhạn cô nương hiện tại cũng không biết chính mình mang thai. Ngươi nếu là như vậy vừa nói, không thể nghi ngờ là làm Hồng Nhạn cô nương lại một lần chịu đả kích. Tư Đồ Ngọc như vậy vừa nói, Sương Nhi cắn đầu lưỡi vẻ mặt tự trách hối hận biểu tình. Đúng vậy. Nàng như thế nào đem này một vụ cấp đã quên. Hồng nhạn cô nương vốn là căm hận Âu Dương Tuần, hiện giờ lại hỏng rồi Âu Dương Tuần hài tử, nếu là biết chính mình trong bụng hoài hắn huyết mạch, sợ là căn bản không tiếp thu được tin tức này. Chính là, hồng nhạn cô nương chung có một ngày sẽ biết đi. Mang thai chuyện này căn bản giấu không đi xuống, theo thai phụ thai nghén phản ứng càng lúc càng lớn, bụng càng lúc càng lớn, hồng nhạn cô nương luôn có biết đến kia một ngày. Công tử trong lòng đều có định đoạn, chuyện này liền giao cho công tử tới làm đi cũng chỉ có như vậy. Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc ánh mắt nhìn thoáng qua trên giường Âu Dương Phi Hồng, như vậy thuần tịnh thiếu nữ cô tình gặp như vậy không bị thế tục sở tiếp thu sự tình. Ai? Chính văn chương 245 lại chết người. Âu Dương Phi Hồng sự tình tạm thời xem như có một công đạo, tạm thời lưu tại Nguyệt phủ trung điều dưỡng thân mình. Mà Âu Dương Tuần cũng phái người đưa tới đủ loại quý báo dược thảo, có chút dược thảo thậm chí đều là nguyệt thương tuyết ở trong sách mới có thể nhìn đến hiếm quý dược liệu. Không hổ là tuyết quốc đệ nhất dược thương. Thật thổ hào. Lại là một cái bóng đêm buông xuống, Nguyệt Thương Tuyết Tử trong thư phòng đi ra, cầm một chương giấy rời đi Nguyệt Phủ, đi trước Khương quốc lớn nhất hiệu thuốc tìm một ít dược thảo. Này đó dược thảo cũng không quý báu, so Âu Dương Tuần đưa tới này đó dược thảo căn bản không biện pháp so, quả thực chính là trên trời dưới đất khác biệt. Nhưng vừa lúc là bởi vì này đó cũng không đập vào mắt dược thảo, ngược lại càng là cởi bỏ thi đem độc trọng trung chi trọng. Khương quốc lớn nhất hiệu thuốc, Khánh ăn Đường. Nguyệt Thương Tuyết đem trang giấy giao cho hiệu thuốc Gã Sai Vật. Gã Sai Vật vừa thấy là Nguyệt Thương Tuyết, thái độ kêu kêu một cái hèn mọn. Ai đều biết Nguyệt Thương Tuyết là cửu vương gia nữ nhân, hơn nữa cửu vương gia lại thập phần sùng ái nàng. Thương Tuyết cô nương ngài chờ một lát, tiểu nhân cho ngươi bốc thuốc đi. Gã Sai Vật cầm trang giấy dựa theo mặt trên dược thảo tên bắt lấy dược. Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở ghế dài thượng đẳng Gã Sai Vật trở về. Sau một lúc lâu lúc sau, hiệu thuốc Gã Sai Vật đi rồi trở về, trong tay sách theo mấy cái giấy dầu bao. Giấy dầu trong bao mặt đều là một ít dược thảo. Thương Tuyết cô nương, trang giấy thượng hơn 10 vị dược thảo tiểu nhân đều cho ngươi bao vây hảo, nhưng là tưởng bổ linh này tam vị dược thảo nhà ta cũng không có dự phòng. Trên giấy viết dược thảo đều là đại chúng nghe nhiều nên thuộc, nhưng là có vài loại dược thảo tuy rằng không thế nào chân quý, nhưng khó liền khó ở lượng rất ít, hơn nữa dược nông cũng sẽ không gieo trồng này, đó kinh tế giá cả không hợp lý, lại lên không được mặt bằng dược. Ngươi biết nơi nào có này tam vị dược thảo sao? Nghe Nguyệt Thương Tuyết hỏi chuyện, Gã sai vật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hồi thương tuyết cô nương nói, nhà ta là Thương quốc lớn nhất hiệu thuốc, nếu nhà ta đều không có này đó dược thảo nói, khác ra cửa hàng cũng sẽ không có. Gã sai vật cười cười, nhưng tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau, lại cùng nguyệt thương tuyết nói nơi nào khả năng sẽ có này vài loại dược thảo. Bất quá hiện tại chính trực đầu thu, cũng là này ba loại dược thảo sinh trường mùa, nếu vận khí tốt nói khả năng sẽ ở Thiên Mã Sơn tìm được này vài loại thảo dược. Thiên Mã Sơn Thiên lập tức khoảng cách Khương quốc Đô Thành có 3 ngày lộ trình, hơn nữa Sơn Thế hiểm trở, nghe nói trong núi còn có thổ phỉ, cho nên hiếm khi người nguyện ý ngàn vạn thiên lập tức chung vào núi săn thú cùng với hái thuốc từ từ. Đà tạ, cười nhạc, Nguyệt Thương Tuyết đem tiền bạc cho gã sai vặt, tăng đoá cùng ba đổ hai người sách theo muốn bao cỏ đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau, ba người rời đi khánh an đường. Chủ tử, ngài sẽ không thật sự muốn đi trước thiên lập tức đi, ta cùng ba đổ trong đó một người đi là được. Ngài nói cho chúng ta biết ba vị dược thảo đều trưởng cái bộ dáng gì là được. Cũng hảo, quá hai ngày ta họa trương đồ cho ngươi, ngươi đi thiên lập tức chọn thêm trích một ít bổ linh vài loại dược thảo. Nguyệt Thương Tuyết đem chuyện này giao cho cẩn thận tăng đóa, chờ còn thừa ba loại thảo dược lấy về tới. Nàng liền bắt đầu xuống tay thống trị làm trạch cùng làm vũ hai người. Mà lúc này, hướng tới Nguyệt Phủ đi trước ba người lại xoay cái con tiến vào trong ngõ nhỏ, đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau tên kia lén lút hắt y yền nhân ở đêm tối hiểm hộ hạ cũng tiến vào ngõ nhỏ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt công phu, ba người liền biến mất không thấy bóng dáng. Đáng chết nguyệt thương tuyết. Ngõ nhỏ bên trong quanh quần nam nhân ảo nào, nào thanh âm, một đôi nắm chặt song quyền biểu đạt ra nam nhân phẫn nộ chi ý. Ngươi ở tìm ta sao? Lại là một đạo thanh âm vang lên, biến mất ở ngõ nhỏ cuối nguyệt thương tuyết từ trong bóng đêm hiện ra thân ảnh, một đôi mắt phượng nửa hiếp ý cười, nhìn trước mắt thân một thân hắc ý thì hóa trang nam nhân đấy mắt vài phần thất vọng. Phần 157. Nguyên lai like không phải U Minh các người. Nàng còn tưởng rằng là ưu minh các phái ra sát thủ đâu. Hắc Y G. Nam Nhân vừa thấy Nguyệt Thương Tuyết lại một lần xuất hiện ở trước mặt, không khỏi phân trần từ bên hông rút ra trưởng kiếm liền hướng tới Nguyệt Thương Tuyết giết qua đi. Chịu chết đi, Nguyệt Thương Tuyết. Ha ha, muốn cho ta chết người nhiều đi, người ít nhất muốn bài đến kiếp sau. Mắt phượng hơi trợn, Nguyệt Thương Tuyết đứng ở tại chỗ cười nhìn Hắc Y G. Nam Tử, liền ở Hắc Y G. Nam Tử tiến lên trong tay trưởng kiếm sắp đâm trúng Nguyệt Thương Tuyết trái tim là lúc. Tang đoá cùng ba đồ hai người từ trên trời giáng xuống, một người một cái thủ đao đem hắc ý gì nam tử đánh hôn mê bất tỉnh. Liên điểm này võ công còn dám ám sát chủ tử, tới khôi hải sao? Con tưởng rằng là cái cái gì tuyệt thế cao thủ, không nghĩ tới võ công cũng chẳng ra gì sao. Chủ tử, người này xử lý như thế nào? Tăng đoá tháo xuống nam tử trên mặt miếng bài đen, một trương văn văn nhược nhược thư sinh mặt lại một lần bị vài người khinh bỉ. Hiện tại người nào đều dám ám sát nàng sao? Vẫn là nói hắc đạo lại đối nàng tuyên bố treo giải thưởng, là cá nhân đều tưởng phân một ly canh. Chào trở về, ném vào phòng chất ủi. Là, chủ tử. H.I.G. Nam nhân bị ba đồ khiêng ở trên bay, trở lại Nguyệt Phủ là lúc, đêm này ném vào phòng chất ủi liền môn cũng chưa khóa. Liên tính hắn tỉnh, bằng hắn ruôi tay cũng không biện pháp rời đi Nguyệt Phủ. Đế huyền còn không có trở về sao. Nguyệt Thương Tuyết nhìn nhìn lạc viên phương hướng, không khỏi hỏi Sương Nhi. Sương Nhi lắc lắc đầu. Không chỉ là kiểu vương gia không trở về, ngay cả giật công tử cũng tiến cung, hơn nữa Sương Nhi nghe Trương Long nói trong cung mặt giống như lại đã chết cá nhân, vẫn là triệu quốc hoàng tử đâu. Lại đã chết cá nhân, vẫn là triệu quốc hoàng tử. Lần này bác hải thịnh thế có phải hay không có chút quá? Long trọng, một hơi đã chết một đôi, lại là hoàng tử lại là công chúa gì đó, tiếp theo không phải là cái cái gì vương gia đi. Nguyệt thương tuyết trong lòng mở ra vui lùa, nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai là lúc đương trương long trở lại nguyệt phủ tìm nguyệt thương tuyết thời điểm nàng một câu hổ vui đùa lời nói thế nhưng thành thật vương phi đại nhân ngài cùng ta tiến cung một chuyến đi tề quốc vương gia đã chết phúc đang ở uống trà nguyệt thương tuyết một hấp nước trà toàn bộ phu tới trùng hợp trương long đứng ở trước mặt hắn này khẩu nước trà một giọt không lậu dừng ở trương long trên mặt ngươi nói cái gì tề quốc vương gia đã chết vương phi đại nhân ngài đến nỗi kích động như vậy sao mặt sạch sẽ trên mặt nước trà trương long bất đắc dĩ nhìn nguyệt thương tuyết Tề quốc cùng chúng ta khương quốc vốn chính là đối địch quốc gia, hiện giờ Tề quốc vương gia lại chết ở chúng ta khương quốc, hơn nữa lúc trước đã có công chúa cùng triệu quốc hoàng tử nộ hại, vương gia trong khoảng thời gian này vội cơ hổ không chấm mắt. Trương Long lúc này đây hồi Nguyệt Phủ tìm Nguyệt Thương Tuyết nguyên nhân gần nhất là muốn cho nàng trợ giúp một chút vương gia, thứ hai đó là Phụng Thái Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh tuyên Nguyệt Thương Tuyết tiến cùng kiểm nghiệm thi thể. Làm ta kiểm nghiệm thi thể là, vẫn là tam hoàng tử hướng Thái Hoàng Thái Hậu cùng bệ hạ để cử ngài. Trương Long cũng ở buồn bực, dựa theo lẽ thưởng tới nói tam hoàng tử không phải không biết hắn cùng Vương Phi Đại Nhân chi gian là cái gì quan hệ, hiện giờ còn ở trước mặt mọi người đề cử Nguyệt Thương Tuyết tới nghiệm thi, thật sự là làm người có một ít tưởng không hiểu. Vương Phi Đại Nhân, xe ngựa đã bị hảo, ngài mau cùng đi trước tiến cung đi. Chính văn chương 246 có thể không tất tất sao. Một chiếc xe ngựa từ Nguyệt Phủ rời đi đi trước Hoàng Cung. Một canh giờ lúc sau, xe ngựa ngừng ở Hoàng Cung cửa chính trước. Xuân Đào Ma Ma sớm đã chờ ở cửa cung chức chờ Nguyệt Thương Tuyết. Thương Tuyết cô nương, ngày cuối cùng tới. Đương nhìn đến Xuân Đào Ma Ma thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết thần sắc hơi hơi sửng sốt. Xuân Đào Ma Ma, sự tình rất nghiêm trọng sao? Thái Hoàng Thái Hậu thế nhưng phái Xuân Đào Ma Ma tới cửa cung chức chờ nàng, sợ là chuyện này đã vượt qua nàng đoán tưởng phạm vi, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu mới có thể chụp Xuân Đào Ma Ma tiến đến cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút trong cung tình huống hiện tại là bộ dáng gì. Chúng ta Khương quốc cùng Tề quốc vốn chính là đối địch quốc gia, hiện giờ Tề quốc vương gia chết ở chúng ta Khương quốc trong hoàng cung, nếu là không có một cái vừa lòng công đạo, chờ đến Bắc Hải thịnh thế lúc sau hai nước chi gian không tránh được lại là một hai năm chiến tranh. Khương quốc cùng Tần quốc mới đánh xong không mấy năm, hiện tại đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, nếu là ở cùng Tề quốc khai chiến, sợ là muốn lại muốn hao tổn quá nhiều binh lực cùng tài lực. Thương tuyết cô nương, mặc dù ma, ma không nói ngươi cũng biết sự tình nghiêm trọng tính đi tạm thời đem tư nhân ân đoán phóng một bên. Xuân Đào Ma Ma chỉ chính là nàng cùng đế vân hiên chi gian ân ân đoán đoán, không cần ảnh hưởng đến Khương Quốc. Nghe Xuân Đào Ma Ma những lời này, Nguyệt Thương Tuyết kỳ thật rất tưởng nói cho nàng một câu, Khương Quốc thế nào cùng chính mình không có một văn tiền quan hệ. Sở dĩ Tiến Cung, cũng là xem ở Thái Hoàng Thái hậu mặt mũi thượng. Nguyệt Thương Tuyết trong lòng nói như vậy, nhưng ai đều minh bạch nàng Tiến Cung hoàn toàn là bởi vì đế huyền. Một đường đến Triều Dương Điện. Xuân Đào Ma Ma kỹ càng tỉ mỉ nói về An Quốc Công chúa, Triệu quốc hoàng tử cùng với Tề quốc vương gia khi chết chờ trường hợp. Nguyệt Thương Tuyết đêm này nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nguyệt phủ đại tiểu thư Nguyệt Thương Tuyết đến, tới rồi triều dương điện trước cửa, thái giám thông báo một tiếng, ở được đến chấp thuận lúc sau Nguyệt Thương Tuyết đi theo Xuân Đào Ma Ma đạp bộ tiến vào triều dương điện. Đương thái giám nói đến Nguyệt phủ đại tiểu thư Nguyệt Thương Tuyết tên kia một khắc, Nguyệt Thương Tuyết liền cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt hô hô bay vụt mà đến, kia trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Dung ngàn vạn câu nói cũng vô pháp hình dung toàn diện. Dân nữ tham kiến nô hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Khương quốc Hoàng Đế Đế Vũ hành lễ vẫn chưa quỳ xuống, mà lúc này lúc này Hoàng Đế cũng vô tâm tỉnh cố kỵ này đó lệ nghi phiền phức. Nguyệt Thương Tuyết, Vân Hiên nói ngươi trừ bỏ y lý thuật ở ngoài còn am hiểu ngỗ tác việc, việc này thật sự. Nghe Đế Vũ nói, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt đảo qua, nhìn thoáng qua Đế Vân Hiên. Quả nhiên như Xuân Đảo ma ma theo như lời là thứ này kéo chính mình xuống nước. Hồi bệ hạ nói, Thương Tuyết Từ nhỏ đi theo mẫu thân học ý đi rồi sau đó lại đi trước Thương Vân Sơn tu tập, trừ bỏ y lý thuật ở ngoài đối ngộ tác việc cũng lược hiểu một vài. Vậy là tốt rồi, người tới, đem an quốc công chúa, triệu quốc hoàng tử cùng tề quốc vương ra thi thể nâng đi lên. Đế vũ ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ đem ba người thi thể nâng thượng triều dương điện. Tam cổ thi thể phân biệt nằm ở nằm ở băng quan bên trong, trên người ăn mặc hoa lệ quần áo vừa thấy liền không phải khi chết sở xuyên kia một gian. Khương quốc bệ hạ. Ngài xác định không phải ở lấy chúng ta nói dẫn sao. Làm một cái hoàng mao nha đầu nghiệp thi, đây là không tin được chúng ta vẫn là cảm thấy chúng ta vụ vẻ. Nói chuyện người là tề quốc thừa tướng Nô Thừa Khải. Nô Thừa Khải nhìn Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt khinh thường biểu tình, nôn ngữ chi gian thập phần không tốt. Cũng là, rốt cuộc tề quốc vương gia chết ở Khương Quốc, đổi làm ai đều sẽ không bỏ qua cái này thời cơ gây sóng gió. Tới chiều dương điện thời điểm, nàng nghe Xuân Đảo Ma Ma nói lên quá tề quốc vương gia. Mà ở tần quốc vẫn là vân thương tuyết là lúc cũng đối tề quốc vương gia có điều nghe thấy. Dùng bốn chữ tới hình dung tề quốc vương gia quả thực lại thích hợp bất quá. Không đúng tí nào. Không những không đúng tí nào, hơn nữa chơi bời lêu lỏng, không chuyện ác nào không làm. Có thể nói là tập thiên hạ chi ác tụ với một thần, nếu không phải sinh ở đế vương gia trở thành vương gia, thứ này đã sớm bị người đánh chết mấy ngàn thứ mấy trăm lần. Hiện giờ tề quốc phái gia tướng gia Nô Thừa Khải cùng vương gia tề thiên thành tới tham gia Bắc Hải thịnh thế. Mà Tề Thiên Thành chết ở Khương Quốc, nếu là nghĩ nhiều, thật sự làm người cảm thấy Tề Quốc là căn bản chính là dụng tâm kín đáo. Bị Tề Quốc Nô Thừa Khải chào phúng, còn không đợi Nguyệt Thương Tuyết mở miệng từ chối, liền nghe được trên triều đình một đạo vang rội thanh âm đem Nô Thừa Khải cấp mắng trở về. Thế nào lão bùi lời, mười mấy năm không thấy tính tình tăng trưởng A, dám như vậy cùng Thương Tuyết nha đầu nói chuyện, ngươi có phải hay không cũng tưởng đi theo Tề Thiên Thành cái này phế vật đi xuống. Nói chuyện chính là hạ hầu hùng. Hạ hầu hùng kỳ thật cũng không nghĩ trộn lẫn này đó lung tung rối loạn sự tình. Nghe Hà Ngô Thừa Khải thứ này nói ai không hảo cố tình nói Nguyệt Thương Tuyết cũng không nhìn xem Nguyệt Thương Tuyết sau lưng đứng chính là ai. Thật đặc nương ngại mệnh trường, thật đúng là cho rằng chính mình là cái thừa tướng liền đến không được. Không biết khi nào Đế Huyền đứng ở Nguyệt Thương Tuyết bên người, một đôi thâm thúy tinh trong mắt Hàn Ý nhàn nhạt đảo qua rừng ở Tề quốc tướng gia Ngô Thừa Khải trên người. Bị Hạ hầu hùng trước mặt mọi người mắng Ngô Thừa Khải vốn định cãi lại. Nhưng tiếp xúc đến đế huyền kia nói lạnh băng ánh mắt là lúc, một bụng nói đều ngạnh ở bên miệng không có nói ra. Nguyệt thương tuyết tự nhiên là cảm nhận được đế huyền trên người phát ra ra tới hàn ý, hồi quá mức nhìn đứng ở bên người nam nhân. Mấy ngày không thấy gầy không ít, xem ra gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình cũng làm đế huyền khó xử. Một mặt ý cười hiện lên ở khoe miệng, này cười cũng không phải đau lòng. Không nghĩ tới luôn luôn tự cao tự đại đem thiên hạ đều không bỏ ở trong mắt đế huyền cũng có lúc này. Đế huyền cùng Nguyệt thương tuyết đồng đồng cảm tâm. Lại sao lại không biết đến trước mặt thiếu nữ ý cười trên khỏe môi vì sao? Làm cho mọi người mặt, đế huyền thon dài bàn tay to nhẹ nhàng mà khơi mào nguyệt thương tuyết trên chán tóc dài, thói quen tính đem này hợp lại ở như sau, trước một giây còn lạnh băng vô cùng hàn khí chiêm cư tinh mắt dây lắt gian bị nhu tình sở lấp đầy. Một đường đi tới như mệt, mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn ngập đối ái nhân ôn nhu cùng sùng ái. Một trước một sau hai loại cực hạn tương phản thực sự làm người không thể tin được bọn họ trước mặt đứng chính là Khương quốc chiến thần cựu vương gia đế huyền. Cứ việc tới thời điểm đều nghe nói đế huyền cực kỳ sủng ái một cái kêu Nguyệt Thương Tuyết nữ nhân, dễ thân mắt thấy đến thời điểm, cái loại này thật sâu chấn động vẫn là làm người khó có thể tiếp thu. Loại này khác nhau đái nổ cũng quá rõ ràng đi. Vì vi phu, phu nhân muốn bị liên lụy. Trước công chúng vi phu phu nhân xưng hô lẫn nhau, Nguyệt Thương Tuyết đã không ngừng một lần cường điệu hai người chi gian xưng hô nhưng đế huyền căn bản không nghe trở về lại tính sổ với ngươi nguyệt thương tuyết trắng đế huyền liếc mắt một cái đi vào tam cụ băng quan bên nhìn băng quan trung tam cổ thi thể vươn tay liền muốn xúc lên tề thiên thành quần áo đi kiểm tra một chút trên người hắn miệng vết thương nhưng mới vừa dội ra tay phía sau một đạo thanh âm đột nhiên vang lên dọa nàng ngẩng dự nguyệt thương tuyết ngươi cũng dám khinh nhẫn vương ra di thể tìm ta tới đó là cho bọn hắn nghiệm thi ngươi có thể không tất tất an tĩnh ngồi sồn sao mắt Vượng một trọn han ý trải rộng Nguyệt Thương Tuyết một câu nói Ngô Thừa Khải sắc mặt giận hồng. Chính văn chương 247 nghiệm thi hiện trường. Tam cụ băng quan theo thứ tự bài khai, Nguyệt Thương Tuyết đứng ở tề quốc vương gia tề thiên thành băng quan bên cạnh, dối Ngô Thừa Khải lúc sau đem tề thiên thành quần áo cởi bỏ. Bởi vì thi thể ở băng quan bên trong, thi thể bảo tồn còn tính hoàn hảo, cũng không có bởi vì thời gian chuyển rời mà hủ bại nhiều ít. Bất quá, vô luận là tề quốc vương gia tề thiên thành vẫn là triệu quốc hoàng tử cũng hoặc là an quốc công chúa. Những người này trên người sở an mặc quần áo đều không phải án phát khi tử vong kia một khắc xuyên y hồi phục. Nhưng nàng tới mục đích là lúc nghiệm thi mà thôi, mặt khác cũng không ở nàng trong phạm vi. Bệ hạ, ta có thể tìm một cái giúp đỡ sao? Phần 158. Chuẩn. Đế Vũ chấp thuận Nguyệt Thương Tuyết tìm một cái giúp đỡ. Nguyệt Thương Tuyết tìm người đó là nguyên đại lý tự Khanh Bùi Ứng Hàn, cũng là hiện tại tụ bảo lâu thợ cả mắt cá chết. Không đến nửa canh giờ thời gian, Bùi Ứng Hàn ra roi thúc ngựa tới rồi hoàng cung. Đi tới Triều Dương Điện. Thảo dân Bùi ứng Hàn tham kiến nô hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế trăm triệu. Bùi ứng Hàn quỳ xuống đất dập đầu, rồi sau đó đứng dậy đi tới Nguyệt Thương Tuyết bên người. Tại đây đoạn thời gian, Nguyệt Thương Tuyết sớm đã chuẩn bị tốt nghiệm thi sở yêu cầu hết thể công cụ, liền chờ Bùi ứng Hàn đã đến. Mắt cá chết, một hồi người đem những người này nội tạng đều bày biện hảo. ân Bùi ứng Hàn thân là đại lý tự khanh, xem một cái ba người thi thể liền biết đã xảy ra sự tình gì Hơn nữa tới thời điểm trương lòng cùng hắn nói một chút sự tình, cũng biết nên như thế nào phối hợp Nguyệt Thương Tuyết. Kế tiếp muốn phát sinh một màn khả năng sẽ làm chư vị khó có thể tiếp thu. Xin hỏi bệ hạ, cùng với chư vị vương gia hoàng tử, có cần hay không dùng vải bố trắng đem chu vi lên? Vây lên. Ngươi là muốn làm tay chân đi. Nô thừa khải không có lúc nào là không ở chọn Nguyệt Thương Tuyết phiền thoái. Mọi người cũng nhất nhất đáp lại Nguyệt Thương Tuyết không cần dùng vải bố trắng đem chu vi lên. Bọn họ cũng muốn nhìn xem nghiệm thi quá trình. Mọi người trong lòng tưởng cái gì Nguyệt Thương Tuyết còn không biết sao, nhưng nếu lựa chọn cũng đừng hối hận. Một mặt ác thú vị tươi cười qua ở khỏe môi, Đế Vân Hiên nhìn Nguyệt Thương Tuyết khẽ môi sẹt qua một mặt ý cười, không cấm nghĩ tới Nguyệt Thị Tông môn kia chuyện. Nữ nhân này cũng là như thế cười, rồi sau đó đã phát sinh sự tình làm người đời này đều không thể quên. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi chớ có làm buồn cung thất vọng mới là. Nếu như vậy, kia tiểu nữ bắt đầu nghiệp thi. Nguyệt Thương Tuyết mang lên màu trắng cô Tông bao tay. Cầm lấy sắc bén chủy thủ đi vào tề quốc vương ra tề thiên thành bên người giải khai trên người quần áo. Mọi người chỉ thấy kia một bộ bạch đi thiếu nữ biểu tình đạm nhiên cầm đao, lưới dao sắc bén hoa quốc tề thiên thành ra thịt, đem này mộ bụng, hơn nữa đem ngũ tạng lục phủ nhất nhất đào ra tới. Mắt cá chết, mang lên. Bùi ứng hàng tiếp nhận từ Nguyệt Thương Tuyết trong tay đưa qua tề thiên thành ngũ tạng lục phủ, đem này bày biện ở bạch không thượng. Nhân thi thể sớm đã chết đi, hơn nữa lại bị phong ấn ở băng quan bên trong. Ngũ tạng lục phủ cũng là đóng băng, không có nhiều ít máu chạy xuôi ra tới. Giải bào tề thiên thành lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết đi vào triệu quốc hoàng tử bên cạnh người, bất quá nhìn triệu quốc hoàng tử khuôn mặt cảm thấy có chút quen thuộc. Nga! Trách không được đâu. Nguyệt Thương Tuyết nhưng xem như nhớ tới khối này băng quan chung người là ai, còn không phải là ngày ấy ở nhà mình tiệm lầu bên trong ăn cơm vài người trong đó một cái sao. Thật lễ! Nguyệt Thương Tuyết hướng tới triệu quốc hoàng tử thi thể hành lễ, liền cử đao đem thi thể giải bào. Đêm này nội tạng nhất nhất đem ra. Tề quốc vương gia, triệu quốc hoàng tử cùng An quốc công chúa giải bảo nghiệm thi là trải qua 10 cái quốc gia nhất trí nhận đồng. Nếu không ở cổ đại tới nói, cho người ta giải phâu thi thể kia chính là đại bất kính. Hơn nữa này ba người vẫn là các quốc gia hoàng thất, nếu không được đến chấp thuận nguyện thương tuyết kết cục đó là tử lộ một cái. Bùi ứng hàng tiếp nhận triệu quốc hoàng tử ngũ tạng lục phủ bại ở vải bố trắng thượng, kế tiếp đó là An quốc công chúa thi thể. Nhìn băng quan trung niên tuổi không vượt qua 15 nữ tử. Nguyệt Thương Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Bệ hạ, An Quốc công chúa là nữ tử, có không thỉnh cầu vây thượng bình phong?" "Chuẩn." Được đến chấp thuận, bọn thái giám đem Chu Vi thượng bình phong, Nguyệt Thương Tuyết cầm chủy thủ đem An Quốc công chúa thi thể giải đảo lên tới. Tam cổ thi thể, Tam Phúc nội tạng hiện ra ở trước mặt mọi người. An Quốc công chúa trước hết chết, tiếp theo là Triệu quốc hoàng tử, sau đó là Tề quốc vương gia, ba người nội tạng tuy rằng nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, nhưng đại khái đi lên nói là giống nhau. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua mà chậm rãi chuyển biến. Khương quốc bệ hạ, người này cũng giải bảo, nếu là không nói cho chúng ta biết hung thủ là ai, cũng đừng trách chúng ta không bận tâm hai nước giao tình. Hừ, Nô Thừa Khải nói là Nguyệt Thương tuyết cười lạnh ra tiếng. Còn hai nước giao tình, cũng không biết là cái nào quốc gia đã từng bị Khương quốc đánh cùng cầu giống nhau xin tha hòa thân. Hiện giờ đến nói giao tình, này tề quốc thừa tướng thật sự không biết xấu hổ a. Phu nhân nhưng cha già cái gì manh mối. Đế huyền từ thái giám trong tay tiếp nhận quyên khăn, nghiêm túc trả lau nguyệt thương tuyết trên mặt mồ hôi. Nguyệt thương tuyết cũng bất hòa đế huyền khách khí, ngựa đầu làm người hầu hạ. Vương gia có thể cùng ta nói một chút này ba người là chết như thế nào sao? Phu nhân muốn biết chút cái gì? Nguyệt thương tuyết hỏi đế huyền, mà đế huyền nhìn nguyệt thương tuyết, hai người chi gian cái loại này hài hòa không khí người ngoài căn bản chen chân không đi vào. Một cái một bộ bạch dì chim nhỏ nép vào người rồi lại anh tư tác sảng. Một cái một hợp lại huyền y y mãng bào khí phách bất phàm rồi lại mãn nhãn ôn nhu hai người rõ ràng là hai cái thế giới tồn tại rồi lại như vậy xứng đôi. Thì như bọn họ nguyên nhân chết. An quốc công chúa là bị người ám sát ở chính mình chô ở chung, triệu quốc hoàng tử nguyên nhân chết không rõ chờ đến phát hiện thời điểm người đã chết, tề quốc vương ra còn lại là chết vào trái tim nhất kiếm vết thương chí mạng. Một cái bị ám sát, một cái nguyên nhân chết không rõ, một cái bị nhất kiếm sỏ xuyên qua. Ba người chỉ thấy thoạt nhìn tựa hồ không có gì quá lớn liên hệ đâu. Ngắn ngủi trầm mặt một lát, Nguyệt Thương Tuyết trở lại tam cụ băng quan bên người. Mắt cá chết, đem thể quốc vương già thi thể nhắc tới tới. Bùi ứng hàn dựa theo Nguyệt Thương Tuyết yêu cầu đem tể thiên thành vỏ rông thi thể nhắc lên. Trước mặt mọi người người nhìn đến kia trống rông thi thể là lúc, một đám quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng viên lại nhịn không được tò mò tưởng nhiều xem một cái. Không rõ Nguyệt Thương Tuyết làm như vậy là vì sao? Các vị thỉnh xem. Tề quốc vương ra chết vào trái tim chỗ vết thương trí mạng, nếu tiểu nữ phán đoán không sai, lúc ấy kia một phen kiếm hẳn là bộ dáng này cắm như trái tim. Nói, Nguyệt Thương Tuyết đem trùy thủ cắm vào tề thiên thành thi thể, cấp mọi người biểu thị một lần ngày đó tề thiên thành khi chết chờ trạng thái, cùng với kia một phen kiếm sở đâm vào vị trí. Các vị cũng thấy được, nếu tề quốc vương ra là chết vào hắn giết, kia thanh trùy thủ này hẳn là cắm ở cái này vị trí thượng, hơn nữa miệng vết thương hẳn là quay cùng lại đây, cũng không phải bộ dáng này. Mọi người đi theo Nguyệt Thương Tuyết theo như lời động tác thí nghiệm một lần, thật đúng là như Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau. Mắt cá chết, đi đem triệu quốc hoàng tử thi thể nhắc tới tới. Bùi ứng hàn nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, trong lòng sáng tỏ nữ nhân này chính là ở trả thù. Chính văn chương 248 đem đề tài liêu chết. Cứ việc bùi ứng hàn trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là đem tể quốc vương ra thi thể thả lại băng quan trung, nhắc tới triệu quốc hoàng tử thi thể. Chư vị thỉnh xem, triệu quốc hoàng tử nguyên nhân chết không biết. Nhưng vừa rồi tiểu nữ tự cấp hoàng tử nghiệm thi thời điểm phát hiện sau lưng một cái lỗ kim. Vừa rồi ở nghiệm thi thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết cũng không có phát hiện Triệu Quốc hoàng tử trên người có cái gì rõ ràng vết thương. Nhưng ở đem Triệu Quốc hoàng tử thi thể quay cuồng lại đây là lúc, quả nhiên như nàng tưởng giống nhau, miệng vết thương cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cái này lỗ kim trùng quanh phiếm thanh hắc sắc, không cần ta nói chư vị cũng nên sáng tỏ Triệu Quốc hoàng tử nguyên nhân chết là cái gì. Nguyệt Thương Tuyết lại đi tới đệ tam cổ thi thể an quốc công chúa bên người. An quốc công chúa là chết vào ám sát, kiếm thương cũng không có bất luận cái gì độc dược thành phần, nhưng nội tạng lại là màu đen. Cho nên, ngươi tính toán nói cái gì? Mọi người không chịu nổi tính tình muốn biết đáp án là cái gì, cố tình nguyệt thương tuyết câu đủ mọi người ăn uống. Chư vị mời coi tiếp nơi này, này đó là ba người nội tạng, tiểu nữ đem này đó nội tạng nhất nhất hiện ra ở chư vị trước mặt. Nội tạng nhan sắc thiên hắc, nhan sắc giảm dần. Tề quốc vương gia ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị màu đen sở chiếm cứ Tiếp theo là triệu quốc hoàng tử nội tạng, rồi sau đó là an quốc công chúa nội tạng. Ba người mặt ngoài nguyên nhân chết các không giống nhau, nhưng trên thực tế đều là chết vào cùng loại thủ pháp. Độc sát. Đế Vân Hiên trong miệng nói ra hai chữ cũng là Nguyệt Thương Tuyết muốn nói, nhưng bị người nào đó cấp đoạt trước. Ý của ngươi là, này ba người đều là bị độc sát, hơn nữa đều là một loại độc. Vị đại nhân này thông tuệ hơn người, tiểu nữ bội phủ. Nguyệt Thương Tuyết đôi tay ôm quyền cùng một người trung niên nam tử hành lý, tiêu quan viên còn khách sáo hai câu Nguyệt thương tuyết lười đến hồi hắn. Nhưng lúc này, lại có người đưa ra nghi vấn cùng khó hiểu. Không đúng à, nếu thật là chết vào độc sắt nói, này đó nội tạng nhan sắc như thế nào không giống nhau, ngươi nhưng đừng lừa bịp chúng ta. Hồi vị đại nhân này nói, tiểu nữ từ nhỏ học tập y lý thuật cũng hoặc nhiều hoặc ít tinh thông độc lý, hôm nay tới tìm tiểu nữ cấp 3 vị nghiệp thi, sợ là kia hung thủ nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ như vậy. Nguyệt thương tuyết nói là mọi người có chút khó hiểu, nàng đến tột cùng là ý gì. Người sáng suốt nhưng đều có thể nhìn ra tới ba người nội tạng nhan sắc không giống nhau, như thế nào sẽ chết vào cùng loại độc đâu. Thế gian này có một loại độc dược sẽ theo thời gian trôi đi mà thay đổi dần, tổng ma hoàn hoàn toàn toàn biến mất. Nguyệt Thương Tuyết cảm thấy chính mình đã nói thực minh bạch, không cần lại tiếp tục giải thích cái gì, nếu còn có người không hiểu nàng nói những lời này, kia thật muốn về lò nấu lại. An quốc công chúa ban đầu bị độc xác, ngay sau đó là triệu quốc công tử, sau đó là tề quốc vương gia, ba người đều là chết vào đồng dạng một loại độc. Tiểu nữ nếu là không có đoán sai nói, loại này độc xuất tử với nam cương, tên là năm khi tán. Này năm khi tán đều không phải là ngũ thạch tán. Này hai loại dược một cái đến nỗi người tử địa, một cái khác làm người thành nghiện do đó tê mọi xa đoạn. Năm khi tán là lấy tự độc dược năm cái canh giờ phát tác thời gian mà được gọi là. Hung thủ là ở ba người trên người hạ độc, rồi sau đó tính hảo thời cơ làm ba người bày ra ra bất đồng tử vong phương thức. Hơn nữa loại này độc sẽ ở 5 ngày nội biến mất. Cho đến hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì tung tích Liên như Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau Phía sau màn hung thủ sợ là đến chết Cũng sẽ không nghĩ đến đế vân hiên cùng hoàng đế Để cử nàng tới nghiệp thi Nếu là giống nhau ngộ tắc tất nhiên sẽ xem nhẹ cái này chi tiết Đến lúc đó sẽ phát sinh Cái gì đó là không thể biết trước một màn Nếu ba người đều chết vào cùng loại độc kia Khương Quốc có ý định Nưu sát Tề quốc vương ra tội danh tự nhiên Mà vậy bỏ đi Kế tiếp sự tình liền cùng Nguyệt Thương Tuyết không có quan hệ tháo xuống bao tay. Nguyệt Thương Tuyết cùng Bùi Ứng Hàn cáo lui. Nhưng rời đi phía trước, Nguyệt Thương Tuyết dừng bước chân, ánh mắt đón nhận Tần Tông Diên hai mắt, kêu ý cười trên khóe môi càng sâu. Nay một mặt ý cười đại biểu cho có ý tứ gì ai cũng không biết, nhưng ở Tần Tông Diên tới nói lại là xích quả quả khiêu khích chi ý. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi thực không tồi. Rời đi Triều Dương Điện, Nguyệt Thương Tuyết cũng không có rời đi Hoàng Cung Thương Quốc, mà là bị Xuân Đảo Ma Ma kêu đi Tinh Ám Điện, tự nhiên, Bùi Ứng Hàn cũng đi theo Nguyệt Thương Tuyết đi tới Tinh Ám Điện. Đi trước tính am điện dọc theo đường đi, bùi ứng hàn kia trương mắt cá chết âm trầm nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá ta còn là không có tới quá Hoàng Cung A. Bùi ứng hàn ánh mắt làm Nguyệt Thương Tuyết đấy lòng thẳng phát mau, còn không phải là làm thứ này giúp cái vội sao, đến nơi lớn như vậy ván niệm sao. Nghiệm thi sự tình chính ngươi lại không phải không thể làm, một buổi sáng thêm một buổi trưa thời gian, tổn thất nhiều ít bạc. Phần 159 Gì? Tổn thất nhiều ít bạc cảm tình thứ này đoán niệm không phải nàng gọi tới hắn hỗ trợ mà là bởi vì chậm trễ công tác ảnh hưởng tụ bảo lâu tiên trường niên độ hảo công nhân nguyệt thương tuyết cái này cảm động bùi ứng hàng thứ này thật sự là niên độ hảo công nhân so nàng cái này lão bản còn chuyên nghiệp đi ở hai người trước người xuân đào mama vừa nghe bùi ứng hàn lời này si lập tức vui vẻ ra tới nàng trước kia cùng bùi ứng hàn cũng là từng có tiếp xúc mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ này thời điểm đều là vẻ mặt hai thiếu hắn bao nhiêu tiền biểu tình Hiện giờ ở thương tuyết nha đầu thuộc hạ thủ công, tựa hồ trở nên thực không giống nhau đâu. Bùi ứng hàn đoán trách nguyệt thương tuyết một đường, từ tổn thất đến gần nhất đồ an phẩm hẳn là nhiều thêm mấy thứ, lại từ trà sữa khẩu vị đến công nhân thái độ phát biểu chính mình cái nhìn. Nguyệt thương tuyết liên tiếp gật đầu đáp lời, có lệ bùi ứng hàn. Thính âm điện, mau đi tắm rửa một cái, ai ra cho ngươi chuẩn bị nước ấm, có chuyện gì chúng ta một hồi rửa sạch sẽ lại nói. Ban đầu là Nguyệt Thương Tuyết hứng lấy ngộ tác giải bảo thi thể chuyện này, Nam Cung Lam cũng không đáp ứng, một cái cô nương mọi nhà có thể nào làm chuyện như vậy, chuyến ra đi thanh danh còn muốn hay không? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại nghe nói Nguyệt thị tông môn kia chuyện lúc sau, Nam Cung Lam cũng chỉ có thể ngầm đồng ý, hoàng đế lúc này mới đồng ý sai người đi nguyệt phủ tìm Nguyệt Thương Tuyết tiến cung. Nguyệt Thương Tuyết đi theo cung nữ đi tới bể tắm rửa mặt, Bùi ứng Hàn Lưu tại tỉnh Am Điện cùng Thái hoàng thái hậu tán gẫu. Nay bất quá, không khí tựa hồ có điểm xấu hổ. Gần nhất như thế nào, ai ra nhưng có một đoạn thời gian không gặp ngươi. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, Thảo Dân nhận được Thái Hoàng Thái Hậu nhớ mong, hết thể mạnh khỏe. Trầm mặc. Tiếp tục trầm mặc. Nam Cung Lam cười cười, cũng không biết để tài này nên như thế nào liêu đi xuống, nhiều ngày không thấy, đứa nhỏ này vẫn là cái loại này có thể đem lời nói liêu chết người. Hai khác lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết Tắm Gội trở về, cảm thụ được trong không khí kia sợi khác thường không khí, cũng đại khái đoán được cái gì. Phòng trưng cũng, cũng chỉ có tụ bảo lâu cùng tụ phúc lâu bọn tiểu nhị người tài ba chịu được đùi ứng hàn tính cách, người khác sợ là khó có thể cùng hắn liêu đi xuống. Cũng không biết ngọc cô nương về sau nếu là gả cho Bùi ứng hàn nói, hai người chi gian sẽ nói chút cái gì. Vừa nhớ tới này đó, Nguyệt Thương Tuyết liền lòng hiếu kỳ cọ cọ dâng lên, bắt quái chi hỏa không ngừng mà bốc cháy lên. Chính văn chương 249 đầu gốc có bệnh sợ hả Thịnh âm điện. Thái hoàng thái hậu ngươi vì sao như vậy xem ta. Một bàn mỹ vị món ngon có thể kêu ra tên gọi, kêu không được tên cái gì cần có đều có. nhưng nguyệt thương tuyết là căn bản vô tâm nuốt xuống, bị thái hoàng thái hậu nhìn chăm chăm xem, ánh mắt bên trong thần sắc làm nàng sống lưng phát lạnh. không có gì, ai ra chỉ là suy nghĩ hẳn là đưa ngươi cái gì lễ vật mới hảo. nam cung lam nhìn nguyệt thương tuyết, suy nghĩ muốn đưa nàng cái dạng gì thích hợp lễ vật. kết hôn là cái đại sự tình, lễ vật cũng tự nhiên muốn quý trọng hơn nữa còn phải có ý nghĩa. đưa cái gì hảo đâu, cái này chính là cái nan đề. Thái hoàng thái hậu vì cái gì muốn đưa ta lễ vật? Hơi nhũ mày đẹp, nguyệt thương tuyết khó hiểu thái hoàng thái hậu là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói lại muốn hố nàng? Không phải không có khả năng. Ai ra nhìn thấy nha đầu cao hứng a, như thế nào? Đưa ngươi lễ vật còn không thích sao? Nam cung Lam giả vờ tức giận bộ dáng đem đề tài cấp tách ra. Tiểu cửu nói phải cho thương tuyết nha đầu cái kinh hỉ, nàng cũng không thể trước tiên tiết lộ bí mật. Nhận thấy được thái hoàng thái hậu thần thần bí bí bộ dáng, nguyệt thương tuyết tổng cảm thấy nơi này có việc nhi ở tinh am điện dùng xong bữa tối sắc trời đã mau đêm đen tới nguyệt thương tuyết cùng bùi ứng hàn rời đi hoàng cung đế huyền còn lưu tại trong hoàng cung xử lý một chút sự tình sợ là phải đợi bắc hải thịnh thế hạ màn lúc sau mới có thể có thời gian nhàn hạ xuống dưới rời đi hoàng cung trên xe ngựa nguyệt thương tuyết hỏi bùi ứng hàn hôm nay hắn nói qua vấn đề nếu là tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu gia tăng tự điển món ăn có thể hay không muốn gia tăng một ít nhân thủ lấy hiện giai đoạn tụ phúc lâu tụ bảo lâu tới nói Bắc Hải thịnh thế tổ chức trong lúc tất nhiên là bận rộn giai đoạn, chờ đến qua này đoạn thời kỳ, liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Nếu là dựa theo Bùi Ứng Hàn theo như lời gia tăng tự điển món ăn nói, trời sinh đất lệ thuộc thượng chạy trong nước dù cái gì cần có đều có, duy nhất có thể gia tăng chính là nướng bờ bờ cỡ loại đồ vật. Nhưng ít nhất không phải hiện tại. Dọc theo đường đi, Nguyệt Thương Tuyết cùng Bùi Ứng Hàn đều đang nói tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sự tình, tới rồi tụ bảo lâu lúc sau Bùi Ứng Hàn xuống xe. Ra công tiền, ra ngoài phí. Ngươi thật là rớt tiền trong mắt mặt đi. Từ bùi hứng hàn không hề là đại lý tự khanh tiếp quản tụ bảo lâu trở thành thợ cả lúc sau, cả người tuy rằng vẫn là một chương ai thiếu hắn bao nhiêu tiền bộ dáng, nhưng trong xương cốt mặt lại thay đổi rất nhiều, ít nhất nhiều rất nhiều người tình điệu, không giống từ trước tử khí trầm trầm bản khắc bộ dáng. Cười mắng một tiếng, nguyệt thương tuyết rơi xuống xe ngựa mảnh về tới nguyệt phủ. Đại tiểu thư ngài cuối cùng là đã trở lại. Sương nhi vừa thấy đến nguyệt thương tuyết sẽ đến, tựa như gặp được cứu tinh giống nhau. Làm sao vậy? Người kia, chính là đại tiểu thư ngày hôm qua trảo trở về cái kia hắc y hề nam nhân, không ngừng mà đâm tưởng, tận cùng bên trong còn lại nhải cái gì sĩ khả sát bất khả nhục nói. Sương Nhi nói là Nguyệt Thương tuyết sửng sốt một lát, ngay sau đó mới nhớ tới đêm qua muốn ám sát chính mình, lại phản bị ba đồ tang đoá gõ hôn mê hắc y hề nam nhân. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bọn họ như thế nào vũ nhục hắc y hề nam nhân, lời này nói được. Chủ tớ hai người đi tới phòng chất ủy. Chỉ nghe phòng chất tuổi trung nam nhân hung hăng mà kêu Nguyệt Thương Tuyết tên, trong miệng nhắc mãi muốn cùng Nguyệt Thương Tuyết một mình đấu, có bản lĩnh liền giết hắn đừng vũ nhục hắn, sở quốc hảo nhi lang là sẽ không khuất phục Này đều cái gì cùng cái gì ngoạn ý. Nam nhân thanh âm ủy khuất trung lộ ra kiên cường, chật vừa nghe, còn tưởng rằng Nguyệt Thương Tuyết muốn cường đoạt phụ nam làm tướng công dường như, mà nam nhân còn lại là cái loại này thà chết chứ không chịu khuất phục cũng sẽ không bán đứng thân thể chủ nhân. Có bệnh A. Đều đã bao lâu Từ tỉnh lại lúc sau liền bắt đầu kêu, vẫn luôn kêu lên hiện tại, cho hắn đưa cơm cũng không ăn, đưa nước cũng không uống. Hơn nữa không có đại tiểu thư mệnh lệnh, Nguyệt phủ thị vệ kiểu vương phủ thị vệ mặc dù tưởng một đao giết nam nhân cũng không có xuống tay. Bị giam giữ ở phòng chất tuổi trung hắc y rìa nam tử tựa hồ thấy được Nguyệt Thương Tuyết, cặp kia hạo nhiên chính khí con ngươi căm tức nhìn nàng. Nguyệt Thương Tuyết, có bản lĩnh liền cùng ta sinh tử quyết chiến, ta sợ quốc hảo nhi lang không phải có tư hạ người, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Đại tiểu thư, vị công tử này có phải hay không bị ba đồ cùng tăng đóa tỷ cấp đánh tròn váng? Sương Nhi cao mày nhìn nói chuyện hắc y liền Nam tử. Người này đầu hốc có phải hay không có tật xấu? Vẫn là nói tối hôm qua thượng ba đồ đại ca cùng tăng đóa đại tỷ xuống tay quá nặng, đem hắn đánh thành ngốc tử. Ân, không phải không có cái này khả năng. Uy, Nguyệt Thương Tuyết liền tên của nam nhân cũng không biết gọi là gì, mà nam nhân lại có thể kêu Nguyệt Thương Tuyết tên. Hơn nữa đêm qua cùng thượng một lần theo dõi. Hiển nhiên là có bị mà đến. Bị Nguyệt Thương Tuyết kêu huy hắc y liền nam nhân còn vẻ mặt kiên cường. Ta không gọi huy ta nãi sở quốc tướng quân chín đại gia tộc sở ra lúc sau, sở hà Sau đó đâu? Người muốn làm cái gì, vì cái gì hành thích ta? Sở quốc tướng quân chín đại gia tộc sở ra lúc sau sở hà Vô luận là Vân Thương Tuyết vẫn là này một đời Nguyệt Thương Tuyết, nàng kẻ thù danh sách trung tựa hồ không có người này tên, hoàn hoàn toàn toàn không có một chút ý tấn tượng. H.I.G. Nam Nhân nhìn Nguyệt Thương Tuyết không hề phản ứng biểu tình, nháy mắt tức sùi bấm ép, song chỉ chỉ Nguyệt Thương Tuyết hận không thể xuyên tường mà chửi ầm lên. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi thế nhưng không nhớ rõ ta là người phương nào, ngươi ngươi ngươi. Thật là khí sát ta cũng. Ngươi, có bệnh đi, ta là lìa Sư, muốn hay không ta cho ngươi bắt mạch. Ngươi này sọ não có phải hay không bị cửa kẹp, vẫn là bị ba đổ tăng đoá tròn váng. Nàng như thế nào hoàn toàn nghe không rõ người này đang nói cái gì. Cái gì thế nhưng không quen biết hắn, nàng vì cái gì muốn nhận thức hắn. Vị công tử này, ta tưởng chúng ta chi gian khả năng có điểm hiểu lầm. Hiểu lầm, hừ. Mơ tưởng mê hoặc ta, ta ngàn dặm xa xôi từ sở quốc tới rồi, vì chính là tìm ngươi báo thủ, lấy bình ta sở ra xỉ nhục thù hận Nguyệt thương tuyết hiện tại cả người đều làm ông. Trong đầu căn bản không có một cái kêu sở hà người tồn tại quá, người này cố tình vẽ mặt cùng chính mình thâm cựu đại hận bộ dáng Đại huynh đệ. Ta có thể một lần đem nói toàn sao, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, ta và ngươi phía trước có thủ hắn sao? Nguyệt Thương Tuyết hỏi cái này vấn đề, sở hà đôi tay phụ với phía sau, kia một thân ngạo cốt chi khí giống như là lên pháp trường trước thà chết chứ không chịu khuất phục đều là, xem Nguyệt Thương Tuyết đều tưởng cho hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu ngươi đã quên, ta liền nói cho ngươi, là ngươi biết chúng ta chi gian huyết hải thâm thủ là vô pháp hủy diệt. Vô nghĩa, ngươi sớm mẹ nó nói không phải xong việc. Còn đến nỗi lãng phí nhiều như vậy nước miếng sao? Cùng Nguyệt Thương Tuyết trong lòng mắng Sở Hà, nghe tới Sở Hà nói lên Nguyệt ra cùng Sở Quốc Sở ra sự tình là lúc, nàng cũng minh bạch một vài. Thì ra là thế, Sở Hà là Sở Quốc tướng quân tri tử cũng là 9 đại gia tộc tri nhất chi thứ người, năm đó Sở Hà phụ thân thân là Sở ra người phát ngôn đi vào Khương Quốc cùng Nguyệt gia ngay lúc đó người phát ngôn Nguyệt dễ thiên tiến hành đàm phán, hai đại gia tộc lúc ấy bởi vì một chút sự tình quan hệ rằng có không dưới. Tuy rằng sở hà thứ này cũng cụ thể chưa nói minh bạch là sự tình gì, nhưng cuối cùng Nguyệt ra thắng được thắng lợi, luôn luôn tự phụ sở hà phụ thân ở trở lại sở quốc lúc sau một bệnh không dậy nổi buồn bực không vui cuối cùng treo. Chính văn chương 250 đời trước cân đoán. Nguyệt thương tuyết khẽ câu mày nhìn lại nhải bức bức sở hà, miệng đây chi, hồ, giả, giả văn chíu chíu lời nói lại nhải cái gọi là thù hận kỳ thật nói đến nói cụ vô cùng đơn giản nói mấy câu liền khái quát. Sở Hà phụ thân Sở Nhạn thành tuổi trẻ thời điểm là Sở Quốc Sở gia thiên tài, mà Nguyệt gia Nguyệt Dễ Thiên cũng là Nguyệt thị tông môn cả đời này hiếm thấy không nhiều lắm thiên tài. Có nguyên nhân vì một chút sự tình Nguyệt gia cùng Sở gia có mâu thuẫn, Sở gia lúc này mới sẽ phái Sở Nhạn thành đi vào Khương Quốc cùng Nguyệt gia đại biểu Nguyệt Dễ Thiên đàm phán. Đồng dạng thân là thiên tài hai người không phân cao thấp, nhưng cuối cùng Nguyệt Dễ Thiên bằng vào vận khí hơn một chút, bình ổn hai cái gia tộc chi gian cọ sát. Khá vậy đúng là bởi vì bại bởi Nguyệt Dễ Thiên Về nước sau Sở Nhạn Thành chưa gượng dậy nổi, ở Sở Hà sinh hạ tới không lâu lúc sau liền đã chết. Nghe đến đó, Nguyệt Thương Tuyết là banh mặt mới không cười ra tới. Giống nhau cốt chuyện tới nói không đều là nữ tử sinh hạ hài tử lúc sau không lâu liền buông tay nhân gian. Hiện giờ đổi thành Sở Hà phụ thân Sở Nhạn Thành, không thể trách nàng cười điểm quá thấp, chỉ là... Phúc! người đang cười. Không có, tuyệt đối không có, người tiếp tục nói. Nguyệt Thương Tuyết ý bảo Sở Hà tiếp tục nói, Sở Hà nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết. Tiện đã nói, đó là một năm mùa thu, ta còn là cái thiếu niên là lúc liền thể, nhất định sẽ làm cha thù hận có thể bình ổn. Từ từ, ta đánh gãy một chút. Phần 160, Nguyệt Thương Tuyết thật sự là không đành lòng sở hà biểu đạt nội tâm tình cảm, chính là nàng vẫn là muốn đánh đoạn một chút. Đây đều là đời trước sự tình, lại nói khi đó ta và ngươi cũng chưa sinh ra. Ngươi một cái nữ tác nhân gia hiểu được cái gì? Có chút khuất nhục là nhưng ở trong xương cốt mặt vô pháp quyến mất. Nữ tác nhân gia. Hảo sao? Nàng hiện tại lại thành nữ tác nhân ra. Thành, ngươi tiếp tục nói. Nguyệt thương tuyết ý bảo sở hà tiếp tục nói tiếp, nhưng nàng không cái này tầm tình tiếp tục nghe đi xuống. Hồng nhạn cô nương thế nào? Hồng nhạn cô nương hiện tại hẳn là cùng triển nhị tiểu thư ở bên nhau, biết chính mình có thể lưu tại Nguyệt Phủ lúc sau. Hồng nhạn cô nương đặc biệt vui vẻ, ăn cũng so ngày thường bên trong nhiều rất nhiều. Sương Nhi nói hồng nhạn chẳng huống, cũng sáng tỏ hâu dương phi hồng ăn uống hảo một cái là bởi vì có thể lưu tại Nguyệt Phủ. Một cái khác cũng là vì chính mình có thai quan hệ. Đại tiểu thư hồng nhạn cô nương mang thai sự tình chung có thiên là giấu không được đi. Sương Nhi nói cũng là nguyệt thương tuyết tự hỏi quá vấn đề. Lấy hồng nhạn cô nương tính cách quả quyết sẽ không đem hài tử sinh hạ tới. Hơn nữa nàng cùng Âu Dương tuần lại là huynh muội Nếu là thật sự đem hài tử sinh hạ tới, trẻ con nguy hiểm sẽ rất lớn. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyện này nàng một ngoại nhân có thể làm đều đã làm. Kế tiếp liền xem Âu Dương phi hồng chính mình. Đi mai viên đi nhìn xem đi, ta cũng đã lâu không gặp triển tình tỷ. Nguyệt thương tuyết xương nhi chủ tớ hai người rời đi phòng chất tuổi trước sân, đưa lưng về phía hai người sở hạ như cũ khang khái chào dâng nói cái không ngừng, xoay người lại thời điểm, phát hiện người sớm đã không thấy bóng dáng. Nguyệt thương tuyết, người cái vô năng hạng người, có bản lĩnh phóng ta đi ra ngoài chúng ta một chọi một, ai túng ai chính là nạo loại. Sở Hà đã dùng bình sinh nhất sắc bén quá kích lời nói tới hung hăng chỉ trích Nguyệt thương tuyết, thủ vệ thị vệ nhìn thoáng qua sở hà liền quay mặt đi không hề phản ứng hắn đánh nhau đánh không lại bọn họ chủ tử mang chửi người cũng mang quá không bọn họ ra chủ tử dứt khoát chính mình lấy trên lưng quần điếu tính mai viên la Nham ngoan, tới ôm một cái gì la Nham đã rõ ràng kêu gì hai chữ nhìn thấy nguyệt thương tuyết tay nhỏ chân nhỏ nhảy nhót chạy tới thấy la Nham đến cậy nhờ nguyệt thương tuyết bị khi dễ thành cổ đại bạch nhưng xem như thở ra một hơi nó đường đường thương vân sơn thánh thú Thế nhưng bị trở thành cậu kỵ, lang mặt gì tồn A. Nhân loại quả nhiên là làm người bực bội đồ vật, nhân loại tiểu hài tử càng là như thế. Thương Tuyết chuyển tình trạng thái ổn định rất nhiều, một đôi mắt đẹp cười nhìn Nguyệt Thương Tuyết, trong mắt ôn nhu trải rộng. Thương Tuyết Cô Nương Âu Dương Phi hồng hướng tới Nguyệt Thương Tuyết hành lễ hành lý, một đôi hạnh hoa con ngươi so từ trước co sinh khí, có thể thấy được Âu Dương tuần rời đi lúc sau, đối nàng tới nói có bao nhiêu sung sướng.